Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của chuyện Nhiêu Nam. chương 166. Hôm nay ngày 31 tháng 8, Nhiêu Vương Trang giết hai con heo, làm một trận tiệc giết heo. Chúc mừng đập nước Nhiêu Vương Trang hoàn thành, khao hai tháng vất vả của đám học sinh. Đám thằng nhóc này mỗi đứa ăn tới miệng đầy dầu mỡ, lại nhận 2 tháng tiền lương, mua một đống lớn đồ này đồ kia của Nhiêu Vương Trang. Xem ở phân tượng bọn nó làm hai tháng sức lao động giá rẻ cho mình, la mông cũng hiếm khi hào phóng một hồi, cho không ý tiêu đãi. Chiều cùng ngày tiếu thụ lâm liền gọi mấy chiếc xe lên như vương trang, đều chở đám học sinh này về nhà. Đám học sinh này bận rộn suốt 2 tháng, la mông tốn gần trăm vạn cuối cùng xây ra đập nước vẫn là khá đồ sổ, đập nước hẹp dài bao quanh giữa sườn núi, 4 phía đập nước còn xây tường đá, một phần đá tảng dùng xây tường đá là lúc đào hố thu dọn ra, một phần là bọn họ là thu gom từ các nơi trên như vương trang, còn có một phần là la mông dùng tiền mua. Đập nước xây tới không tệ, tiếc là bây giờ còn khô hạn tới không có tích được một nửa nước. Gần đây dòng nước trong con suối nhỏ vốn cũng đã rất nhỏ, tất cả đều để bọn nó chảy vào cái đập nước bên tiếu thụ lâm, cộng thêm nước dùng trong làng bọn họ mỗi ngày phơi nắng bốc hơi lên, cũng có vẻ có chút căng, lúc này liền không thích hợp lại khơi thêm dòng. La mông đành phải để đập nước này cả nước trước, định chờ lúc trời mưa lại thích nước cho đập nước này. Vấn ý của Trịnh Bác Luân, cho dù thế núi của toàn thể đập nước độ dốc lớn một chút, cũng nhất định phải tại bên trên trồng cây thân gỗ, để phòng đất màu bị trôi, bảo vệ thế núi. Lúc ấy đám học sinh đều ồn ào bảo la Mông trồng cây liễu, nói đập nước dùng đá xây này nếu có liễu rủ làm nổi bật này khẳng định là cực kỳ đẹp, la Mông suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trồng cây đào, lý do cũng rất đầy đủ, cây đào có thể kết quả cây liễu không thể. Về phần như bối phong vừa mới nhận thầu về tương lai phải trồng trái cây ở đâu Trồng quả hạch ở đâu, cọc phân cách phải dùng tài liệu gì Lão Chu đều quy hoạch tới tầm tầm rồi Nhưng mà lúc này chính là mùa thu Rất nhiều cây ăn trái đều đang tại kỳ ra trái Không nên rời trồng, phải trồng cây tốt nhất vẫn là phải đợi tới lúc mùa đông Nhà cử của làng Thượng Thủy cũng không sốt ruột Gần đây là mong dùng tiền có hơi nhiều tài chính không dồi dào như vậy Lại muốn làm hoạt động lớn liền có hơi cố hết sức Trong khoảng thời gian này anh định trước rãi Tháng 9 sau khi trường học của Trấn trên khai giảng, La Mỹ Tuệ liền học lớp buổi sáng, La Mỹ Linh cũng bị La Hồng Phượng đưa đi nhà trẻ, Lưu Xuân Lan và ông La lập tức rãnh rỗi, dù Tây Dương Mai sớm liền hết mùa rồi, bọn họ cũng làm mứt trái cây, trong ruộng lại không bao nhiêu việc, hai ông bà liền có vẻ có chút nhàm chán. Mẹ ơi, sao cha mẹ lại tới đây làm việc vậy? Hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở về từ Trấn trên, nhìn tới Lưu Xuân Lan và ông La lại tới Tứ Hợp Viện làm việc. Sao? Còn không thích bọn ta hỗ trợ. Ông la tức giận nói. Cháu gái đi học rồi, hai người bọn họ lại bị hạ cấp rồi, ngày trôi qua thật sự là vô vị. Nào có ạ này không phải sợ cha mẹ mệt sao? La mông sợ sự nhỏ nhen của cha anh lại tái phát rồi. Mệt gì mà mệt chớ, dãnh tới mức sắp móc meo rồi. Lưu Xuân Lan ngồi cùng mấy ông bà bác cùng nhau lột hạt sen, bộ dáng có vẻ có hơi cụt hứng. Vậy tìm chút chuyện làm thôi. La mông cười nói. Tìm chuyện gì làm chớ, bánh bao bánh mì con lại không để cho mẹ làm. Lúc không có việc gì làm, Lưu Xuân Lan liền nhớ nhung tới những ngày phong phú làm bánh bao bánh mì. Việc đó quá mệt nhọc sáng dậy quá sớm, mẹ cũng đừng làm, hiện tại chị Đông Mai quản tới cũng rất tốt. Là mông giao chuyện bánh mì bánh bao sữa cho ngô Đông Mai quản lâu như vậy còn chưa có xảy ra sự cố gì. Vậy mẹ còn có thể làm chút gì, Lưu Xuân Lan lầm bẩm nói. Trước để con ngẫm lại, ngày mai lại nói cho mẹ. La Mông cười cười, anh nhớ rõ khi còn nhỏ, cha mẹ ở trước mặt anh khá có kiểu cách cơ hồ là nói 102 nếu anh muốn cò kè mặc cả, này thật đúng là phải tốn không ít tâm tư, hiện giờ chính mình lớn rồi, cha mẹ già rồi, nhưng lại như là đổi tính thành người khác rồi. Lột hạt sen không tốt, còn muốn tìm chuyện gì làm chớ. Lát sau La Mông đi rồi, Lưu Thải Vân liền nói với Lưu Xuân Lan. Việc này em làm không hăng say được. Lưu Xuân Lan cười ha ha nói. Làm việc còn phải làm tới hang say, em cho là chơi đùa hả, chỉ dằn vặt thôi. Liêu Thải Vân thử em gái. Này thật đúng là phải dằn vặt trước đây cũng không cảm thấy được một 2 năm nay trong nhà náo nhiệt quen rồi, lập tức liền còn lại hai bộ xương già bọn em thật đúng là không tinh thần lắm, không dằn vặt ngày trôi qua không tốt lắm nha. Lưu Xuân Lan nói, em liền dằn vặt con trai em đi. Liêu Thải Vân cười em gái. Trước đây cũng bị nó dằn vặt không ít, bây giờ là lúc nên tới lượt hai bọn em hưởng phúc rồi. Là mông nói tìm việc làm cho Lưu Xuân Lan, anh cũng là rất đề tâm, vòng vo mấy vòng trong trong ngoài ngoài tứ hợp viện, nhìn tới bắp khô xếp thành đống trong nhà kho, La mông lại nhớ tới đậu cứng tiếu thụ lâm làm ra, thứ đó chính là trộn lẫn không ít bột bắp làm ra, bột bắp thêm vào càng nhiều, viên bột trộn tới càng khô, bánh quy nướng ra lại càng cứng. Tứ này người bình thường ăn không được chó liền thích chiều nay la mông lôi kéo tiếu thụ lâm lại làm ra một đám loại bánh quy này. Nhưng mà lần này bọn họ tốn chút tâm tư, làm bánh quy thành hình dạng xương cho chó, định chuyên môn làm buôn bán cho các chủ chó. Đông Tây, Nam, Bắc tới ăn bánh quy. Gầu gầu, ao ao, được rồi, nha nha, đại bảo cũng tới. Tách tách, không thể ha, còn có thể nhìn ống kính, nha nha không thể, lại tới một tấm. Tách tách, tách tách tách tách tách. Chụp hình xong, La Mông liền đi tới trong nhà La Hưng Hữu bảo anh ta đang bánh quý thú cương mài răng này lên giá hàng. Mấy ngày nay La Hưng Hữu đều sắp bận niên rồi, vừa là dài bệt lại là rổ còn có đủ loại rau muối, rau khô, hạt đậu, hạt sen, bắp của nhà La Mông, đồ của những người khác trong làng cũng không ít. Em nói này, mọi người là không định muốn tìm thêm một người hỗ trợ nữa hả? Theo lý thuyết một năm nay La Hưng Hữu lời chút tiền mới đúng. Chờ thêm mấy ngày bạn trai đông linh tới đây rồi. Triệu Hạ Bình ngồi ở trong sân, so đơn hàng ấn giày bệt lớn nhỏ màu sắc đựng vào hộp bên ngoài hộp lại bọc cái túi chuyển phát nhanh, lại dán vận đơn lên. Nói tới cái hộp giày này tiếu thụ lâm thiết kế chính là tốt lắm đó, không dùng dây thép hình dạng cả hộp đều dùng dây đai đan ra, còn có con giãn nữa, không sợ bị đè bẹp. Ái trà còn có bạn trai, là mông cười liếc mắt nhìn Triệu Đông Linh một cái cô gái này tới làng bọn anh có mười mấy tháng rồi, quen thuộc cùng mọi người trong làng bọn anh, trước đó còn có người nói giới thiệu cho cô nữa Tiểu học sơ chung đều là bạn học xem như cùng nhau lớn lên tính tình hai đứa nó đều không tốt hở một cái liền ồn ào muốn chia tay. Triệu Hạ Bình cười nói, tính tình em không tốt chỗ nào. Trong nhà Triệu Đông Linh vừa gõ bàn phím tạch tạch vừa cao giọng miệng giải thay chính mình. Là mong nghe lời này của cô nhịn không được liền nở nụ cười, anh là biết Triệu Đông Linh này làm việc còn rất nghiêm túc, thậm chí có chút tích cực sốt ruột một cái liền dễ dàng nổi nóng, mọi người trong làng bọn anh đều biết tính tình này của cô. Tính tình tốt. Tính tình tốt em còn đập hư máy tính của Lâm Bản Cường. La Hưng Hữu cũng cười nói. Mọi người là không biết nha, đoạn thời gian đó anh ấy liền giống như thằng điên cả đêm dài liền chơi máy tính. Nếu em nếu không đập hư máy tính anh ấy, cái mạng nhỏ anh ấy bây giờ còn không biết còn hay không đó, cha mẹ anh ấy cũng khen em đập rất hay. Triệu Đông Linh nói xong, lấy mấy ảnh La Mông mang tới kết nối với máy tính trước tải hình chụp lên, lại nhấn mở trang biên tập hàng hóa mới con chuột bàn phím ý hoái cực nhanh. Anh đừng nói nó nữa, nói nhiều lát nữa lại giận hơn. Triệu Hạ Bình nói là hưng hiểu, là mông rãnh rỗi liền để ý hàng hóa một lát giúp bọn họ thuận miệng cũng hỏi một chút chuyện Lâm Bản Cường, thì ra Lâm Bản Cường vẫn là đứa trẻ lớn lên từ gia đình thường thường bậc chung, lúc này cả nhà đều ở tại Vĩnh Thanh, nghe nói thanh niên này không có chí hướng gì, nhân phẩm nhưng thật ra không tồi, người cũng trầm tĩnh chính là nuông chiều chút. Một khoảng thời gian trước cái nhà máy gã đi làm phá sản, Lâm Bản Cường liền về nhà chờ đợi, hơn nửa tháng cũng không thấy gã đi ra ngoài tìm việc làm, lúc này Triệu Đông Linh gọi gã tới trong nhà La hưng Hữu làm việc chính là muốn cho gã bớt lười biếng. Hơn 4 giờ chiều nay, bánh quy mài răng của thú cưng nhà Lam Mông liền lên giá hàng, trong miêu tả hàng hóa viết tỉ mỹ nguyên liệu làm ra loại bánh quy này, ngoài ra yêu cầu chó con dưới 3 tháng phải tại dưới giám sát của chủ mới được ăn, miêu tả khác cũng không phải nhiều lắm, liền đang không ít hình ảnh mấy con chó lớn chó nhỏ của nhà Lam Mông ăn bánh quy. Ô, trước màn hình máy tính, một con chó đẹp thân hình cao lớn hai chân trước khoát lên trên bàn máy tính nghiêng đầu nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ trước mặt. Vừa ý con nào? Một phụ nữ xinh đẹp mặc áo ngủ đi ra từ trong phòng tắm go chó đẹp dùng móng vuốt vỗ một con chó trong màn hình một cái Chỉ thấy con chó đó ngậm một cái bánh mài răng hình xương Vui vẻ tung tăng chạy loạn ở trên gỉnh suối Con chó này tư chi tráng kiện hữu lực dáng người cũng rất rắn chắc Một thân lông lá dày đặc bị gió thổi chúng hơi hơi có chút lộn sổn Ở trên bốn cái chân của nó còn có bốn đám lông trắng rất rõ rệt quả nhiên đẹp trai vô cùng Ánh mắt phìm muội nhà chúng ta không tồi Lúc này, một mập mạc mặc quần đùi mang dép lê cũng vào phòng ngủ. Người ta có thể đồng ý sao? Muốn hỏi trước một chút hay không? Bà chủ vẫn là có hơi lo lắng. Hỏi gì, trực tiếp lái xe qua đó, để bọn họ nhìn nhìn phì mụi nhà chúng ta lớn lên là dạng gì, nước miếng đều chảy ra còn có thể không đồng ý. Ông chủ rất có tin tưởng đối chó đẹp của nhà mình. Vẫn là liên hệ trước một chút cùng người ta. Bà chủ vẫn là cảm thấy không ổn. Yên tâm đi ánh mắt phì muội nhà chúng ta cao, hiếm khi có kẻ lọt vào mắt xanh, lúc này dù thế nào đều giúp nó tóm lấy. Lúc này La Mông còn không biết kiêm chức người mẫu còn có hiệu quả tìm bạn trăm năm, anh chỉ biết là hiệu quả quảng cáo của mấy con chó lớn chó nhỏ nhà mình không tồi. Bánh quy chó của nhà anh cũng bán rất chạy, mỗi ngày ông La và Lưu Xuân Lan làm bánh quy bán bánh quy chạy chạy như Vương Trang lại chạy chạy nhà bọn La Hưng Hiễu, mỗi ngày bận tới mặt mày hớn hở, ngày trôi qua cũng phong phú. Bánh hình xương bán mấy ngày, đáp lại yêu cầu của đông đảo dân mạng là mông lại đẩy ra đậu cứng cho một số chủ chó lúc huấn luyện thưởng cho chó ăn, lúc không huấn luyện cũng có thể thường thường từ trong túi quẩn lấy ra một hai cái đậu cứng xúc tiến tình cảm cùng nhóm chó. Sáng hôm nay, thành phố nào đó, văn phòng nào đó. Tiểu lô ơi, sáng sớm cậu cắn răng rắc cái gì vậy? Đậu cứng, tiểu lô cười hì hì từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình, đổ ào ra hai cách hỏi anh muốn cũng ăn một cái không? Đậu cứng gì vậy, ăn một chút anh liền biết, rất cứng, trách không được kêu đầu cứng Mùi vị được chứ, rất thơm, mùi sữa này thật sự là tuyệt vời Bỏ thêm sữa trâu làm, thật là sữa trâu hả Sữa Châu thật nhà bọn họ nhưng có tiếng tăm trên mấy diễn đàn Không ít người đều tận mắt chứng kiến qua Ông đây lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn sữa trâu đó, còn là loại hình dạng này Ăn ngon chứ, ăn ngon, còn có mùi bột bắp nguyên hương, nguyên hương Hắc đúng đó, đồ nhà bọn họ đều tốt, bắp cũng là nhà mình trồng. Này, mấy người đang ăn gì đó. Lần này tiểu lô mua bánh quy đặc biệt ăn ngon, mấy người đều tới ăn thử chút. Răng tốt hay không tốt vậy? Răng không tốt liền đừng ăn. Ái trà càng nhai càng thơm nha. Cái này tốt, một cái có thể nhai rất lâu, nữ ăn cái này còn có thể giảm béo, ăn ít đi bao nhiêu đồ ăn vặt đó. Răng không tốt có thể ngâm sữa ăn, ngâm nước sôi ăn cũng rất tốt, cái này của họ vốn còn có hương sữa. Ái trà trà, nếu không chúng ta mua một chút về làm bữa sáng đi. Tôi thấy được đó, tôi cũng muốn mua một chút tiểu lô cậu tới chỗ nào mua vậy hả? Trên mạng, bao nhiêu tiền một cân vậy? 20 cũng không mắc, cậu đưa địa chỉ mạng tiệm đó cho tôi, tôi cũng lên mạng mua một chút. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn, mua nhóm đi tiểu lô tôi cũng muốn. Hố cha nha, sao lại là thú cưng chuyên dụng, không sao yên tâm mua đi. Tiểu lô sớm đoán được bọn họ sẽ có loại phản ứng này, ra về ta đây nói, tôi đều ăn được mấy ngày rồi, tốt lắm đó. chương 167, mấy ngày sau, một chiếc xe hơi nhập khẩu phong cách chạy tới Nhiêu Vương Trang, là mông vốn còn tưởng rằng tên mã từ quân kia lại đổi xe, vừa thấy không phải, sau khi xe đầu ở trong tứ hợp viện đi xuống một mập mạp và một phụ nữ dáng người thức tha, phía sau còn nhảy xuống một con chó Lebrador Retriever màu vàng nhạt. Nói tới con chó đó thật đúng là cực kỳ xinh đẹp, ngay cả rất nhiều ông bà già trong viện tử không Thạo về chó đều nhịn không được ngừng việc trong tay quan sát Hiện tại người nuôi chó không ít, người chịu chi tiền làm đẹp mua quần áo cho chó cũng không ít Nhưng mà người có thể nuôi chó tới khỏe mạnh tự nhiên như vậy, tinh thần, đẹp như vậy cũng không nhiều Xin hỏi Lam Bông có ở đây không? Mập mạp kia phun khẩu âm Phương Nam hỏi một câu À, là tôi Lúc này Lam Mông đang muốn đem ánh mắt ngắm hướng dưới bụng con Lebrador Retriever, bị gã ta hỏi, vội vàng lại thu ánh mắt về. Xin chào, xin chào tôi họ Hoàng, người Quảng Đông, lần này là cố ý mang phì muội nhà chúng tôi tới đây phối giống. Ông chủ Hoàng này cũng là người sảng khoái, lập tức liền nói ra mục đích tới của chính mình, gã vừa mới nhìn một vòng trong sân, liền không nhận ra Lam Mông tới chủ yếu là tấm hình của anh trên mạng và người thật chênh lệch có hơi lớn. Chính là con Lebrador Retriever này hả? La mông càng nhìn con chó cái này lại càng thích không xương thân thiệt tốt như vậy, da lông xinh đẹp như vậy, tính cách cũng trầm ổn. Lúc này mới lần đầu tiên tới Nhiêu Vương Trang Anh, lại không có bởi vì tò mò chạy loạn nơi nơi, cũng không có bởi vì sợ hãi có vẻ nao núng. Tóm lại la mông chính là càng nhìn càng hài lòng, nhận định nó tương lai sinh ra tới chó con khẳng định tốt. Đúng kêu phì muội sắp 3 tuổi rồi còn chưa phối qua. Ông chủ hoàng huyết xáo một cái, bộ dáng phì muội giống như có chút không tình nguyện, miễn cưỡng đi qua cho gã sờ đầu một chút. Mấy con chó nhà tôi đều là chó quê. Tuy rằng động tâm, nhưng mà Lam Mông vẫn là cảm thấy nên là nói rõ ràng cùng người ta trước đó cũng có người không hiểu biết về chó, nhận đông, tây, nam, bác nhà anh thành chó Labrador Retriever. Bọn tôi cũng biết điều này rồi, chủ yếu là xem bản thân phì muội có thích hay không. Lúc này bà chủ cũng nói chuyện rồi, trong thanh âm trầm thấp của người phụ nữ này lộ ra gợi cảm. Vậy nếu phối giống, sinh ra tới nhưng liền là chó lai rồi. Bản thân La mông không thành kiến đối chó lai, nhưng mà theo anh biết, rất nhiều người giàu đều theo đuổi thuần chủng, hai người này ngàn dạm xa xôi mang theo chó đẹp nhà mình tới đây phối giống, cuối cùng vẫn không khả năng một con chó con cũng không muốn chứ. Không sao, chỉ cần bản thân phì muội thích liền tốt. Bà chủ vẫn là câu nói đó. Vậy nếu không chúng ta liền mang phì muội đi bên đập nước trước để bọn nó gặp mặt. Là mông rất muốn lôi con Lebrador Retriever xinh đẹp này về làm vợ cho một trong Đông Tây, Nam, Bắc nhà Anh. Được, mới nãy lúc hai vợ chồng lái xe lên núi, đã thấy mấy con chó lớn chó nhỏ bên bờ đập nước rồi, chẳng qua chủ vắng mặt bọn họ liền không đi xuống tiếp xúc cùng mấy con chó kia, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hai người từ từ đã. La mông nói xong, liền chạy lên trên ban công của một phòng trống ở lầu 2 tìm tiếu thụ lâm, giống loại thời khắc quyết định hạnh phúc hôn nhân đông, tây, nam, bắc nhà anh, tiếu thụ lâm làm sao có thể không có mặt. Trước đừng làm nữa cùng đi bên đập nước, có người dẫn theo một con chó lebrador retriever tới đây, đẹp lắm. Mắt la mông lué lué phát ra ánh sáng. Được, tiếu thụ lâm nhìn anh một cái, nhét miệng cười cười, bỏ việc trong tay xuống. Hôm trước thang viện liên hệ tới một khách hàng, nói là nói là cảm thấy hứng thú đối tổ hợp giày bệt và hộp giày của nhà bọn La Mông, muốn đặt một đơn hàng, nhưng mà bọn La Mông phải ấn theo yêu cầu của gã ta gửi mấy hàng mẫu qua trước, chủ yếu chính là giày bệt phải căn cứ size giày của bọn họ tăng lớn một chút, hộp giày cũng phải dùng màu sắc đối phương yêu cầu đan ra, mấy hàng mẫu mà thôi tốn không bao nhiêu thời gian, một buổi chiều tiếu thụ lâm có thể tạo ra. Sân dưới lầu vừa làm đậu hù lại là giang hạt dưa, vừa là phơi nắng lương thực lại là phơi nắng cầu kỳ khoai lang khô có vẻ có chút lộn sột La Mông rước khoát ngay tại lầu 2 tìm cái phòng trống để Tiếu Thụ Lâm ngồi trên ban công làm việc Sau này phòng nhỏ này liền chuyên môn dùng để chứa hàng mẫu Lúc xuống lầu La Mông nói với Tiếu Thụ Lâm, trên nghiêu vương trang tổng cộng hơn 100 phòng lớn phòng nhỏ Ngoại trừ bố trí đặc thù các biệt phần lớn 3-4 người ở một cái phòng nhỏ cho tới bây giờ còn có không ít phòng mới không có ai ở qua Lúc này phòng ở liền thành văn phòng của bọn Lâm Xuân Ngọc dùng để chứa hàng mẫu thật thích hợp Cậu lại đưa một cái chia khác cho thang viện lúc muốn dùng hàng mẫu để cô ấy tự đi lấy là được Cũng không thể rời ra quá treo một cuốn tập để cô ấy ghi sổ một cái vẫn là phải làm Nói xong hai người liền tới trong sân dưới lầu, trước khi đi ra ngoài, tiểu thụ lâm cố ý chạy tới một góc sân, chuyên môn giang hạt dưa, trong cái kệ gỗ kia túng một nắm hạt dưa mới vừa ra lò bỏ trong túi quần. Trước đây lúc mấy con chó lớn chó nhỏ trên núi bọn họ còn chưa có đi trông non đập nước cả ngày không phải trên núi Trên núi nhảy nhót chính là tại phụ cận viện tử đi lang thang Mọi người ăn bất cứ cái gì đều có thể chia cho bọn nó một chút Suốt ngày cái miệng cũng không thấy ngừng từ sau lúc bị cử đi trông giữa đập nước Ăn đó là ít hơn so với trước đây Mỗi lần lúc la mông và thiếu thụ lâm qua đây bình thường đều phải lấy chút đồ ăn qua cho bọn nó Mấy người lái xe đi vào bờ đập nước, bọn đông, tây, nam, bắc và nha nha vừa thấy con xe tài nhà bọn họ Lập tức liền nhảy nhót chạy vội tới hướng bên này, đại bảo tròn vo cũng gắt gao đi theo đằng sau đội ngũ Hác, mỗi khi thấy sự nhiệt tình của mấy con chó nhà mình, tâm tình của Lan Mông đều cực tốt Hôm nay cho hay không cho cắn hạt dưa hả? Tiểu thụ lâm sờ túi quần mình một cái, lại nhớ tới một chuyện Cái hình tượng cắn hạt dưa của mấy con chó nhà mình giống như không thích hợp trường hợp hôm nay lắm Không sao, để đông tây, nam, bác bộc lộ tài năng trước Là mông tự tin tràn đầy, hôm nay bọn họ lấy chính là hạt hướng dương Đối đông tây, nam, Bắc mà nói đó là không có khó khăn gì Cắn tới khá tốt ngay cả nha nha đều có thể cắn Phi muội tới, làm quen trước một chút cùng mấy chàng trai này Bên cạnh ông chủ hoàng cũng gọi chó đẹp nhà mình xuống xe Go gâu Lúc này mấy con đông tây, nam, bắc nha nha, đại bảo đều vây quanh tiếu thụ lâm đảo quanh, bọn nó đã ngửi được mùi hạt xưa trong túi quần của gã rồi. Gấp cái gì, trước làm quen bạn mới một chút, là mông lùi từng con từng con tới, cho cái đẹp như vậy cũng không phải là thường xuyên đều có thể gặp được qua làng này liền không có nhà trọ nào. Go! Đông, Tây, Nam, Bắc nhìn nhìn con chó cái màu vàng nhạt kia, lại nhìn nhìn La Mông, quay đầu lại nhìn Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng lấy ra hạt dưa trong túi quần đút cho bọn nó, ăn xong lúc nào thì lúc đó mới có thể yên tĩnh. Ao ao, nhà nhà khó khăn căn ra một cái nhân hạt dưa, định đút cho con trai nó, kết quả vừa phun ra, nhân hạt dưa liền rơi vào trong khe đá trên gành suối, hàng này đành phải lại vùi đầu đi cao tảng đá, bộ dáng ngốc xít liền đừng nói tới. Gâu. Đông, Tây, Nam, Bắc ngồi vây quanh bên người tiếu thụ lâm, tiếu thụ lâm đút một hạt, bọn nó liền căn một hạt, vừa ăn vừa còn vui sướng phe phẩy cái đuôi. Này làm sao liền chỉ ăn vậy? Ông chủ hoàng gãi gãi đầu, chẳng lẽ mị lực của phì muội nhà họ còn không lớn bằng hạt dưa? Cậu cho tôi chút hạt dưa. Nữ chủ của phì mụi đưa tay ngọc tới trước mặt tiếu thụ lâm. À! Tiếu thụ lâm có hơi ngựa ngùng lấy ra một nắm hạt dưa từ trong túi quần, nhìn thấy trên mặt gã lộ ra thần sắc hơi ngựa ngùng, la mông nhịn không được mắt mờ to. Phì muội tới, nữ chủ sinh đẹp đưa cho phì muội một hạt dưa, đầu lưỡi phì muội cuốn một cái, một thanh âm tách nhẹ nhàng vang lên tiếp theo liền từ trong miệng phun ra hai mảnh vỏ hạt dưa. Lại tới một hạt, tách, lại tới hai hạt, tách tách, lại tới ba hạt, tách tách tách. Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo đều sợ ngây người rồi, lúc bọn nó căn hạt dưa cũng chỉ có thể từng hạt từng hạt chậm rãi cắn, có đôi khi cắn không tốt còn phải nhổ ra nhìn nhìn lại ngậm về một lần nữa cắn, người ta ư, đã đạt tới tiêu chuẩn cao 3-4 hạt cùng lúc luôn, chênh lệch này liền giống như súng trường Siki 38 gặp phải súng máy, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. À ô, Nha Nha cũng không lật tảng đá nữa, mở lớn miệng nhìn con chó đẹp kia biểu diễn cắn hạt dưa. Ô! Đông Tây, Nam, Bắc cũng không tìm thiếu thụ lâm đòi hạt dưa nữa Mấy anh em ngồi thành một hàng, hết sức chăm chú nhìn miệng của phì mụi mở ra khép lại Lại nhìn vỏ hạt dưa bị nó dùng đầu lưỡi đẩy ra bay là tả rơi xuống tới trên mặt đất Thế nào trợn tròn mắt ha Ha ha ha Nhìn tới hình dáng ngốc của mấy con chó được nhà la mông Tâm tình của ông chủ hoàng rốt cục khoan khoái Phì muội nhà họ thông minh, học gì đều nhanh hơn sơ với con chó khác Xem chút tiền đồ của bọn mày kìa Là mông vỗ vỗ đầu chó của mấy anh em Đông Tây, Nam, Bắc bảo bọn nó đi qua tiếp xúc một chút cùng phi muội muốn xem một chút con nào có thể phối giống cùng nó. Đông Tây, Nam, Bắc đều là cực kỳ hài lòng đối phi muội bởi vì tài nghệ cắn hạt dưa của nó đã hoàn toàn vượt qua trình độ cao nhất của hầu mập, ở trong mắt mấy anh em, nó liền giống như là học sinh loại yêu trong đám học sinh, nhân sĩ tình anh sau khi bước vào xã hội, mị lực không thể ngăn cản. Nhưng mà trong chó cũng có chế độ cấp bậc, ví dụ như ở lúc sư nhiều cháu ít, địa vị của lão đại ở trong anh em liền biểu hiện ra ngoài, chỉ thấy nó phát ra một chuỗi cảnh cáo trầm thấp hướng mấy con chó khác, ba con chó khác lập tức lùi về một bên. Phi muội giống như cũng rất hài lòng con chó được cao lớn này, hai con chó lớn người mùi lẫn nhau trên người đối phương, quan hệ rất nhanh liền thân mật lên. Là mông và ông chủ hoàng trao đổi chuyện kế tiếp ý của ông chủ hoàng là, bọn họ mang theo phì mụi ở lại bên cạnh mấy ngày, chờ sau khi phối giống thành công, trước mang phì muội về nhà, sau khi chó con sinh ra bọn họ chia đôi, nếu số lẻ không có cách chia đôi, liền từ một phía ra tiền mua lại một con chó con trong đó. Là mông không đồng ý, trước đó anh cũng không quen biết ông chủ hoàng này, nếu người ta mang theo giống của lão đại biến mất, anh cũng không biết đi đâu tìm, đông, tây, nam, bắc nhà anh ghen tốt, người coi trọng cũng không ít. Đề nghị của Lam Mông là hơn 2 tháng dưỡng thai của phì mụi phải ở trên nghiêu vương trang Chờ sau khi chó con sinh ra, ông chủ hoàng và vợ ông ta lại tới nhận chó lớn và chó nhỏ Dù sao nghiêu vương trang của anh ngay tại nơi này, bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu Bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu Chạy khỏi hòa thượng không chạy khỏi được miếu Cái nghiêu vương trang nằm trình hình tại đây, Lam Mông có thể bỏ chạy nhưng nghiêu vương trang lại không chạy đi đâu được Về phần số lượng của chó con, Lam Mông tự nhiên là phải tận khả năng giữ nhiều lại, bất kể sinh bao nhiêu chỉ cho ông chủ Hoàng một con chó con, tới khi đó phải đưa bao nhiêu tiền Lam Mông bù lại cho bọn họ. Ông chủ Hoàng vừa nghĩ chính mình cũng không phải làm mua bán này, nhận nhiều chó con về như vậy quả thật là cái gánh nặng, cuối cùng tám phần cũng là phải bán đi, nếu Lam Mông chịu ra tiền, gã sẽ không ý kiến gì, vùng làng Đại Loan này non xanh nước biếc, hơn nữa Lam Mông cũng gánh vác được sẽ không bạc đãi hậu đại của phim muội nhà họ. Hàng này là một người làm ăn, chuyện không cần cho không tiền gã là tuyệt đối sẽ không làm, lúc trước phì muội cũng là gã tốn một đống tiền mặt mua về nhà cho con của nó sinh có thể tặng không. Về phần la mông yêu cầu để phì muội ở Nghiêu Vương Trang dưỡng thai, gã cũng có thể lý giải điểm ấy coi như là cho phì muội nghỉ ngơi, để gã và vợ gã có một thế giới hai người. Nữ chủ sinh đẹp không nỡ xa phì muội muốn ở Nghiêu Vương Trang cùng nó cùng nhau chờ sinh đẻ, kết quả bị hai người la mông và ông chủ hoàng hợp lực khuyên đi về. Vì thuận tiện lão đại và phì muội nói chuyện yêu đương, la mông liền không kêu nó lại trông non đập nước ngủ chuồng gà, đặc biệt dùng tấm ván gỗ xây một cái nhà gỗ nhỏ trong rừng cây ăn trái trên sườn núi bên cạnh con suối nhỏ, lại dọn ổ chó của lão đại vào đó, lấy ra ruột bông cũ trong ổ chó thay một tấm thảm lông nửa mới. Sau này phì muội là phải ở trong này nuôi dậy một đám con, la mông tự nhiên không thể qua loa, mấp mô lòi lõm đều giúp bọn nó làm tới cực kỳ nhãn mịt. Cũng may trước đó La Toàn Thuận đan mấy cái ổ chó cho Đông Tây, Nam, Bắc đều cũng đủ lớn, lúc này nhưng thật ra không cần đan cái mới. Cậu vừa mới đỏ mặt gì vậy? La Mông vừa làm việc vừa liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Nào có chứ, Tiếu Thụ Lâm không thừa nhận. Tớ nhìn thấy mà, La Mông nói, à, Tiếu Thụ Lâm lau lau cái mũi, không nói chuyện. Cậu đỏ mặt cái gì? La Mông truy hỏi, không biết liền đỏ thôi thiếu thụ lâm vùng cây búa đóng tấm ván gỗ tới một cái khe hở trên mặt tường sau khi chó con sinh ra rất yếu ớt, nếu nhà gỗ nhỏ này lọt gió liền không ổn. Lúc cậu đối mặt với tớ cũng chưa đò qua. Là mồng oán hận lót gạch xanh, lúc trước lúc anh xây tứ hợp viện còn lại, lúc này vừa vặn bưng một ít lại đây lót sàn tân phòng cho lão đại. Sao chưa từng đỏ chứ? Này không phải trợn mắt nói dối sao? Tiếu thụ lâm cũng là sau khi cùng một chỗ cùng la mông mới biết được hàng này chính là tên hư hỏng háo sắc, thường thường làm tới gã không chịu nổi, có đôi khi mồ hôi đều có thể đổ ra rồi còn có thể không đỏ mặt. Này khác với hôm nay, người ta mới lộ cái tay nhỏ bé cậu ta liền đỏ mặt. Nói đi cậu rốt cục muốn sao đây? Tiếu thụ lâm bất đắc dĩ ngừng động tác trên tay quay đầu nhìn về phía la mông, trước đó gã vẫn luôn cho là chính mình thích phụ nữ, lại không nghiêm trình bóc tem qua, đột nhiên gặp được một mỹ nữ thất tha yêu kiều như vậy. Cách gã gần như vậy, thanh âm còn gợi cảm như vậy Mùi hương trên người còn mê người như vậy Sẽ mặt đỏ rất bình thường, được không? Đối tớ cũng đỏ một cái xem nào Là mông giờ trò lưu manh nói Bệnh thần kinh, tiếu thụ lâm nhách miệng cười cười Quay đầu đi tiếp tục trừng tấm ván gỗ của gã Sao, đỏ không được hả? Là mông cũng không lót gạch xanh nữa Ngồi sổm trên mặt đất bước mấy cách Liền lê qua hướng tiếu thụ lâm Không có biện pháp nhà gỗ là xây cho bọn lão đại ở Không gian là hơi nhỏ Ừ, tiếu thụ lâm xích xích qua hướng bên cạnh, giờ thì sao, la mông nói xong, hôn chụt một cái ngay tại trên mặt của tiếu thụ lâm. Làm việc đi, tiếu thụ lâm lại né tránh qua một bên khác, hai mắt lué sáng mang theo ý cười. Này thì sao, la mông mặc kệ, lại nhào qua hôn chụt một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt của tiếu thụ lâm. Đừng quẩy, tiếu thụ lâm giơ tay để la mông một chút, kết quả bị la mông ôm chầm, kéo người gã qua cả người thuận thế liền đè qua này thì sao là mồng gắt gao khóa chặt hai mắt của Tiếu Thụ Lâm chậm rãi tới gần nhẹ nhàng cọ sát một chút trên bờ môi của Tiếu Thụ Lâm bốn mắt nhìn nhau hô hấp của hai người cũng không tự giác trở nên dồn dập lên trong không khí giống như có cái gì đang bốc cháy g lão đại chờ ở bên ngoài rốt cục không thể nhịn được nữa chung khí 10 phần sủa một tiếng đây chính là tân phòng của nó phụủ Hai người bị cắt ngang đành phải che giấu ho nhẹ hai tiếng, sờ sờ cái mũi tiếp tục làm việc thật sự là chó lờn rồi nên khó quản hiện giờ vì vợ thế nhưng cũng dám phá hư chuyện tốt của chủ. Trải qua một phen cố gắng của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, vào buổi tối lão đại và Phi muội liền vào ở ổ mới, ở dưới dẫn dắt của lão đại, Phi muội cũng rất nhanh thích ứng cuộc sống trên nghiêu vương trang, vợ chồng son mỗi ngày ở trong rừng cây ăn trái hù dọa một chút chim nhỏ. Lại bắt bắt bướm, rãnh rỗi còn có thể tới hõm nước trong khe suối giám nguyên ương, thật sự là rất thích ý. Phi muội này toạt nhìn rất có khí chất quý tộc kỳ thật hoàn toàn cũng là một tham ăn, lúc ban đầu, Lam Mông chuẩn bị xuất ăn cho nó và Lão Đại đều là nhiều như nhau, hàng này không đủ ăn, Lão Đại liền tặng phần của chính mình cho nó. Có một buổi chiều trong lúc vô tình la Mông, la Mông nhìn thấy cho quê nhà mình đang hóp bụng gạm khoai lang, khiến anh cực kỳ đau lòng. Hết cách la mong đành phải đổi một cái chậu sành lớn hơn nữa cho phi muội mỗi bữa đều đựng đầy tràn cho nó, hàng này như cụ ăn tới sạch bách nhất là sau 7-8 ngày nó tới như vương trang, có thể là bởi vì giao phối thành công, sức ăn càng lớn rồi. Nhiều một chút nhưng thật ra không sợ, la mong chỉ sợ ăn tới bệnh luôn, tốt xấu đây cũng là chó của người ta, hết cách la mong đành phải gọi điện thoại cho ông chủ hoàng, hỏi phi muội nhà bọn họ một bữa ăn bao nhiêu. Ông chủ hoàng người ta liền nói, phì muội nhà họ từ nhỏ liền ăn nhiều hơn so với chú chó khác cứ thuận theo nó là được rồi, làm ông nghe gã ta nói như vậy, liền yên tâm hơn rồi, hơn nữa anh cũng nghe nói lúc chó mẹ mang thai quả thật ăn khá nhiều. Thời gian bước vào trung tuần tháng 9, bụng của phì muội giống như có hơi có thể nhìn ra rồi, trên sườn núi bên cạnh con suối nhỏ, hơn 10 cây táo xanh, mắt thấy cũng sắp tới lúc trái chín rồi. Có lão đại và phì muội cư trú tại rừng cây ăn trái, lần này mưa táo xanh bị đám chim nhỏ phá hoại cũng rất ít, đám táo xanh này khác với mận quý lăng trước đó kết trái ít như vậy, một đám trái cây màu xanh treo đầy đầu cành. Nhưng mà loại giống táo xanh này cũng không hiếm thấy, ngoại hình lớn lên cũng không dễ nhìn lắm, bên ngoài còn có vệt ngoan nghèo, giá là khẳng định bán không cao như mận quý lang vậy. La mông ngẫm nghĩ hơn muối cây táo trên cây kết xuất ra trái táo tầm tầm cũng liền đủ người trên núi ăn tới khi đó rớt khoát phát xuống làm phúc lợi cho mọi người, liền không bán. Cũng có trái táo riêng lẻ chín tới đặc biệt sớm, la mông và tiếu thụ lâm hái mấy trái ăn một chút thật sự là chua ngọt giòn chảy nước bọt 10 phần. Khó trách cho dù là phẩm chất không tốt lắm mấy năm nay táo xanh trên thị trường đã dần dần bị trùngng loại khác chiếm lĩnh bên đại học nông nghiệp tỉnh còn giữ loại cây con của loại cây táo này mấy ngày nay mỗi lần Lamông và thiếu Thụ Lâm đi ngang qua mấy cây táo đều phải tiện tay hái mấy trái chín xuống ăn có đôi khi cũng sẽ đưa qua bên tứ hợp viện để mọi người cùng ăn một chút lão đại và phì muội sinh hoạt tại trong rừng cây ăn quả hiiền nhiên ăn không ít răng chó nhọn là đùi nhọn mọc cũng không dày lắm lúc gặm táo đặc biệt tốn sức một trái táo có thể gạm cả bùi Mỹ Tuệ, Mỹ Linh và ba cô bé nhà dì Vân đều thích ăn táo này, La Mông đều nói rõ cùng các cô bé rồi, chờ chiều thứ bảy, lúc tất cả các cô bé đều nghỉ, liền tổ chức mọi người cùng nhau hái táo. Kết quả không đợi tới thứ bảy, chiều thứ tư liền xảy ra chuyện rồi, tối ngày này lúc la mông và thiếu thụ lâm đang ngủ, đột nhiên nghe được một trận chó sủa đầu tiên là lão đại và phì muội đang sùa, sau đó ba con chó quê bên chuồng gà cũng sủa lên, tiếp theo nữa cả đỉnh núi liền náo nhiệt rồi, trong chó sủa hỗn loạn và gà gáy chấn kinh, châu bên chuồng châu cũng kêu thọ ủ bò theo. La Mông và Thiếu Thụ Lâm nghe được động tĩnh, đầu tiên liền mặc quần áo lấy đèn pin đi hướng rừng cây ăn quả phía bờ suối, phát ra động tĩnh trước nhất chính là ở tại chỗ lão đại và phi muội, La Mông và Thiếu Thụ Lâm rất thính tay, hai người đều không nghe nhầm. Chi chi chi, rất xa, La Mông và Thiếu Thụ Lâm trượt nghe tới một trận tiếng kêu to chi chi, thanh âm này khác với tiếng kêu của con chuột con tròn, so với bọn nó kêu tới còn vang dội chút. Khỉ, trước đây Thiếu Thụ Lâm xem thế giới động vật không ít, lúc này vừa nghe thanh âm liền nhận ra rồi. Chỗ chúng ta nào có khỉ chứ? La mông nghe thanh âm này cũng cảm thấy giống, nhưng phạm vi chăm dặm bọn họ, ngay cả lợn rừng đều hiếm thấy, khỉ nào có chứ? Chi chi chi, mấy con đó rất cảnh giác, la mông và thiếu thụ lâm vừa tới gần, bọn nó liền tổ chức lui lại, đèn pin trong tay chiếu xuống, một đám thân ảnh linh hoạt nhoáng một cái lứt qua trước mắt bọn họ, liền chạy vèo đi, rất nhanh liền biến mất ở tại trên vách núi đá bên kia con suối nhỏ. Miệng nó thật đúng là khỉ. Sự thật thắng hồng biện chuyện đã xảy ra trước mắt rồi, không phải do la mông không thừa nhận. Trong rừng cây ăn trái bên cạnh con suối nhỏ, mắt thấy liền muốn chín có thể thu hái táo xanh rồi, cơ hồ bị hái hết sạch lại đi nhìn ổ chó của lão đại và phi muội cũng không biết đáng khi đó làm như thế nào thế nhưng từ trên núi bê xuống một đống lớn lộn xộn lấp kín cửa vào của ổ chó. Hàng này tuyệt đối là có mưu tính trước. Không biết làm sao, lúc này Lam Mông đột nhiên liền nhớ tới lúc trước lúc chính mình mới vừa quay về làng, những lời nói về tôn hầu tử chẳng lẽ đây là quả báo kiếp này trong truyền thuyết. Lam Mông ảo não tới trực tiếp túm tóc sớm biết như thế, trước đó anh liền không nói xấu con khỉ đó rồi. Hiện giờ làm sao đây? Trên núi có khỉ, sau này anh chồng cái gì còn có thể giữ được sao? Anh chính là ký hợp đồng 70 năm, bây giờ muốn hủy hợp đồng còn có thể kịp sao? chương 168 Là mông và thiếu thụ lâm hợp lực kéo mớ dây leo kia đi, lúc này lão đại và phì muội mới rốt cục đi ra từ trong ổ chó. Gâu gâu, lão đại ủ rũ kêu to một tiếng, từ sau lúc mấy anh em bọn nó có thể cùng chuồn đánh ngang sức cũng đã thật lâu không ăn qua loại thiệt thòi này. Chuyện gì vậy? Lúc này, nạp mậu thành mang theo một nhà búa cũng tới đây, mới nãy chó trên núi kêu to, bọn họ chuyện đầu tiên chính là xác nhận an toàn của chuồng châu, sau đó lại đi xác nhận an toàn của bên chuồng gà, phát hiện cũng không có vấn đề gì, lúc này mới đi tới trong rừng cây ăn trái của bọn lão đại. Không chuyện gì lớn, chỗ khác trên núi có ổn không? La mông hỏi bọn họ, không xảy ra vấn đề gì, đều để bọn họ canh giữ tại chỗ rồi, nhị lang cũng bị bọn tôi buộc lại rồi, liền mấy người bọn tôi tới đây xem xem. Biên đại quân nói, rốt cuộc chuyện gì vậy? La toàn quý lại hỏi một lần nữa. Trên núi tới một đám khỉ. La mông nói, khỉ, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, mảnh vùng núi bọn họ khi nào thì cũng có khỉ. Không việc gì đều trở về ngủ đi, đêm nay đoán chừng sẽ không lại tới. Đã có khỉ xuất hiện ở trên núi bọn họ, như vậy kế tiếp khẳng định sẽ có một hồi trường kỳ kháng chiến phải chiến, bảo trì thể lực dồi dào và tinh thần thần đầy áp vẫn là rất cần thiết. Sau khi biết là chuyện gì, trong lòng mọi người liền kiên định hơn rồi, khi đối bọn họ mà nói tuy rằng phiền toái, nhưng mà cũng tốt hơn so với nhân họa, đêm tối mịt này, chó trên núi kêu như vậy, xấu nhất có thể chính là lại có người nửa đêm mò mẫm lên như vương trang, này nguy hiểm hơn so với khỉ. Đám người tàn đi, mọi người lại đều tự trở về ngủ, đám khỉ này thật sự muốn quậy, nhiều nhất lát nữa lại thức dậy một lần nữa, dù sao trời là không sụp xuống được. Lọ Âu nhất liền thuộc về La Mông. Vừa mới ký hợp đồng 70 năm bao xuống như bối phong Này đều còn chưa bắt đầu có động tác gì nữa Liền tới một đám phá dối rồi Hàng này sau khi nằm trên giường Lăn qua lộn lại chính là không ngủ được Vẫn nghĩ cách xử lý đám khỉ kia Sáng sớm hôm sau La Mông liền bố trí một lần nữa Hệ thống phòng ngự trên như vương trang một phen Ba con chó quê nhà mình cũng không gọi bọn nó ngủ chuồng gà Lão nhị tới phía nam tứ hợp viện canh giữ Lão tam bố trí tới rừng cây óc chó phía tây Lão tứ liền tới bên đập nước chân núi phía Bắc Bên chuồng châu có một nhà búa canh giữ chuồng gà để nha nha, đại bào ngủ, hàng này giống như không thích mùi của chuồng gà lắm tới tới lôi lôi ngửi vài vòng cuối cùng vẫn là không dám phản kháng bố trí của Lam Mông, đám chó mẫn cảm đều đã phát hiện rồi, hôm nay Lam Mông thiết huyết rất nhiều so với bình thường, không phải trạng thái khai sáng có thể co kè mặc cả. Thiết huyết cứng rắn sắt đá khó lay truyền. Dặn dò việc nhà cho cho mấy người la toàn quý, la mông và thiếu thụ lâm chiều cùng ngày liền lên núi cùng đi còn có lão nhị trong đông, tây, nam, bắc, lão đại bởi vì vợ mang thai, lúc này la mông liền không tìm nó. Tên của lão nhị là nam, nam nam, tiểu nam đều rất nữ tính, la mông liền kêu nó là đại nam, đại nam là một con chó rất nghiêm túc, màu lông đậm một chút so với lão đại, miệng mũi đều là màu đen, bên trên lỗ tai cũng mọc một ít lông đen, thân hình cao lớn cường tráng, là một chó đực cực kỳ đẹp trai. Đại Nam theo mùi của đám khỉ lưu lại, một đường dẫn La Mông và thiếu Thụ Lâm hướng trong núi sâu, mãi cho tới lân cận Nhiêu Tích Câu trong Nhiêu Bối Phong, địa thế hiểm trở cũng là khởi nguồn của con suối nhỏ của Nhiêu Vương Trang. Dừng, La Mông gọi lại Đại Nam phía trước, lại nói với Tiếu Thụ Lâm, đừng đi vào. Ừ. Tiếu thụ lâm gật gật đầu, nhớ mày nhìn về phía khe suối phía trước ấn diễn biến trong tivi, mỗi lần gặp phải loại địa hình này, người đi ở trong khe suối sẽ gặp xui xẻo, hôm nay nếu bọn họ bị đáng khi đánh trong khe suối này, này thật đúng là không đánh lại được người ta là động vật bảo hộ, bọn họ thật đúng là không làm gì được. Trên sườn núi bên trái có một tên lính trinh sát, tiếu thụ cúi đầu nói với Lam Mong, chúng ta tới chụp một tấm hình cho nó. Là mông nói xong lấy máy chụp hình từ trong túi quần, một đường đi tới anh chụp không ít tấm hình, phần lớn đều là tung tích của đám khỉ lưu lại, dấu chân, trái cây và vân vân, lúc này nhưng coi như đụng tới chính chủ rồi. Tách tách, một tiếng vang nhỏ con khỉ trên núi cũng phát hiện chính mình đã bại lộ rồi kêu chi chi vội vàng trốn hướng rừng sâu. Nhưng mà đã châm rồi, tuy rằng máy chụp hình của la mông là máy chụp cơ, nhưng mà chất lượng vẫn là khá vượt trội, lúc này tấm hình con khỉ này cũng đã lưu lại trong máy chụp hình của anh. Đây là giống gì vậy? La mông nhìn con khỉ nhỏ vàng vàng trong tấm hình. Hình như là giống bình thường nhất khỉ ma Tiếu thụ lâm xem thế giới động vật quả nhiên không có uổng công xem. Này chính là không đáng giá rồi. La mông thở dài một hơi, không đáng giá liền không ai sẵn lòng quản lý, làm không tốt liền phải để bọn nó ở không công trên núi. Không nhất định bên chúng ta ít khỉ của hiếm. Hai người nói xong liền đi xuống núi, sáng sớm hôm sau. Tiếu thụ lâm như thường lệ bán rau, Lam Mông cầm tấm hình đi một chuyến cục lâm nghiệp huyện bởi vì mỗi sáng lúc phát thủ công cũng sẽ có người tới đây học đan rổ chuyện này Lam Mông không làm không được cho nên anh đi ra ngoài tiếu thụ lâm ở lại. Nhân viên công tác của Cục Lâm nghiệp nghe nói mảnh vùng núi bọn họ có khỉ cũng đều cảm thấy rất mới mẻ. Phim âm bản của tấm hình La Mông đem qua đăng ký một chút nói là việc này phải báo cho lãnh đạo trước cuối cùng xử lý như thế nào còn phải xem ý kiến của bên trên. Bảo La Mông đi về trước chờ tin tức vì thế La Mông đành phải lại đi trở về. La Mông à, nghe nói trên núi chúng ta ký khỉ. La Mông vừa về tới chấn trên liền nghe tới rất nhiều người đều đang bàn tán chuyện khỉ. Mọi người cao hứng phấn chấn liền giống như ăn tết. Đúng vậy, sau này mọi người đi ra ngoài cẩn thận một chút, đừng để khỉ cào cho La mông cười tùm tìm nói, anh đều nhanh sắp lo muốn chết rồi Hơn nữa khỉ không xuất hiện trên núi nhà bọn họ, mọi người liền đều xem như chuyện náo nhiệt xem Ủa chao cậu nói vậy mà coi được à Người chấn trên cũng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo cái miệng bất chấp thiếu đạo đức của La mông Bác cho là cháu nói dỡn hả, không xem tin tức trên TV à Sau này người lớn con nít đi ra ngoài đều để ý chút, đừng để bọn khỉ đó bắt nạt. Lại nói hiện tại xã hội loài người thật sự là khá an toàn, mọi người sống tới rất yên lòng, rất có cảm giác an toàn rồi, không ý thức gian nan khổ cực gì, thời gian dài trôi qua, liền không có năng lực tự bảo vệ chính mình, khỉ hoang ở trước mặt người thường, đó quả thực chính là thú dữ. Cũng đúng, sau này con nít đi học tan học chúng ta vẫn là phải trông chừng chút. Lời la mông cũng gõ vang cảnh báo cho những người này. Không thể lại để bọn nó vừa đi vừa ăn đồ ăn nữa. Đúng đó, đúng đó, đồ ăn bị cướp nhưng thật ra không sao, nếu người bị thương liền phiền toái rồi. Ai nha, mấy người nói đám khỉ này có ai quản lý hay không? Tốt nhất vẫn là có thể bắt bọn nó mang đi thả tới khu bảo hộ tự nhiên đi. Ai, la mông à, không phải đi cậu đi cục lâm nghiệp sao? Người ta nói sao, nói là chờ tin tức. Nhìn thái độ của những người này chuyển biến 180 độ, La Mông bất đắc dĩ cười cười tới trong tiệm cùng tiếu thụ lâm cùng nho phát thủ công. Buổi chiều anh lại đi một chuyến trong nhà La Toàn Thuận hỏi ông ta mảnh vùng núi Ngọa Nghiêu Sơn trước đây có khỉ hay không, đối với đàn khỉ này là chạy tới từ đâu, vì sao sẽ đột nhiên đi vào nơi này bọn họ, La Mông cũng là bách tư bất đắc kỳ giải Bách tư bất đắc kỳ giải nghĩ hàng trăm lần vẫn không hiểu được. Nghe người già nói trước đây là có, nhưng mà người già trong làng bây giờ còn sống, cũng chưa gặp qua. Là toàn thuận hơi có chút đâm chiêu hút thuốc lá, cũng không biết tới từ đâu. Nếu biết đám khi này tới từ đâu liền tốt rồi, tới khi đó tới từ đâu liền đuổi về đó. Khẳng định là từ tới từ vùng núi phía Tây. Phía tây của Ngọa Ngưu Sơn là từng giải từng giải núi lớn núi nhỏ kéo dài liên tục nhiều năm trước trên núi nhiều người Ngọa Ngưu Sơn bị một ít làng xòm chấn nhỏ từ trong mảnh núi lớn này ngăn cách ra hiện giờ rất nhiều người đều không sống ở trên núi rồi hành lang này lại lần nữa thông suốt Ngọa Ngưu Sơn sẽ xuất hiện khi cũng không kỳ quái cháu nói đám khiỉ này giữ lại tốt hơn hay là đuổi đi tốt hơn trong chốc lát la toàn thuận lại hỏi la mông một câu như vậy chú chú là nghĩ thế nào La mong biết La Toàn Thuận khẳng định là có có ý tưởng gì. Trước đây cảnh lượng nói nó muốn làm du lịch nông thôn, chú không ủng hộ nó chính là bởi vì làng chúng ta không có cảnh đẹp gì, nếu đàn khỉ này có thể giữ lại, sau này du lịch nông thôn, nói không chừng thật đúng là có thể làm được. La Toàn Thuận làm trưởng làng nhiều năm như vậy, một lòng chính là muốn làng Đại Loan náo nhiệt lên, hiện giờ cho ông nhìn tới cơ hội ông cũng có chút động lòng. Này cũng được ngày mai nếu ai muốn làm chú để họ bao ngọn núi, đuổi khỉ tới trên núi họ. La Mông cười nói, nếu cháu không muốn làm, làng ta ai có thể có năng lực này chứ? Biết ý tứ của La Mông rồi, La Toàn Thuận cũng sẽ không nói thêm nữa, gia đình nhà ông, dù sao là không có tâm này, sự nghiệp của hai thằng con làm tới đều còn thuận lợi, không cần thiết kiếm tiền từ đám khi kia, nói trắng ra là tiền này cũng không dễ kiếm. Trở lại Nghiêu Vương Trang, La Mông rãnh rỗi liền tới địa bàn của Đông Nam Tây, Bắc phân biệt mang bọn nó đi dạo lòng vòng, để bọn nó quen thuộc địa bàn của chính mình. La Mông vốn còn định để mấy con chó quê này thong rong mấy năm, nhưng mà tình huống hiện tại có biến, cũng chỉ làm cho bọn nó mau chóng lên cương vị. Ngoại trừ hiện tại lão đại có bầu bạn, mấy con khác đều là cô đơn một mình trông non một khu, mỗi khi nhìn tới La Mông, tiếu thụ lâm tới đám chó này đều cực kỳ cao hứng, từ xa chạy tới chào đón. La Mông đau lòng chó của nhà mình, liền gọi điện thoại qua cho cung bài kỳ, nhờ ông hỗ trợ xem xét mấy con chó cách tốt nhất là có thể dùng tiền mua về nuôi. Nha nha, đại bảo cũng không trông non đập nước rồi, ban ngày buổi tối đều ở bên chuồng gà, buổi tối làm bảo vệ, ban ngày liền tuần cha chung quanh, loại bỏ tai họa ngầm bảo vệ phụ cận chuồng gà, thuận tiện hỗ trợ nhặt trứng gà, có đôi khi còn có thể lén tới bên đông tây, nam, bắc la gà một chút và vân vân Việc trông non đập nước giao cho một nhà búa bên rừng cầu kỳ bởi vì bốn hướng của Ngư Vương Trang đều có người canh giữ, đã không cần lại bố trí bọn nó đi tuần tra, để bọn nó trông non đập nước coi như là cho một nhà cảnh mục xương khuyền này nghỉ ngơi. Là mong suy nghĩ, việc trên núi có khỉ, bên đài truyền hình biết rồi khẳng định muốn tới đây vô góp vui, lúc này anh là muốn từ chối đều không từ chối được, vì thế làm tốt chuẩn bị trong lòng thành thật chờ ở nhà, không nghĩ tới mấy ngày trôi qua, không đợi tới người của đài truyền hình, săn trộm nhưng thật ra chờ tới mấy tên. Tối ngày này lúc la mông và tiếu thụ lâm ngủ tới thật ngon, lại bị một trận tiếng vang kỳ lạ đánh thức vốn còn tưởng rằng là đám khỉ trên núi lại xuống dưới trộm đồ, nghe kỹ lại không phải, chó trên núi kêu không nôn nóng, chính là thi thoảng phát ra vài tiếng sụt cắn bất an. Hai người đi tới ngoài ban công nhà mình, nghe kỹ giống như có thể nghe được rối loạn trên núi, không chỉ nghe thấy chó sụt còn có thanh âm kêu to của đám khỉ. Có người lên núi. Là mông nhìn không được nhíu mày, đừng nói bắt giết khi vốn chính là phạm luật mảnh núi này vẫn là có chủ đó. Đi lên xem xem, tiếu thụ lâm không nói hai lời liền vào nhà mặc quần áo đi rồi. Là mông cầm di động gọi điện thoại cho nạp mậu thành, bảo gã ta gọi là Chí phương và liễu như hoa dậy. Hai người này luyện qua võ thuật tài nghệ tốt để bọn họ và chính mình cùng nhau lên núi. Mặt khác một nhà búa cũng mang theo, sau khi lên núi còn phải dựa vào bọn nó dẫn đường, cái lồ tai cái mũi của chó đều thính hơn so với người. Lát sau lúc chạm chắn Lam Mông phát hiện ngay cả Lâm khoát và Trịnh Bác Luân cũng tới đây rồi, một năm nay Lâm khoát gần như mỗi ngày đều ngâm mình ở trên núi, qua qua lại lại tự nhiên trong núi rừng, Trịnh Bác Luân lại nghiễm nhiên một chuyên gia sinh tồn hoang dã. Em liền đừng đi, ở tại chỗ này chờ tin đi. Nạp mẫu thành vỗ vỗ bảo vai của Lam Mông, thông qua hơn nửa năm ở chung, gã cũng biết em trai họ mình đầu óc còn tốt tứ chi liền không phát triển lắm. Cậu ở lại đi, tiếu thụ Lâm nói như vậy. Hơn nửa đêm trên núi cũng không biết tình huống gì, cũng không biết đối phương có vũ khí hay không, rốt cuộc bao nhiêu người tới đây, lát nữ nếu động tay tối như bưng la mông không thể tự bảo vệ mình, nếu như bị ngộ thương làm sao đây. Không phải, la mông vừa định chính mình phản biện nói sẽ không kéo chân sau của mọi người, vừa nghĩ cũng biết đây là không có khả năng, vì thế anh lại xử miệng hỏi nạp mậu thành, nói con ngựa nhà anh còn có thể cưỡi không. Ngựa bên anh đều là chạy đất bằng phẳng, không lên núi được. Hơn nữa nạp Mậu Thành cũng thương tiếc con ngựa nhà mình, này đều dưỡng già rồi còn kéo nó tới trên núi lan qua lộn lại gì chớ Anh ở lại chờ tin đi, bọn tôi lập tức trở về. Liễu như hoa cười tới vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Là mông sờ sờ cái mũi, cũng chỉ đành đồng ý cũng không phải con nít, lúc này cũng liền không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, dặn dò mọi người cẩn thận một chút liền nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ mắt nhìn bóng dáng của chúng tráng sĩ biến mất ở trong màn đêm, là một người đàn ông, la mông cảm giác có hơi tổn thương. Cũng không nói xong rồi xa chừng vì nước giết địch, ngay cả mấy tên trộm tới nhà mình, anh đều phải trốn tránh tại hậu phương, cảm giác này rất khó chịu. Bụm bò, thanh âm của người cùng cảnh ngộ vang lên ở bên chuồng châu, mới nãy trên núi vừa có tiếng động, nhị lang liền muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt rồi. Không nghĩ tới nạp mậu thành sớm liền sờ rõ tính nết của con nghiêu vương này rồi, sớm liền buộc nó ở trong chuồng châu rồi, dùng cái loại dây ni lông chuyên dụng đặc biệt rắn chắc này, xuyên qua khoen mũi của nó, còn thắt vài cái nút thắt. Sao, muốn đi theo cùng nhau lên núi. Lúc này Lam Mông cũng không buồn ngủ rồi, rước khoát liền mò tới bên chuồng châu. Hụm bò, lúc này nhị lang cũng không bằng lòng nút tại hậu phương, nó muốn lên tiền tuyến. Nếu mày chịu chờ tao tao liền để may lên núi. Là mông bàn điều kiện cùng nó Phì, nhị lang phun ra một hơi Ngoại trừ lúc cùng hai chị em làm mỹ linh Là mỹ tuệ chơi đùa, làm như vương Nó còn chưa từng đứng đắn để làm cho người ta cưỡi qua đâu Không chịu thì thôi Là mông cảm thấy nhân sinh của chính mình thật sự là thất bại Võ nghệ không được còn chưa tính Ngay cả nghé con của nhà mình nuôi đều chê anh Anh thở dài một hơi thật dài Từ từ đi hướng bên ngoài chuồng châu Úm bò Nhị lang không tình không nguyện kêu to một tiếng, ngồi sổm xuống tại chỗ ý thứ kia rất rõ ràng, chính là đồng ý để cho la mông cưới Hắc quả nhiên không có uổng công thương mày. La mông không do dự chút nào vui vẻ liền chạy trở về, mất một phen thời gian giúp nó cởi dây buộc châu, một chiếc một sau ra chuồng châu, sau đó la mông vừa leo lên trên lưng châu, nhị lang liền cất bước bịch bịch liền chạy tới hướng trên núi. Là mông cũng là lần đầu tiên cưỡi châu, đường núi lại cực kỳ sóc này, cũng may cưỡi châu cũng không phải rất khó, liền cùng một cái đạo lý chạy xe đạp chỉ cần có thể biết thuận thế điều chỉnh trọng tâm của thân thể chính mình cũng không cần lo lắng sẽ bị té xuống từ trên lưng châu của nhị lang. Hụm bò, nhị lang hăng hái chạy không bao lâu liền đuổi theo đội ngũ, hơn nữa phát ra một tiếng châu kêu đắc ý. Thiếu thụ lâm nghe được tiếng động dùng đèn pin chiếu một cái, liền chiếu tới la mông đang đắc ý ngồi ở trên lưng châu cười với gã, nhịn không được cũng vui vẻ. Nhị lang còn đồng ý cho em cưỡi hả, thời gian trước một học sinh muốn chèo lên lưng nó thiếu chút nữa ăn một chân của nó. Nạp mẫu thành cười nhìn một người một châu này, nói. Sao rồi, tiếp theo đi hướng nào vậy? La mông hỏi bọn họ. Những người đó giống như đánh nhau cùng bọn khỉ rồi, mới nãy gây ra tiếng động có hơi lớn, lúc này lại im ắng, chúng ta đều cẩn thận một chút bảo con trâu này đừng kêu nữa. Trịnh bác luôn nói, nghe chưa, bảo mày đừng kêu to. Là mông vỗ nhẹ nhẹ nhị lang bướng bỉnh phì, nhị lang thở phì phì trong mũi, xem như đồng ý. Nếu không thì vẫn là gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Liễu như hoa nói, mới nãy tôi đã gọi qua rồi. Sau khi Lam Mông vừa mới tiễn mấy người này đi Suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho đồn công an chấn bọn họ Chi chi chi Cách đó không xa trong núi rừng Rất nhanh lại truyền tới một trận rối loạn Đi qua xem xem Lúc bọn Lam Mông đang chuẩn bị xuất phát Điện thoại trong túi quần của tiếu thụ Lâm vang lên Alo ừm biết rồi Tiếu thụ Lâm tổng cộng liền nói 5 chữ Rất nhanh liền cúp điện thoại Sau đó nói với những người khác Những người này không thể bắt thả bọn họ đi Cái gì Khuôn mặt đen đỏ của nạp mậu thành dài ra ở khu bọn gã, nếu có ai dám tới địa bàn nhà mình trộm đồ tóm được không cần nói, trước đánh đau một trận rồi nói sau. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, liền thả như vậy, nói là ai sao, la mông hỏi tiếu thụ lâm, không nói. Tiếu thụ lâm từ nhỏ đến lớn gặp phải rất nhiều loại chuyện này, đặc biệt lúc công ty vận chuyển gã mới vừa thành lập cũng gặp phải mấy lần, bình thường có thể nói tiếu lão đại sẽ nói với gã, gặp phải lúc tiếu lão đại không muốn nói, chính là lúc không muốn để chính gã cùng làm việc xấu tốt nhất đừng hỏi, hỏi cũng uổng công. liền nói không thể tóm, lúc này Lamông cũng phản ứng lại, mấy người trên núi này, mà kệ là nhị đại hay không nhị đại, trong đó ít nhất có một hai người là chắc chắn là nhị thế tổ. Ừ, tiếu thụ lâm gật gật đầu. Liền nói không thể tóm, không nói không thể đuổi đi. Là mông nhách miệng đi, chúng ta chạy qua đó, làm cho bọn họ sớm cút đi một chút. Không thể tóm, này khẳng định là gặp đại nhân vật lớn gì rồi, nhưng mà thật phải để những người này ở địa bàn của chính mình dương oai như vậy, vậy sau này không phải ai đều dám cưỡi lên trên đầu chính mình tẻ ý Kêu một tiếng, tiếu thụ lâm cười cười, vỗ vỗ cái cổ trâu của nhị lang, nói. Phi. Nhị lang không quá phối hợp phát ra tiếng phì phì trong mũi, mới nãy không phải không cho kêu. Kêu tốt ngày mai bổ trái dưa hấu cho mày ăn. Tiếu thụ lâm lại nói, lúc này dư hấu trên nghiêu vương trăng cũng sắp hết mùa rồi, mỗi ngày hái bao nhiêu dư hấu cơ bản đều bỏ vào trong kho lạnh có thể cho bọn nhị lang bữa ăn ngon đã rất ít rồi. Hụm bò, nhị lang ngẩn đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kêu to một tiếng. Lớn tiếng chút, la mông chê nó kêu không đủ có khi thế. Bụng bò Vì trái dư hấu của ngày mai, nhị lang kêu tới khá ra sức Một tiếng nghiêu vương kêu qua đi, rối loạn bên kia núi nhất thời liền ngừng Thằng cháu nào dám lên địa bàn của ông mày dương oai Là mông nói xong vỗ mông Châu nhị lang liền chạy qua hướng vừa mới phát ra náo loạn Gâu gâu, gâu gâu gâu, ở dưới bầy miêu đặt kế của nạp mậu thành Một nhà búa cũng sùi thật sự có khí thế Một đám người cũng không che giấu tung tích của chính mình nữa Chậm rãi liền giết qua đi hướng bên kia Chi chi chi, đám khỉ đang đánh nhau hăng say cùng đám kia săn trộm kia đều bị một tiếng nghiêu vương kêu làm chấn kinh kêu chi chi chạy hướng bên nghiêu tích câu chạy chạy, nhìn lại, người ta căn bản không có đuổi theo, một đám săn trộm kia vội vàng chạy hướng chân núi. Hụm bò, hụm bò, hụm bò, nghiêu vương kêu của nhị lang âm vang qua một tiếng, chấn động tới giống khắp núi lớn đều phải rung lên, đám khỉ hoàng sợ bưng kín cái lồ tai kinh hồn bạt vía trốn ở trên cây run lầy bẩy. Thật vất vả đợi tới hừng đông ngày hôm sau. Đám khỉ bắt đầu bàn bạc chuyện phải chuyển nhà hay không, nơi này có thú giữ, rất nguy hiểm. Một con khỉ già trong đó liền nói, khẳng định là bởi vì bọn nó không có lấy trái cây ngon nhất cung phụng sơn đại vương, cho nên hắn mới có thể tức giận. Vì thế giữa trưa ngày này, khi nhị lang thành thơi dắt nhóm châu con ăn cỏ ở trên núi, đàn khỉ này như tên trộm liền mò tới, đám khỉ này anh đẩy tôi đầy một hồi. Cuối cùng có một khỉ gầy yếu bị cả đám đẩy đi ra con khỉ này thật cẩn thận tới gần nhị lang, thả một chùm trái dại việt quất, sau đó rất nhanh liền kêu chi chi, nhanh chóng chạy đi. Còn khỉ khác cách đó không xa trông ngóng, thấy nhị lang chậm gì gì ăn chùm trái dại kia, lúc này mới lớn mật tiến cống trái cây ngon nhất bọn nó hái về cho sơn đại vương. Con khỉ này thả một sâu trái hồng núi, con khỉ kia thả một sâu lê núi trước mặt nhị lang, các loại trái dại đồng loạt ra trận, trong đó còn có một con khỉ được thân thể cường tráng, thả hai trái táo xanh trước mặt nhị lang, sản phẩm của Ngưu Vương Trang. Phì, nhị lang phát ra tiếng phì phì trong mũi, tâm tình vui vẻ cuốn hai trái táo xanh tới trong miệng chậm rãi nhai, nhai nhai, nó lại nhìn thấy một cái tay đen thủi rũi qua thả một mớ sơn cha dại. Nhị Lan vừa nhàn nhã nhai táo, vừa nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay đó, lại nhìn nhìn đàn khi cách đó không xa, bộ dạng giống như có chút khác nha. chương 169, tối ngày này bọn Lan mông đuổi theo đám săn trộm kia tới mất vũ khí rất đồ giạc thật vất vả mới thoát ra phạm vi khu vực của như bối phong. Đồng chí của đồn công an tới chậm rồi. Không bắt kịp lúc náo nhiệt nhất, La Mông rất phối hợp sao giày ba lô bọn họ một đường nhặt được cho đồng chí cảnh sát nhân dân, lại nói rõ tình hình cùng họ cho dù cuối cùng nói rõ không tóm được lướt qua vẫn là phải đi. Chờ xe của đồn công an chạy đi rồi, lúc này La Mông mới cười ha ha từ trong phòng bên cạnh lấy ra một con kim mau, con kim mau này không nhỏ, nhưng mà thoạt nhìn còn non, hẳn là có vẻ chưa được một tuổi, nuôi tới không tuổi, bóng láng mềm mượt. Kim mau bằng golden retriever. Cũng không biết những người đó rốt cuộc nghĩ như thế nào trực tiếp liền đưa chó thú cưng lên trên núi rùng làm chó săn. Kết quả Kim Mao này tại lúc bị bọn họ một đường đuổi theo chạy đi, không cẩn thận liền rơi vào trong một cái khe suối bên cạnh, sau đó bị một nhà búa phát hiện la mông chạy tới nhìn một cái là con chó cái xinh đẹp lập tức liền quyết định giữ nó lại làm áp chạy phu nhân cho mấy con chó nhà mình. Ô, Kim Mao hiển nhiên đã nhận ra sự thật chính mình làm tù binh rồi. Yên tâm đi, bọn tao đều là người tốt. Lão Chu cười ha ha, sờ nhẹ hai cái đỉnh đầu của Kim Mao, sờ tới Kim mau lạnh run. Trước đó lúc La Mông gọi điện thoại nhờ cung Bạch Kỳ giúp anh tìm kiếm cho cách cung Bạch Kỳ liền nói với anh muốn tìm cho tốt xứng đôi đông tây, nam, bắc nhà anh, này chính là tốn không ít tiền, hiện giờ nhặt không được một con, La Mông đương nhiên cao hứng. Đặt cái tên cho nó đi. Tiếu thụ lâm nói, chiếc dây con chó này khẳng định cũng có tên, nhưng mà bọn gã không biết, cho dù biết rồi, cũng không có thể lại dùng, nhị thế tàu người ta tới trên núi bọn gã săn trộm, thiếu lão đại nề mặt cha người ta bảo bọn la mông và tiếu thụ lâm thả họ đi, chó này giữ lại như vương trang cũng liền giữ rồi, nếu lại dùng tên của trước đây, vậy thương đương đâm cửa sổ giấy, không thích hợp. Liền kêu Kim thử đi. Là mong nghĩ một chút liền đặt một cái tên như vậy cho nó, mà kệ chó này là tới như thế nào, dù sao sau này ở lại trên như vương trang, chính là chó của anh cùng một cái đãi ngộ như con chó khác. Nếu tại trong nhà nhị thế tổ kia nuôi thành tật xấu hư hỏng gì, nhiều nhất tìm cung bạch kỳ giúp một chút huấn luyện một chút cho nó. Bởi vì kim từ còn chưa tới tuổi có thể mang thai con cái, la mông liền không để nó lập tức ở cùng một chỗ cùng đám chó nhà mình, mà là mang về nhà nhỏ của chính mình và tiếu thụ lâm. Đặt một cái làn lớn tiếu thụ lâm đan ở bên cạnh lò sửa âm thường dưới lầu Lại đặt một cái thảm vào trong làn cho nó Để nó ở cùng một chỗ cùng bọn anh Mỗi ngày cùng Lam Mông tiếu thụ lâm đi ra ngoài cùng nhau trở về thuận tiện bồi dưỡng tình cảm Bận việc một buổi tối mọi người cũng đều mệt mỏi rồi Lam Mông và tiếu thụ lâm mang theo kim tử trở lại nhà nhỏ của chính mình Sau khi bố trí ổn thỏa con chó cái nhỏ chưa tới tuổi động dục này Lại đều tự tắm rửa một cái ở trên giường mới vừa nằm một lát sáng sớm hôm sau liền tới rồi La mông và thiếu thụ lâm lại mang theo kim tử đi tới tứ hợp viện, sau khi ăn sáng xong, giao kim tử lại cho Sài phượng hương chăm sóc, bản thân như cũ lại tới chấn trên làm việc cả buổi sáng, đương nhiên, dư hấu của nhị lang cũng không nợ nó, đã dặn la tiến hỉ nhớ rõ đút cho nó ăn. Về phần ngày này nhị lang bị khỉ trên núi phong làm sơn đại vương, không chỉ có trộm nhận hối lộ riêng, còn gặp mặt bọn nó một lần, lúc này hai người này còn một chút cũng không biết. Người của trấn Thủy Nưu bởi vì cuộc sống cực kỳ nhàn nhã, đều có một cái đam mê chung, chính là thích tụ tập tán dóc, từ lúc thiếu thụ Lâm ở trấn trên phát thủ công tới nay, hoạt động tụ tập tán dóc liền biến thành tụ tập làm việc, vừa làm việc vừa tán dóc. Mấy người nghe nói chưa, đêm qua có người muốn lên núi bắt khỉ, Nưu Vương đều nổi giận rồi. Tiếng động lớn như vậy, ai còn có thể không nghe chớ? Ái trà trà, núi gió đều sắp bị nó chấn sụp rồi. Chuyện thế nào vậy? Ý Nghiêu Vương, là muốn để đám khỉ này ở lại hả? Khó nói, không phải tôn mộ không và Nghiêu Ma Vương là anh em ư? Vậy sau này đám khỉ trên núi sẽ không càng ngày càng nhiều chớ. Này nhưng làm sao đây? Cháu trai nhà tôi còn nhỏ mà. Nếu không đưa đi học võ thuật đi. Đúng, không phải hai đứa con gái của Hồng Phượng học võ thuật cùng Bạc Sư Phụ sao? Khá lợi hại, chè cây còn nhanh hơn khỉ. Là Mỹ Thuệ hả? còn bé đó tương lai ai dám cưới chứ? Này nhưng khó nói, mấy người biết thằng bé kêu khâu tiểu đông không? Bị bắt nạt tới nước mắt giàn rụa còn nói tương lai muốn kết cưới cô bé làm vợ đó. Ha ha ha ha. Chuyện khi còn chưa có kết luận, rất nhiều người chấn trên nhờ La Hồng Phượng giúp hỏi Bạc Nhất Quái xem ông ấy đồng ý thu mấy học trò nữa hay không, Bạc Nhất Quái ngại phiền phức vốn không muốn thu, hơn nữa dạy người luyện võ thuật lại không kiếm được mấy đồng tiền, nếu trước đó nếu không xem chúng khối phong thủy bảo địa như vương trang này, ông cũng không hẳn sẵn lòng dạy hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Thuổi. Người già trong viện tử liền nói, dạy con nít luyện võ thuật có cái gì không tốt chớ, việc tốt tích Đức làm việc thiện, bạc nhất quái nghĩ cũng đúng, lão kẻ lừa đảo này tung hoành giang hồ mấy chục năm tiền là kiếm không ít, việc thiện lại không đứng đắn làm mấy chuyện, hiện giờ tuổi cũng lớn rồi, cũng có lòng vì chính mình thêm vài nét thiện nghiệp. Dù sao ông cũng không thiếu mấy đồng tiền đó, dứt khoát ngay cả học phí cũng không thu, bảo con nít của Trấn trên mỗi ngày 4h30 sáng tới 6h30 sáng, đi tới quảng trường văn hóa của Trấn trên tập võ, một tiếng trước tự đứng trung bình tấn, một tiếng sau ông tiên sinh này mới tới quảng trường, chỉ điểm học cho tập võ. Kết quả sáng hôm sau Bạc Nhất quái tới quảng trường văn hóa Trấn Thủy Nghiêu nhìn một cái, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé tới đây mấy trăm người, nghe nói ông muốn ở đây dạy người luyện võ thuật, còn có người cố ý từ bên Vĩnh Thanh lái xe tới đây, 3 giờ rưỡi liền ra khỏi nhà. Bởi vì Bạc Nhất Quái Di rời tới quảng trường văn hóa của Trấn Trên, Tiếu Thụ Lâm, La Chí Phương và La Mỹ Thuệ, La Mỹ Linh cũng chỉ đành tới đó tập võ, La Mông chưng cậu ý kiến của Nạp Mậu Thành và Nghiêu Hồng Hà một chút, cũng kéo Nạp Kỳ Vân qua đó, anh cũng hỏi La Tiến Hỷ, người ta không muốn đi, có cái thời gian đó, cậu nhóc thà đọc sách nhiều hơn chút. Buổi sáng ngày đầu tiên này La Mông và bọn họ cùng đi, nhìn mấy trăm người trùng trùng điệp điệp, La Mông mất bình tĩnh, cậu nói coi tớ có phải phải mua thêm mấy căn nhà ở chấn trên hay Tr Cha tớ đã đang xem rồi, nghe nói Vương Đại Thắng đã sớm bắt đầu ngầm tìm kiếm rồi. Tiếu thụ lâm chậm rãi lái xe đi phía trước tìm chỗ đậu xe. Còn cáo giả này, một chút tiếng gió cũng không lộ cho tớ. La mông cười nói, loại thời điểm này đương nhiên là bị càng kín càng tốt mấy căn nhà bọn họ đoán chừng cũng là ngầm tính toán. Tiếu thụ lâm thấy nhưng không thể trách. Cũng đúng, chờ lúc họ khô chiên gõ chống tuyên truyền nhà cửa của Trấn Thủy Ngưu phải tăng giá rồi, đoán chừng chính là trong tay họ đã tích đủ rồi, muốn bán ra ngoài rồi. Làm người khởi xướng của tất cả việc này, là mong đương nhiên biết nhà cửa của Trấn Thủy Ngưu sẽ tăng giá, chẳng qua lúc nhìn thấy mọi người chụp như thế, anh vẫn là nhịn không được phải than một câu. Ngày đầu tiên Bạc Nhất Quái liền khuyên rất nhiều người trở về, có một số người là tuổi thật sự lớn quá rồi, có một số người là không thích hợp tập võ theo cách nói của ông, không phải mỗi người đều thích hợp tập võ, 360 ngũ hành, nghề nào cũng có trạng nguyên còn phải theo sở trường của chính mình, bằng không liền chỉ có thể làm thật ăn ít. Đương nhiên ông đều là muốn dạy con nít của trấn trên con nít mà, học 2-3 miếng võ vừa có thể thân thể khỏe mạnh lại có thể làm kỹ năng phòng thân, này vẫn là rất cần thiết. Nghe nói hiện tại trên núi bọn họ ngay cả khỉ đều có con nít của Trấn Thủy Nhiêu rất mảnh mai Tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng bị đáng khỉ bắt nạt Qua hai ngày người của đài truyền hình tới La Mông dẫn bọn họ lên núi một chuyến Kết quả ngay cả cọng lông khỉ cũng không thấy La Mông là không dám tùy tiện dẫn người đi vào bên khu vực Nhiêu Tích Câu Bởi vì không biết đàn khỉ này giã tính tới trình độ nào Có thể có tính công kích hay không Có thể đẩy đá từ trên núi xuống nện bọn họ hay không Người của đài truyền hình Vô Công Nhi phản sao, đành phải lấy tấm hình trước đó là mong chụp đưa cho Cục Lâm nghiệp làm bản tin MC ca tụng công đức một phen, nói mấy năm nay huyện bọn họ công tác bảo vệ môi trường có hiệu quả, lại bảo đông đảo quần chúng tiếp tục bảo vệ tự nhiên bảo hộ động vật về phần xuất hiện chuyện người săn trộm, đó là một chữ không nhắc tới, không biết là sợ ảnh hưởng không tốt hay là cha nhị thế tổ kia mánh khóe thông thiên. Vô Công Nhi phản tay không trở về. Bọn họ không nhắc tới chuyện này cũng đều đã lan truyền rộng ở chấn Thủy Nhiêu Trấn Vĩnh Thanh rồi, đều biết có người muốn lên núi bắt khỉ kết quả bị Nhiêu Vương dọa chạy, nhất là mấy tiếng Nhiêu Vương kêu rời núi lấp biển kia tức thì bị truyền tới vô cùng kỳ diệu. Trước đó danh tiếng của Nhiêu Vương Trang ở chấn Thủy Nhiêu cũng rất lớn, cơ bản đều là người của làng Đại Loan truyền ra, còn có một số người già tới Nhiêu Vương Trang làm việc. Đối với cách nói về như Vương, chấn trên có một số người tin, có một số người không tin, lúc này mấy tiếng Ngư Vương kêu chính là hơn phân nửa mọi người của thị trấn nghe thấy rồi, vì thế người tin liền càng tin, người không tin cũng tin rồi, còn có một đám người thuyết vô thần ngoan cố cũng thừa nhận con châu Ngư Vương trang kia quả thật không giống như con vật bình thường. Chưa tới mấy ngày, hồi đáp của Cục Lâm nghiệp bên Vĩnh Thanh cũng tới rồi, nói là khỉ ma ca ca xuất hiện chứng minh công tác bảo hộ tự nhiên mảnh vùng núi bọn họ làm không tệ, bảo la mông bảo hộ thật tốt đám khỉ này, nếu thu hoạch trên núi có tổn thất gì có thể đến ngành tương quan xin một phần bồi thường. Vấn đề của đám khỉ này mang tới, đương nhiên không phải để bộ phận tương quan cho một chút bồi thường có thể giải quyết bắp non của Ngư Vương Trang 5-6 tệ một cân, anh có thể ấn con số này báo lên để người ta bồi thường cho sao. Báo rồi cũng phải có người chịu bồi cho anh mới được chứ Có đàn khỉ này ở trên núi La mông liền phải nơi nơi bị bọn nó bó tay bó chân Rất nhiều thứ cũng không thể trồng Như một số trái cây khỉ thích thật muốn trồng Đoán chừng chưa tới lúc thu hoạch liền Có thể bọn nó phá hoại hết Nhưng thật phải đi trong huyện bàn bạc chuyện hủy hợp đồng không nói tới người ta có thể đồng ý hay không, bản thân La Mông liền không bỏ được hiện tại như vương trang của anh liền giữa lưng vào như bối phong, sau này nhỡ ra như bối phong bị người khác nhận thầu mất lại ở trên xây cây đập nước chặn sạch dòng suối, hoặc là làm chút gì khác tới khi đó không phải anh là phải lúng túng ư. Nghĩ tới nghĩ lui, La Mông cảm thấy trước đây chính mình giống như liền chỉ có một con đường huấn luyện khi có thể đi Vì thế anh lên mạng tra xét không ít tập tính sinh hoạt của khỉ các loại yêu thích và sợ hãi gì đó Kết quả người ta nói khỉ là động vật ăn tạp mỗi con khỉ thích ăn mỗi thứ khác nhau Con này thật đúng là khó nắm bắt La Mông nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ được điểm mấu chốt gì huấn luyện khỉ đành phải tạm thời gác lại việc này Đúng lúc này, một bộ phận học sinh trước đó bị bọn La Mông đưa xuống núi lại lên núi 2 giờ chiều nay, bởi vì thời tiết tháng 9 lạnh dần, lúc này mọi người trong viện tử đều đã nghỉ trưa đã xong tập trung vào lao động rồi. Lúc này La Mông đang giúp mẹ anh nhào bột một thời gian trước bởi vì hô hào trên mạng muốn bọn anh làm bánh quy chó thành bánh quy người rất cao ứng với yêu cầu của đông đảo dân mạng, La Mông liền tại dưới sự trợ giúp của Hầu Mập điều chỉnh cách làm bánh quy một chút đẩy ra một món bánh quy sữa châu thơm giòn ngon miệng. Bởi vì hương sữa nồng đậm thuần thiên nhiên không phụ ra, món bánh quy này rất được chào đón Mỗi ngày vừa lên kệ hàng chưa tới mấy phút liền bán sạch bách La mông bảo cha mẹ anh kiềm chế chút có thể làm bao nhiêu liền bán bấy nhiêu Hai ông bà không nghe khuyên bảo mỗi ngày đều phải làm hai lượt Buổi sáng một lượt buổi chiều một lượt sợ bọn họ mệt La mông đành phải tự hỗ trợ thêm Sao lại trở lại rồi? La mông đánh giá đại khái một chút nhân số của đám học sinh này ít nhất cũng có 30 người Ở nhà chờ mấy ngày, rất chán cách khai giảng còn có hơn nửa tháng mà anh để bọn em ở đây làm công ngắn hạn đi. Mấy đứa thì sao, la mông mắt sắc lại nhìn một cái bọn mắt kiếng. Cha mẹ đều đồng ý rồi. Mắt kiếng trả lời, đồng ý mấy đứa học chồng trọt ở chỗ anh nhà La mông lại hỏi, đồng ý bọn em làm việc đồng áng mấy tháng trước ở chỗ anh xem xem. Bạn học nhách miệng cười nói, này được đúng lúc có cái nhiệm vụ muốn giao cho mấy đứa. La mông mở vòi nước bên cạnh tự rửa sạch tay cho mình. Nhiệm vụ gì ạ, đám học sinh đều nóng lòng muốn thử. Lát nữa theo anh lên núi cụ thể làm gì anh trước không nói các mấy mục chú ý các em nhớ kỹ trước. La mông thần bí hề hề nói. Phải chú ý cái gì nha. Hứng thú của bọn họ sinh đều bị câu lên rồi. Thứ nhất lát nữa mặc kệ thấy cái gì cũng không cho phép ồn ào, không được ngạc nhiên nên lan pem gì thì làm đó. La Là mông nói. Thứ hai đâu, thứ hai. Không chính cho phép chụp hình, nhìn tới cái gì cũng đừng đi nói khắp nơi, chúng ta phải giữ bí mật, điểm này quan trọng nhất, ai vi phạm cho vào sổ đen. Còn nữa không, thứ ba chính là phải chú ý an toàn, không thể đánh lẻ. Còn nữa sao, tạm thời liền mấy cái này, các em bảo quản sự trần bố trí ký thúc xá một chút đều bỏ hành lý vào trong ký túc xá, nhớ rõ di động máy chụp hình cũng đều bỏ ở trong ký túc xá, nửa tiếng sau chúng ta tập hợp ở sân nhỏ trên núi. Nửa tiếng sau, La Mông và Thiếu Thụ Lâm đều tự gánh một cái quang gánh đúng giờ có mặt một đầu cái gánh của Thiếu Thụ Lâm chính là giá nướng và than củi, một đầu khác một sọt trái bắp, toàn bộ quang gánh của La Mông đều là trái bắp. Cây bắp trồng trên Miêu Vương Trang chủ yếu chia làm hai bộ phận, một bộ phận là trồng làm lương thực gieo trồng diện tích lớn đồng loạt, một bộ phận khác trồng làm đồ ăn, diện tích nhỏ trồng thời gian lệch nhau trồng từng nhóm, do đó cam đoan bọn họ từ đầu hè tới đầu đông đều có trái bắp tươi mới bán. Nướng bắp Bọn học sinh vừa nhìn trang bị của La Mông và Thiếu Thụ Lâm, nhất thời liền kích động. Đám rổ này đều mang theo chúng ta lên núi. La Mông chỉ chỉ một đống rổ dây đai trên mặt đất. Trước đó đám rổ này là La Toàn Quý và Thiếu Thụ Lâm đan ra cho bọn học sinh tiểu học hái thứ hồng dùng. Lúc này lại có tác dụng rồi. Sao lại nhiều rổ như vậy nha? Chúng ta không nhiều người như vậy nha? Một học sinh cẩn thận liền nói. Chẳng lẽ ông chỉ hái một rổ? Một người khác tìm cái giải thích cho cậu ta. Đúng, mỗi người ít nhất phải hái hai ba rổ. Liền có một học sinh khác nói. Mấy người đừng ngốc vậy, nếu chỉ hái trái cây, lão Chu làm gì không cho chúng ta chụp hình, trong này khẳng định có vấn đề. Mắt tiếng cỏ vẻ như là người nhiều mưu trí bên trong nhóm người này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy lão Chu? Nói cho bọn em biết đi, làm tới cực kỳ dọa người, lát nữa thật gặp phải chuyện gì, bọn em chính là ngay cả cái di động kêu cứu đều không có. Bọn học sinh xem nhiều phim kinh dị máu me lúc này trí tưởng tượng liền phong phú. Cho nên nói bọn em đừng đánh lẻ đó. La mông bất vi sở động. Ai nha, không có di động thật sự là không có cảm giác an toàn nha. Một học sinh thở dài thở ngắn nói. Cho nên nói, mua cái loại di động không thể chụp ảnh này thật tốt. Lão Chu dầu muối không vào. Đúng rồi lão Chu, lần này chúng ta lên núi là muốn hái cái gì ạ? Trái thứ hồng, la mông nói. Lúc này vừa qua khỏi bạch lộ trên núi rất nhiều trái thứ hồng đều đỏ thấu rồi, cũng tới mùa có thể hái rồi, hai ngày này La Mông lên mạng cha xét một chút trái thứ hồng phơi nắng xong, một cân ít nhất cũng có thể bán 4-50 tệ đó. Về phần mục đích khác lên núi hôm nay của anh, lúc này còn không biết có thể đạt được hay không, rước khoát liền không nói cùng đám học sinh này, đỡ phải bọn nó hao hô hào hào, phá hủy chuyện tốt của anh. Một lát sau tới trên núi rồi, Lam Mông liền nói rõ cùng bọn học sinh này. Hái một rổ trái thứ hồng, anh liền tính tiền công 10 tệ cho bọn nó, ngoài ra còn cho một trái bắp nướng. Sau khi bọn học sinh tới nơi rồi liền top 5 top 3 tới khu thứ hồng hái trái, La Mông và thiếu Thụ Lâm dựng giá nướng nướng bắp, Tiếu Thụ Lâm làm đầu bếp chính cầm mấy cục than củi bắt đầu nhóm lửa, La Mông trợ thủ phụ trách lột vỏ bắp, sau đó cắm que chúc vào. Lột xong bắp non đặt ở trên giá nướng, lửa nhỏ chậm rãi nướng, nướng tới ra mùi bắp thoang thoảng, sau đó quét một lớp sữa trâu lên mặt trên, chưa nướng được một lát mùi sữa liền bay ra, sau đó lại quét lên một lớp nước mật ong, lại nướng một lát hương ngọt lại bay ra cuối cùng, lại rắc lên một ít bột tiêu đặc chế của hầu mập. Mùi này thật sự là cực kỳ câu hồn người. Nướng xong chúng ta ăn một trái trước đi, bọn nó còn chưa có nhanh vậy đâu. Lão chua nuốt nước miếng nói với tiếu thụ lâm. Một trái không đủ. Tiếu thụ lâm nói, nhanh, nhanh, hái nhanh, nhóm nhóc con người được mùi bắp mỗi đứa đều giống như gắn mô tơ. Ai nha, có cánh tay của học sinh bị gai trên cây thứ hồng đâm. Cẩn thận một chút, cẩn thận sâu, cẩn thận rắn. La mông nhịn không được hô một câu hướng bọn nó. Lão chu, chi trước một trái bắp đi. Bọn học sinh thương lượng cùng la mông. Không được, la mông quyết đoán từ chối. Chỉ một lát sau, một đám nam sinh liền gom góp một rổ trái thứ hồng lại đây từ trong tay tiếu thụ lâm đổi lấy một trái bắp. Rổ này tính cho ai đây? Là mông lấy ra một cây viết hỏi bọn nó. Tùy tiện, lúc này ai còn để ý cái này chớ? Vậy cho mấy đứa thêm hai trái bắp, rổ trái thứ hồng này liền không ghi sổ. Ngao, lão Chu anh Minh, cho tôi cắn một miếng. Ai ai, đừng đều ăn hết sạch tôi còn chưa ăn mà. Tới lượt tôi, tới lượt tôi. Ông đó gặm thêm một cái nữa, sắp xỉ là được rồi. Các nam sinh kêu loạn cướp bắp ăn, mấy nữ sinh bên cạnh nhìn không vừa mắt dơ quá. Ngài Thủy Tú, lát nữa hai ta ăn chung một trái bắp ha. Một thằng nhóc trên miệng còn dính hạt bắp liền không biết ngượng đi dụ dỗ bạn học nữ. Ai muốn ăn chung một trái bắp với ông? Bạn học nữ quả nhiên ghét bỏ cậu ta. Này, thời gian dài như vậy cậu liền hái một chút như vậy. Mắt kiếng nhìn nhìn trái thứ hồng trong rổ của Ngài Thủy Tú thiếu đánh nói. Tôi hái nhưng đều nhiều hơn so với các bạn nữ, Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư nha. Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư. Tuy không bằng khi so với trên nhưng so với dưới lại có thừa, giống như câu nói trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Quên đi, bỏ vào trong rổ tớ đi, lát nữa cho cậu nửa trái bắp." Mắt Kiếng lại nói, "Ừ ừ, Mắt Kiếng, ông được đó, mới nãy còn không kết nhóm cùng mấy anh em thì ra là chờ ngài thủy tú ha." Các nam sinh thét to thét to, huyết sáo huyết sáo, lộ sạch thái độ lưu manh. Trường bọn họ ai chẳng biết mắt kiếm này và ngài thủy tú là bạn từ thừa nhỏ, nói văn nghệ chút vậy kêu thanh mai chúc mã, đáng tiếc hai người kia này chả biết nói thế nào, 6 năm tiểu học 3 năm sơ chung, hiện giờ ngay cả cuộc sống cao chung đều kết thúc rồi, chính là không xảy ra chuyện gì cả. Ăn xong rồi nhanh chóng làm việc đi, sao mấy ông tổng cộng ăn 3 trái bắp liền đủ rồi. Mắt kiếng nói bọn nó. Hứa chán òm, mỗi lần vừa nói chuyện này liền nói sang chuyện khác. Tôi nói cậu ta khẳng định có ý đối ngài Thủy Tú. Hứa liền giả vờ đi, lần trước nghe nói cô ấy buổi tối nói chuyện phiếm bên ngoài cùng nam sinh khác, mặt đều tái rồi. Ngày hôm sau lúc ăn dưa hấu còn gửi tin nhắn cho người ta. Tôi cũng thấy được còn chụp hình nữa, chụp trái chụp phải, chụp xấu xóa bỏ chụp lại. Cái bộ dáng đó rõ ràng chính là đang nói cho cậu nói chuyện phiếm cùng nam sinh khác, giờ hối hận chết chưa? Ngao ngao, chiều hôm nay trên mảnh sườn núi này náo nhiệt vừa là hái trái cây lại là nướng bắp một bên vui sướng, con náo nhiệt có đồ ăn ngon, đám khỉ vui vẻ nhất hơn nữa cách thời gian săn trộm lần trước cũng qua mấy ngày rồi, chúng nó lá gan cũng lớn chút sơn đại vương còn còn tiếp nhận cung phụng của bọn nó rồi, lo lắng trong lòng đám khỉ lại bớt một chút liền đi ra từ tích câu Lúc mới gặp đám khỉ, bọn học sinh mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, vừa định lớn tiếng kêu la mấy câu, lại nhớ tới mấy mục chú ý của lão Chu, vì thế mỗi người đều ngậm miệng lại, vừa đánh giá đám khỉ này, vừa hái từng trái từng trái thứ hồng Bọn học sinh đánh giá đám khỉ này, đám khỉ cũng đang đánh giá những người trên sườn núi này, la mông và thiếu thụ lâm đã sớm chú ý tới đàn khỉ này tới gần rồi, tỉnh bơ tiếp tục nướng bắp của bọn họ Có con khỉ lén lút tới gần bên giá nướng, vươn tay muốn tóm trái bắp, kết quả bị La Mông một tát đánh bay, chỉ chỉ bọn học sinh làm việc bên kia. Còn khỉ thấy La Mông chỉ là không nặng không nhẹ đập nó một một cái tát cũng không sợ hãi lắm, không hiểu cho nên theo ngón tay của La Mông nhìn về phía bọn học sinh đang làm việc. Lúc này, mấy nữ sinh vừa khe khẽ nói nhỏ vừa đi tới hướng bên này, các cô vừa hưng phấn lại sợ hãi, lén nhìn con khỉ kia bên cạnh giá nướng, đều giao một rổ trái thứ hồng tự hái về cho La Mông. La mông ghi sổ tên của các cô, vì càng trực quan phản ánh nội dung giao dịch của bọn họ, la mông bảo các cô để lại cái rổ đựng trái thứ hồng, sau đó lại đưa mấy cái rổ không cho các cô, ngoài ra, mỗi người lại cho một trái bắp nướng. Đám khỉ nhìn tới các cô cầm theo trái cây tới đây, sau đó lại cầm bắp nướng và rổ không đi rồi, giống như đều có chút rõ ràng rồi. Chi chi, mấy con khỉ mồm 5 miệng 10 vông tay vung chân thảo luận. Chi. Một con khỉ nhỏ gầy yếu lại bị bọn nó đẩy đi ra con khỉ nhỏ này sợ hãi đi tới trước mặt la mông, la mông liếc mắt nhìn một cái, đưa cái rổ không qua cho nó. Chi chi, chi chi chi, con khỉ này hết sức cao hứng cầm rồi nhảy nhót, lập tức chạy vào khu thứ hồng hái trái thứ hồng, các con khỉ khác nhìn thấy cũng đều lại đây tìm la mông nhận rổ, nhận rổ rồi liền thẳng tiến khu thứ hồng, tay chân vụng về bắt đầu hái trái thứ hồng. Hắc còn rất dễ sai bảo tiếu thụ lâm vừa quạt lửa vừa cười nói. Có đàn khỉ này, sau này chúng ta liền không lo không ai hái trái cây Là mông cũng cảm thấy khá đắc ý, lúc vừa mới nhìn thấy đàn khỉ này trên như vương trang Não anh vừa động liền nghĩ tới điểm mấu chốt này rồi Không nghĩ tới thật đúng là có thể làm tới thông suốt Ai nha, nó trộm trái cây của mình Một nữ sinh đột nhiên hét ẩm lên Hống hống hống, thành âm giống lớn của các nam sinh theo sát vang lên Chi chi, đám khỉ vừa kêu vừa chạy Lại nói khi này chính là xúc động, không tính nhẫn lại hái trái cây, liền muốn trộm từ chỗ người khác, bị các nam sinh xua đuổi một trận, đành phải thành thành thật thật chính mình hái, hái mấy trái, lại ngầm đầu người mùi bắp nương, trái cây trong rổ chính là không bao nhiêu, gấp đến độ bọn nó vò đầu bứt tai. Sau khi lĩnh giáo qua hành vi lưu manh của đám khỉ, bọn học sinh cũng càng chú ý hoạt động tập thể, mỗi lần hái về một rổ trái thứ hồng, đổi tới một trái bắp đều phải ngồi ở trên cỏ chỗ gần bọn la mong dựng giá nướng ăn hết trái bắp lại cùng đi làm việc. Chi, lúc này, một con khỉ cũng sách nửa rổ trái thứ hồng tới đây, la mông chỉ chỉ một rổ tràn đầy trái thứ hồng của bọn học sinh hái về, lại chỉ chỉ cái rổ kia của nó, lắc đầu tỏ vẻ trọng lượng không đủ không đổi được trái bắp. Chi chi, con khỉ nhìn nhìn rổ của người ta, lại nhìn nhìn của chính mình, đành phải ủ rũ lại đi rồi. Lão chu anh cũng không trả tiền lương cho nó, còn muốn nhiều trái thứ hồng như vậy mới bằng lòng đổi mọi trái bắp nha. Học sinh bên cạnh đều rất đồng cảm con khỉ kia thật sự là bị bóc lột thảm rồi. Các em biết cái gì? liền bởi vì đàn khỉ này, mảnh núi đằng sau ông đây bao, một năm 15-16 vạn đó, sau này cũng không biết phải làm sao. Mang tới phiền phức lớn như vậy cho anh, còn không có thể để anh lấy chú tiêu đãi trên người đáng khỉ. Kỳ thật tay chân của khỉ đó là cực kỳ nhanh, chính là không tính nhẫn nại, bằng không hái trái cây về đều phải nhanh mấy lần so với người bình thường. Chi chi. Lúc này, rốt cuộc có một con khỉ nhỏ hái đầy một rổ trái thứ hồng rồi, hàng này hưng phấn chạy như bay hướng giá nướng của bọn la Mông, trái thứ hồng trong rổ liền rơi ra có mấy con khỉ ngay tại đằng sau nhặt tuy rằng nhặt được không nhanh so với hái, nhưng mà bọn nó đều thật cao hứng, cảm thấy chính mình chiếm hời lớn. Làm tới không tôi? Là mông giả vờ giả vịt cầm cuốn tập làm ra một bộ bộ dáng ghi sổ cho nó Đừng tưởng rằng khỉ ngốc mới nãy là mông đều làm ghi sổ cho những học sinh này Đổi thành khỉ nếu không ghi sổ, làm không tốt bọn nó liền có thể đoán được bên trong con gian trá Một khi nổi lên lòng nghi ngờ sau này sẽ rất khó lại tín nhiệm bọn anh Cho này, một trái bắp Tiếu thụ lâm cũng đưa qua một trái bắp cho nó Chi chi chi chi Con khỉ nhỏ cao hứng hoa tay múa chân nhảy nhót, sau khi cầm lấy trái bắp nóng hầm hợp thơm ngào ngạt nó lại quay đầu nhìn nhìn nhóm khỉ lớn thân thịt cường tráng cách đó không xa thoáng do dự một chút, sau đó ngồi sổ ngay tại bên người la mông trực tiếp ăn. Chi chi, đám khỉ nhìn nhìn con khỉ ăn trái bắp lại nhìn nhìn dáng người cao lớn của la mông và thiếu thụ lâm, đành phải ủi oài tàn đi, tiếp tục hái trái thứ hồng của bọn nó, đã có con khỉ ăn được bắp rồi, chuyện này thật cũng cho bọn nó không ít động lực. Một khi có con khỉ ăn qua bắp nướng của bọn La Mông, lập tức có thể bị loại mỹ vị này mê hoặc, sau đó lại đi hái trái cây cũng không kéo dài như ban đầu nữa, mỗi con nhiệt tình 10 phần. Chưa tới 2 tiếng đồng hồ, La Mông liền đựng đầy mấy bao tải lớn trái thứ hồng, hiệu suất này cao hơn so với mời người làm việc. Cậu xem khỉ nhỏ bên kia có phải có hơi bất thường hay không? La Mông vừa lột vỏ bắp, vừa nói với tiếu thụ lâm. Mới nãy anh liền chú ý tới, trong đàn khỉ có một con khỉ nhỏ giống như lá gan đặc biệt nhỏ, con khỉ khác đều dám tới bên cạnh anh trộm bắp, nó lại còn tại nơi thật xa xem chừng, lúc này nhưng thật ra tới gần rất nhiều rồi, ngồi sổm ngay tại trên cái cây ngoài 70 m Nhìn không rõ lắm, giống như rất gầy. Tiếu thụ lâm nói, con khỉ ngồi sổm trên cây có nhánh cây che giấu, bên bọn gã bên này nhìn không rõ lắm. Có phải là mẹ chết rồi hay không? Đàn khỉ cho dù tồn tại hiện tượng bắt nạt yếu nhỏ. Hẳn là cũng sẽ không ngược đãi con non mới đúng, bình thường chỉ cần có khỉ mẹ tồn tại, khi con đều có thể nhận được chăm sóc tỉ mỉ trong đàn khỉ giúp anh hái trái thứ hồng này, còn có không ít khỉ mẹ là mang theo khi con làm việc. Tớ đi qua xem xem, tiếu thụ lâm nói xong cầm lấy một trái bắp nướng rồi liền đi qua. Sao lại thế này chứ? Qua một hồi lâu, là mong mới đợi được tiếu thụ lâm trở về. Từ cậu đi qua xem xem, biểu cảm trên mặt của tiếu thụ lâm có chút phức tạp. Là mông không hiểu nguyên do, đành phải tự mình đi qua xem rốt cuộc là sao anh đi vào dưới cây lớn chỗ của con khỉ nhỏ kia chỉ thấy một cái bóng dáng tối đen đang ngồi sổm trên cây gặp bắp, vừa gặm vừa cảnh giác nhìn về phía la mông dưới tàng cây. Là mông nhìn không được mờ to hai mắt nhìn, này hiển nhiên không phải một con khỉ. chương 170 Là mông nhìn thấy đứa bé trên cây, vóc dáng nho nhỏ, tứ chi gầy gầy, nhìn phía dưới là bé trai, tóc có hơi dài, thoạt nhìn sống cùng đàn khỉ có một đoạn thời gian rồi, nhìn tư thế của nó vững vàng ngồi xổm trên cây, nhiễm nhiên là một con khỉ con sinh trưởng ở địa phương. Trong nháy mắt đối diện ánh mắt như trái nho đen của cậu bé, La mông liền nhận định đây là con trai của anh và tiếu thụ lâm. Hác, là mông bắt chuyện cùng nó. Hô! Cậu bé thấp hồ một tiếng, giống như bị kinh hãi, nhanh chóng trèo lên hướng trên cây, sau đó ngồi sổm trên nhánh cây, dùng ánh mắt tò mò nhìn la mông Chi chi chi, có mấy con khỉ phát hiện tình huống bên này kêu gào liền chạy lại hướng bên này, bọn học sinh nghe được động tĩnh cũng đều nhìn qua hướng bên này Không có việc gì, anh chính là nhìn tới trên cây có con khỉ nhỏ, ha ha ha La mông gãi gãi cây ót che dấu cười ha ha Lão chu anh nhưng đừng chiêu chọc khỉ con nhà người ta sẽ dẫn tới hiểu lầm. Bọn học sinh lo lắng nói. Yên tâm đi anh chính là tùy tiện nhìn nhìn. La mông nói xong lại liếc mắt nhìn một cái đứa bé trên cây ra vẻ không có gì rời đi. Chi, đám khỉ giống như cũng nhìn ra la mông ác ý thấy anh rời đi liền lại yên tâm hái trái cây. Là mông thấy bọn nó phản ứng như thế, liền biết sự thật đàn khỉ này đã chấp nhận đứa bé đó là một thành viên trong đàn chúng nó, về phần địa vị của đứa bé này trong đàn khỉ tạm thời còn chưa nhìn ra tới. Cậu định làm sao đây? Là mông trở lại bên giá nướng, tiếu thụ lâm liền thấp giọng hỏi anh. Trước đừng lộ ra, là mông nói. Bây giờ trên núi nhiều học sinh như vậy, nếu chuyện bé khỉ lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông, tới khi đó La Mông còn muốn mang bé về nhà mình liền khó rồi, hơn nữa quá nhiều chú ý đối cuộc sống tương lai của bé khỉ này cũng không có chỗ hay gì. Cậu cảm thấy đứa bé này thế nào? Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đứa bé kia rất hợp mắt gã, cũng không biết La Mông nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào? Rất tốt, La Mông nhách miệng cười nói. Ý kiến đạt thành nhất trí, Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm liền đều không lộ ra, lúc hoàng hôn liền dẫn bọn học sinh xuống núi, sáng hôm sau bọn họ bận việc xong ở trấn trên, quay về như vương trang vội vàng ăn cơm trưa, liền lại lên núi, lúc này không dẫn học sinh theo, liền hai người Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm. Chi chi chi, có thể là bởi vì hôm nay trên núi ít người, đám khỉ có vẻ tự do hơn, ngay cả bé khỉ ngày hôm qua vẫn không xuống cây cũng từ trên cây xuống dưới cầm một cái rổ cùng nhau hái trái cây cùng đám khỉ này. ngao Còn khỉ còn khỉ muốn lấy trái cây từ trong rổ của bé. Kết quả bị bé ngao một tiếng liền bị dọa lui. Còn rất có khí thế. La mông ở bên cạnh nhìn cười ha ha. Mang về như thế nào đây? Tiếu thụ lâm hỏi la mông. Đừng gấp trước bồi dưỡng tình cảm một chút. La mông cười tùm tìm nói. Tốt nhất nhanh một chút mang nó đi xuống núi. Người không phải khỉ vẫn ở tại trên núi. Sợ là không tốt đối thân thể của thằng bé. Hơn nữa cũng không an toàn. Tớ biết. Là mông đương nhiên cũng muốn nhanh chóng mang bé khỉ này về nhà mình, làm con trai nuôi nó bụ bẫm. Ô, lúc này bé khỉ lại hái được một rổ trái thứ hồng tới đây, tính nhẫn nải của đứa bé này tốt rất nhiều so với đám khỉ. Đừng cho nó ăn bắp một buổi chiều này đều ăn hai trái bắp rồi. Là mông nói xong từ trong cái sọt bên cạnh lấy ra hai cây bánh quy đưa cho nó, bé khi nhìn nhìn bánh quy trong tay mình, lại nhìn nhìn bắp trên giá nướng của tiếu thụ lâm, vẻ mặt khó hiểu nhìn la mông. ăn đi ăn đi rất ngon La Mông cười tới vẻ mặt ôn hòa. Bé khi cầm lấy bánh quy cắn một miếng, rất nhanh liền cao hứng nhách mở cái miệng nhỏ nhắn hiếp mắt lại, mấy miếng ăn sạch bánh quy cầm cái rổ lại đi làm việc. Lát nữa lại cho nó ăn cái gì. Nó nhưng ăn không ít. Tiếu thụ lâm có chút lo lắng cái bụng của thằng bé. Đại khái là đói quá trên núi này có thể có gì ăn ngon. Nghĩ tới con trai nhà mình trong khoảng thời gian này ăn khổ trong lòng La Mông cũng có chút chua sót quyết định vẫn là phải sớm dắt bé về nhà thôi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi ngày Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm đều đi lên trên núi, trái thứ hồng là từng bao tải lớn, từng bao tải lớn chất đống trong tứ hợp viện. Người trên Nghiêu Vương Trang đều có chút nhìn không hiểu, Nghiêu Vương Trang nhiều thứ tốt như vậy bọn họ cũng không để ý trái thứ hồng này có ý vị gì chớ Bé khỉ, ăn cơm, Lam Mông vừa lên núi, liền gọi bé khỉ tới đây. a bé khỉ há há miệng bộ dáng có hơi muốn nói chuyện. Trải qua biến đổi ngầm mấy ngày này của Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm, đứa bé này mấy ngày trước đã có hơi khác rồi, đề phòng đối bọn Lam Mông cũng hạ thấp rất nhiều trên người mặc áo sơ mi quần ngắn Lam Mông mua cho nó, hơn nữa ăn lại ngon cả người thoạt nhìn cũng hơi phúng phính một ít, không giống mấy ngày đầu lúc mới gặp mặt gầy còn như vậy. Xem xem hôm nay mang theo cái gì cho con nè, gà hầm hạt rẻ, sao nào? Thơm chứ, còn có một chén đậu hoa nóng. La mông bê đậu hoa tới trước mặt bé khỉ bé liền tới gần uống một ngụm chậc chật lưỡi, lại rỗi tay từ trong hộp cơm moi đồ ăn ăn, la mông và tiếu thụ lâm đều không nói bé, liền lo lắng lúc đầu quá mức khắc nghiệt làm cho bé cảm thấy sợ hãi không chịu thân cận bọn họ. Chi chi chi, đám khỉ bên cạnh người được mùi đồ ăn, đều chi chi kêu to lên, bên tiếu thụ lâm đã dựng giá nướng lên, lập tức có thể ra nướng ra trái bắp thơm ngào ngạt. Chưa tới một lát bé khỉ liền đều ăn sạch sẽ đồ ăn trong hồ cơm, lại uống sạch chén đậu hoa, sau đó hài lòng thỏa dạ ngồi sổm ở trên cỏ liếm tay. Ăn no rồi, bên cạnh Lamông nói chuyện cùng bé, vừa dùng khăn lông ướt lau tay cho bé, mấy ngày nay lúc anh và thiếu thụ lâm lên núi đều phải mang mấy cái khăn lông ướt có cơ hội liền lau mấy cáo cho bé khỉ này. Mấy ngày trôi qua, ngũ quan trên mặt của bé khỉ cũng bị bọn anh lau tới rõ ràng rồi, là một đứa bé rất đẹp trai, một đôi mắt hơi hẹp dài kia có càng có vẻ hữu thần À, ô, bé khỉ ê, ê à à muốn nói chuyện cùng anh. Tới ôm một cái coi nặng hay không nặng. La mông nói xong treo khăn mặt lên cái sọt bên cạnh liền chầm chầm rũi tay ra bế bé, bé lên từ trên cỏ. Hô, bé khỉ hào con khi con khác ôm khỉ mẹ giữa tay vòng qua cổ của la mông. Chà còn rất nặng. La mông cười cười hỏi tiếu thụ lâm cậu muốn ôm một cái hay không. Đặt tới chỗ này này, tiếu thụ lâm chỉ chỉ bảo vai của chính mình, được. Là mông nhẹ nhàng gỡ cánh tay mềm của bé khi vòng trên cổ chính mình khoát nó lên trên đỉnh đầu tiếu thụ lâm Lại kéo hai cái chân nhỏ của bé tìm vị trí tốt cho bọn nó để bé ngồi lên trên vai tiếu thụ lâm Bé khi ngồi ở trên vai rộng lớn rắn chắc của tiếu thụ lâm Người từng đợt mùi bắp ánh mặt trời chiều bé ấm áp rào rặt rất nhanh liền ghé vào đỉnh đầu tiếu thụ lâm ngủ mất Chờ lúc bé tỉnh ngủ, mặt trời vừa muốn xuống núi rồi, la mông thấy thằng bé tỉnh rồi, kéo kéo cánh tay bé muốn ôm bé xuống dưới từ trên cổ tiếu thụ lâm, thời gian ban ngày này ước chừng cổ của tiếu thụ lâm sớm liền mỏi rồi. Bé khi theo phản xạ ôm chặt một chút đầu của tiếu thụ lâm. Không muốn xuống, la mông hỏi thằng bé. Bé khi nhìn nhìn đàn khi cách đó không xa, lại nhìn nhìn la mông, cúi đầu ôm càng chặt đầu của tiếu thụ lâm. Được rồi, cùng nhau đi về nhà. Là mông bảo Tiếu Thụ Lâm đi trước tại đằng trước chính mình gánh một gánh trái Thứ Hồng theo ở phía sau, bà vai của Tiếu Thụ Lâm bị bé khỉ chiếm còn có một ít trí Thứ Hồng liền gánh không hết nhưng mà lúc này ai còn để ý cái này chứ. Cứ như vậy trải qua cố gắng mấy ngày của bọn họ bé khỉ rốt cục cưỡi ở trên cổ Tiếu Thụ Lâm để bọn họ dắt về nhà. Sau khi trở lại Nghiêu Vương Trang, thằng bé mới vừa tới đây, la Mông lò nó sợ người lạ, hơn nữa về thân phận của đứa bé này phải thu xếp như thế nào Lam Mông còn chưa nghĩ tốt, dứt khoát trước để bé và thiếu thụ lâm quay về nhà nhỏ của bọn họ chính mình tới tứ hợp viện đi lấy đồ ăn, thuận tiện mang Kim Thử về. Kim tử là một con chó cách cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, trước đó Lam Mông còn lo nó lớn lên ở trong nhà nhị thế tổ, sẽ có thói quen xấu gì đó, kết quả hoàn toàn liền không có cái đó, Kim Thử ở tứ hợp viện được các ông bà bác thích. Hai ngày trước một bà bác sớt một vốc tiền xu từ trong túi, len canh rớt xuống đất kim tử đi mấy vòng trong sân, ngậm từng đồng tiền về cho bà, người già trong viện tử thấy, liền đều khen nó ngoan, nó quả thật cũng rất ngoan, ngoan tới mức gần như có hơi cẩn thận từng ly từng tí, không biết là do vừa tới nghiêu vương trang còn chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, vẫn là nó từ trước ở tại chủ cũ người ta chính là như vậy. Lúc bé khỉ vừa tới nhà nhỏ của bọn họ còn có vẻ có chút khẩn trương, chờ thêm một lát nó thấy la mông dắt một con chó lớn trở lại, lúc này mới thả lỏng rất nhiều. Một nhà ba người ăn qua cơm chiều, bé khỉ liền cùng kim tử đồng thời tới trong cái rổ của nó, rất hiền nhiên còn hơn mặt đất trống rỗng, một cái rỗ trải thảm như vậy càng làm cho bé cảm thấy thoải mái. Yếu thụ lâm thấy thế, liền từ phía sau phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm tài liệu ra, bện một cái rổ hình chứng vừa lớn lại thoải mái cho bé, còn từ trong ngăn tù cầm một cái mền mới tinh trải ở bên trong, làm thành hình dạng của một cái ổ. Bé khi cao hứng lăn mấy vòng trong cái ổ của chính mình, sau đó lại ở bên trong nhàn nhã ngoe ngoài ngón chân, một bộ bộ dáng thản nhiên thự đắc. Ổ của bé khỉ và ổ của kim tự đặt song song cùng nhau, đêm đó liền ngủ như vậy, không biết tại sao cùng một chỗ cùng con chó giống như sẽ làm bé cảm thấy càng có cảm giác an toàn, la mông và tiếu thụ lâm cũng chỉ tùy ý bé. Sáng hôm sau tiếu thụ lâm không đi tập võ cũng không định đi chấn trên bán rau phát thù công, ngay cả bữa sáng đều là la mông tới tứ hợp viện lấy giúp gã. Thụ lâm đâu, người ta hỏi la mông, bị cảm rồi, la mông tùy tiện tìm cái cớ, thụ lâm bị cảm rồi. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, xem thịt trạng tiếu thụ lâm, bộ dáng không giống như là rất dễ dàng bị cảm nha. Ừ, lại cho tôi hai cái bánh bao sữa hai cái bánh mì sữa hai cái nhân đậu hủ chè hạt sen cũng múc một chén, sữa trâu đâu. Còn có hay không, bé khỉ nhà anh thích uống sữa trâu nhất, bị cảm còn ăn nhiều như vậy. Mọi người một trận câm nín, còn có Kim Tử mà. Hôm nay Kim Tử cũng không có tới thứ hợp Việt bị la mông giữ ở nhà chơi với bé khỉ nhà anh. Kim tử người ta ăn không nhiều mà. Hầu mập cả chính vì kim tử. Sao còn không cho ăn? Là mông mặc kệ ai là ông chủ hả? chương 171. Ngày này tiếu thụ lâm không đi trong tiệm tiếu lão đại tự nhiên sẽ hỏi nguyên nhân. Là mong đương nhiên không thể giống có lệ người khác có lệ ông ấy như vậy. Liền lặng lẽ nói ra chuyện bọn anh từ trên núi mang về một bé khỉ tiếu lão đại nghe xong mắt sáng lên. Một buổi sáng này trôi qua tới cào gan gãi phổi. Liên muốn nhanh chóng lên trên như vương trang nhìn cháu khỉ của ông. Bên cha mẹ nhà mình, La Mông cũng nhờ La Hồng Phượng giúp truyền lời con nít trong nhà liền tạm thời không cho biết con nít không kín miệng tới khi gió một cái không cẩn thận nói ra, việc này liền lộ tẩy rồi. Buổi sáng bán rau xong, tiểu lão đại cũng chờ không kịp La Mông phát thủ công xong, tự mình cùng dì Vân ngồi xe lên như vương trang trước, bên ông La và Lưu Xuân Lan nghe được tin cũng vui sướng đi hướng căn nhà nhỏ của bọn La Mông. Người trên Nghiêu Vương Trang liền càng không hiểu cái quái gì, tiếu thụ lâm này rốt cuộc làm sao vậy, nhìn bộ dáng cha mẹ của hai nhà, không giống như là chuyện xấu nha. Sáng ngày này lúc phát thủ công cũng chỉ có một mình Lam Mông, anh cũng không biết đan rổ, gặp phải người tới cửa học đan rổ, liền bố trí họ tới chỗ người đã học xong học tổ chức điều giải và vân vân Loại công việc này Lam Mông làm lên nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, chỉ cần rổ của tiếu thụ lâm tạm thời không ra kiểu mới, những công việc này anh vẫn là ứng phó được. Chờ lúc anh bận xong nửa ngày về tới trong nhà, bốn ông bà đều có mặt rồi, cơm trưa cũng đã đút qua cho bé khỉ rồi, tiếu thụ lâm và kim thử cũng hưởng xí theo ăn không ít món ngon, ông la còn nói ngày mai muốn tới nhà bọn la hán lương mua thịt heo. Nhìn bé khỉ dơ hầy này, thừa dịp lúc này mặt trời lớn tắm sờ một cái đi. Lúc này Lưu xuân lan liền nói, sợ làm bé sợ, tiếu thụ lâm nói. Sách lực đối với bé khỉ, la mông và thiếu thụ lâm sớm liền thảo luận tốt rồi, làm thế nào làm cho bé cảm thấy thoải mái an toàn liền làm thế đó, trên người dơ chút thói quen xấu chút những cái này đều có thể chừa tới sau này lại từ từ uốn nắn, không vội trong nhất thời. Mẹ đi nấu nồi nước trước xem bé có đồng ý tắm hay không. Lưu Xuân Lan thật cũng không có ý ép buộc, đúng, đúng, nếu có thể đồng ý tắm vậy liền tốt nhất tắm tới sạch sẽ thơm ngào ngạt. Yếu lão đại tê cười đầy mặt, trước đó ông thầy bói kia quả nhiên không dọa dẫm ông, ông chính là mệnh co cháu trai. Chỉ chốc lát sau, Lưu Xuân Lan dùng một chậu gỗ đựng một chậu nước đặt ở trong phòng khách gì vân cũng đều lấy ra dầu gội sữa tắm trong phòng tắm của bọn họ, khăn khô cũng chuẩn bị mấy cái. Hôm nay trong nhà đột nhiên tới nhiều người như vậy, bé khỉ vốn liền khá khẩn trương. Mới nãy còn nể mặt đồ ăn ngon cứng rắn chống đỡ, lúc này thấy bọn họ bưng ra tới một cái chậu nóng hôi hổi, lập tức liền bị hoảng sợ trốn về trong ổ của chính mình. Ái trà sợ tắm rửa nha. Mấy ông bà vừa nhìn quả nhiên không thể thực hiện được. Kim từ à, tới kim từ tắm rửa một cái trước để bé khỉ chúng ta xem xem. Liêu Xuân Lan không muốn từ bỏ từ nhỏ La Mông, La Hồng Phượng chính là bà nuôi lớn, hiện tại lại hỗ trợ nuôi La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh, ở chuyện nuôi con nít này, bà có kinh nghiệm cũng khá tự tin. Ồ, Kim Tử trái ngược với ngoan ngoãn nghe lời bình thường, trốn ở trong ổ chó của chính mình như thế nào cũng không chịu đi ra. Lúc La Mông vào nhà, nhìn thấy chính là một màn như vậy, trong phòng khách đặt một chỗ nước ấm, mấy ông bà vây quanh ở bên cạnh Kim Tử và bé khỉ, vừa dỗ dành lại khuyên nhủ thế nhưng một bé con một chó này cũng chỉ cảm thấy sợ hãi, khẩn trương tới run lầy bầy. Đừng gần như vậy, sẽ dọa sợ. La Mông nhìn tới tình hình này liền vội vàng nói tiếu thụ lâm thấy anh trở về, rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệt tình của mấy ông bà này thật sự là ngăn cũng ngăn không được. Liền muốn tắm rửa một cái cho bé. Ông La nhìn một cái, mấy người họ quả nhiên bao vây bé tới gắt gao, ngựa ngùng sơ sơ cái mũi, lôi Lưu Xuân Lan lùi ra sau mấy bước. Sao, ngay cả Kim Tử cũng sợ tắm hả? Nhìn con Kim mau lạnh run trong ổ chó, La Mông cũng đoán được. Ừ, vừa nghe tắm rửa liền trốn ở trong ổ không chịu đi ra. Lưu Xuân Lan nói, không sao chúng ta gọi một con khác thôi. La Mông nói xong, thò đầu ra ngoài cửa, hắng giọng hô lên, đại bào. Đại bào, Ồ. Chưa được một lúc dáng người tròn vo của đại bảo liền xuất hiện trên đường nhỏ ngoài cửa nhà bọn anh Đằng sau còn có nha nha hộ giá cả hành trình Tới ăn cái bánh quy Lúc này tiếu thụ lâm cũng lấy ra hộp bánh quy của gã Gâu, trải qua cố gắng không ngừng Đại bảo đã học được 7 phần ngôn ngữ bản địa rồi Lúc cao hứng có thể ra vài tiếng Đại bảo tới, bơi bơi nào Thấy nó ăn xong bánh quy rồi La mông lại gõ gõ cái chậu nước ấm Nói Ồ Đại bảo mấy bước chạy tới bên cạnh chậu nước đầu tiên là dùng hai chân trước dẫm dẫm mép chậu, nhìn nhìn bên trong, nước ấm trong chậu nước rót lâu như vậy kỳ thật đã không nóng bao nhiêu rồi, hàng này vươn một cái chân trước thử thử độ ấm ở trong nước, sau đó chân trước chân sau nhún một cái, liền nhảy tới trong chậu khoan khoan khoái khoái ngâm nước ấm tắm. trước tắm cho đại bảo tắm xong rồi tắm cho kim tử tới khi đó lại xem bé khỉ tắm hay không. La mông nói xong từ trong cái chai bên cạnh bóp chút dầu gội ra, bồi ở trên lông thư thật dày trên người đại bảo, lại nói ở mấy ngày ở bên chuồng gà thật đúng là rất dơ. Ao ao, nhà nhà cũng muốn tắm từ lúc rời khỏi chó cha, nó đã rất lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, cho dù la mông tắm cho nó cũng chính là dùng vòi nước bên tứ hợp viện xịt một hồi, tắm xong bảo nó tự đi phơi nắng, khăn, máy sấy đồng dạng không dùng tới. Được rồi, lát nữa cũng tắm cho mày. Là mông nhách miệng cười cười, làm mẫu mà cũng không sợ nhiều Mẹ lại đi nấu nước vậy Liêu Xuân Lan nhìn nước sơ trong chậu nước lát nữa cũng không có cách lại dùng rồi Được rồi tôi đi cho Ông là nói xong liền đi hướng phòng bếp Lát sau, bên này đại bảo còn chưa tắm xong, ở bên cạnh thiếu lão đại lại mang lên một cái chậu, cũng tắm cho nha nha, cách đó không xa bé khỉ và kim tử trốn trong ổ của chính mình thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hai cha con nha nha khoan khoan khái khoái tắm rửa, lại bị bọn la mông dùng khăn lau khô lông, bị ôm tới trên ghế ngoài sân, thoải mái ngáp phơi nắng. Kim tử tới tắm một cái ha. Lưu Xuân Lan lại phát lời mời kim tử cho cái nhỏ này ở tứ hợp viện mấy ngày, Lưu Xuân Lan cũng rất thân quen với nó. Ô... Kim từ chậm rãi bước ra từ trong ổ chó của nó từng bước một đi tới cạnh chậu nước do dự một lúc Rốt cục vẫn là bước vào trong chậu nước Lưu xuân lan cười cười bôi dầu gội tắm cho nó. Còn tắm hay không? La mông lại hỏi bé khỉ trốn trong ổ như cũ. Hô, bé khỉ như con khỉ khẽ gọi một tiếng Quang ánh mắt hướng tiếu thụ lâm, tiếu thụ lâm bắt lấy ánh mắt của bé, đi qua ôm bé ra từ trong ổ cười sơ mi và quần sót trên người chậm rãi thả vào trong chậu nước. Trà đây là đồng ý tắm rồi. Tiếu lão đại hân hoan, sắn tay áo liền muốn qua hỗ trợ tôi tới, tôi tới. Ông đừng đi, đừng lại dọa bé. Dì vân vội vàng kéo ông lại. Được được tôi không đi, hắc hắc bé khỉ này, vẫn là gần gũi cùng thụ lâm nhà chúng ta. Tiếu lão đại thốt ra lời này, ông la vốn khóe miệng nhét cao cao nhất thời liền hạ xuống. Thằng bé này các con định đặt tên gì cho nó vậy? Ông la hỏi vấn đề này tới khá vòng vèo. Còn chưa nghĩ tốt ạ la mông đã ngửi được mùi thuốc súng rồi. Lúc nào nghĩ tốt rồi, nói một tiếng với ta Ông la nói, giả vấn đề này phải xử lý sao Anh thật đúng là phải suy ngẫm thật kỹ cha mẹ hai bên Xem ra đều rất hài lòng cháu trai này Vấn đề là tương lai bé khỉ này rốt cuộc là họ la tốt hay là họ tiếu tốt Lão là việc này chúng ta cũng đừng làm khó các con Hai ta tự nói đi Tiếu lão đại cũng là xem phản ứng của ông la ở trong mắt Nói sao đây, ông la thật đúng là không sợ tiếu lão đại Ai, hai người các ông, đi bên ngoài nói đi. Dì Vân vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng liền đẩy người ra bên ngoài, đừng ở trong phòng ầm lên, lát nữa làm thằng bé sợ. Thời gian cũng tầm tầm rồi, nếu không chúng ta đi trước đi, ngày mai lại qua tới gặp bé khỉ, hai ông có chuyện đi tới nhà chúng ta thảo luận tôi làm hai món, lại mở vò rượu. Lưu Xuân Lan cũng vội vàng đi ra hòa giải. Có hai món nhắm là được còn mở rượu cái gì? Ông La nói nhỏ đi hướng bên ngoài căn nhà. Tưởng tôi hiếm lạ hai bình rượu của ông hả, ông có tôi liền không có. Tiếu lão đại lầm bầm cũng đi theo ra ngoài căn nhà. Hai ông già bướng bỉnh này. Lưu Xuân Lan vỗ đùi quay đầu lại nói một tiếng đi trước với La Mông, ngày mai lại qua đây cũng liền đi theo đi ra ngoài. Không sao, các con làm việc của mình đi, gì đi theo xem. Dì Vân cười cười cũng rút lui theo. Không có việc gì chứ. La Mông liếc mắt nhìn thiếu Thụ Lâm một cái, cha cậu ta chính là lão đại xã hội đen đó. Không sao, vốn cũng không phải loạn lái xe, bây giờ lại thêm bộ phanh xe, sợ gì. Tiếu thụ lâm tắm xong cho bé khỉ, dùng khăn lao lao cho bé, cũng ôm tới trong sân phơi nắng, trên người bé khỉ đó là đủ dơ, có chút vết dơ ngoan cố, một chút là tắm không sạch được nhưng mà việc này không gấp, hôm nào từ từ rửa sạch ngày sau này rất dài. Vậy đi, lát nữa bọn mình lại đi lên núi một chuyến. Bé khỉ mới từ trên núi xuống, thích ứng sợ là không nhanh như vậy thường xuyên để bé lên núi đi dạo trung gian tốt xấu có cái quá độ. Được thuận tiện đi cho khỉ ăn. Tiếu thụ lâm nói, chờ trái thứ hồng này hái xong rồi tới khi đó bọn nó hái cái gì đây? Là mồng có hơi buồn giàu, dù sao cho không là không được nếu thói quen này dưỡng thành sau này còn muốn sai khiến bọn nó làm việc nhưng liền không dễ dàng như vậy. Tớ nói lúc mùa đông chúng ta trồng cây đào có phải cũng tùy tiện trồng mấy cây tới trên núi hay không? Mùa đông năm nay trồng cây đào, đây là la mông và tiếu thụ lâm sớm đã nói tốt rồi. Bé khỉ mới vừa tắm xong, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bị tiếu thụ lâm ôm trong lòng ngồi ở trong sân phơi nắng, chưa được một lát ý thức mơ hồ ngủ rồi, mơ hồ nghe được la mông và tiếu thụ lâm nói gì đó, ăn rồi ngủ có thể dài thân thể còn có chủ đề lúc tới bệnh viện làm kiểm tra linh tinh gì đó. Buổi chiều La Mông và Thiếu Thụ Lâm mang theo bé khỉ lại lên núi một chuyến, ngày hôm qua mấy bao tải lớn trái thứ hồng không khiêng về, liền bị đám khỉ này lay mở, dùng cái rổ trống không bên cạnh đựng đầy, hôm nay sớm ngay tại trên đỉnh núi chờ bọn La Mông tới đây. Chi chi chi, thấy La Mông và Thiếu Thụ Lâm tới đây, mỗi con khỉ hết sức phấn khởi cầm theo rổ tìm bọn họ đùi bắt nướng. Còn rát biết giờ trò bị bởm. Là mông nhịn không được nhách miệng cười cười, đám khỉ này còn thật giống con người Chẳng qua về chút thông minh nhỏ này của bọn bó đều bày ra bên ngoài Liếc mắt một cái có thể nhìn hiểu thật cũng không khiến người ta cực kỳ chán ghét Chi chi, một con khỉ già kéo kéo quần áo mới mặc trên người của bé khỉ đánh giá bé rất lâu Lát sau lại quay đầu nhìn chằm chằm bọn la mông một hồi lâu Lúc này mới cúi đầu kêu to hai tiếng, giống như rốt cục nhận rõ bé khỉ này cùng bọn họ nó không phải chủng loài giống nhau Chi Chờ lúc tiếu thụ lâm nướng bắp đám khỉ này liền thân cận cùng bé khỉ có kéo quần áo của bé xem mới mẻ cũng có bới tóc của bé bắt bọ chết cho bé. Là mông ở một bên còn có chút nhìn không hiểu, bé khỉ nhà bọn anh nhiều nhất chính là một thằng nhóc con ở trong đàn khỉ không bị xa lánh coi như không tồi rồi, nhìn thế nào địa vị còn giống như rất cao. Chíp chíp. Lúc này trên bầu trời một đám chim díu dít bay qua, la mông và thiếu thụ lâm ở trên nghiêu vương trang sớm quen tiếng kêu của chim chóc rồi, một chút cũng không cảm thấy có cái gì, bé khỉ trên cỏ lại xoay người một cái ngồi dậy ngẩng đầu nhìn nhìn đàn chim không ngừng bay qua trên không trung, sau đó đột nhiên nhỏm dậy từ trên mặt đất, ô ô à, à tay chân cùng sử dụng bắt chước thanh âm của con khỉ kêu to lên. Chi chi chi. Đàn khỉ rất nhanh liền xôn sao lên, bọn nó nhìn nhìn phương hướng chim nhỏ bay qua tới, lại nhìn nhìn trái bắp trong tay tiếu thụ lâm đang nướng tới mùi thơm bốn phía. Cuối cùng, một con khỉ thân hình cao lớn kêu the thế một tiếng, con khỉ khác giống như là nhận được mệnh lệnh đều chạy trốn hướng trên núi. Sao lại thế này, là mong nhìn bộ dáng của đám khỉ này như thế nào như là đang chạy thoát thân. hô hô a à. Bé khỉ vốn muốn chạy theo đàn khỉ, chạy tới một nửa, bé quay đầu lại nhìn nhìn la Mông và thiếu Thụ Lâm, lại vòng trở về, một hồi đi kéo la Mông, một hồi lại đi kéo Tiếu Thụ Lâm. Hình như xảy ra chuyện gì rồi, đi cùng bọn nó xem một chút. Tiếu Thụ Lâm bỏ bắp lại ở bên cạnh, sau đó đổ chút nước dập tắt lửa than cùng Lam Mông đi theo bé khỉ xuyên qua trong bụi cỏ, rất nhanh liền tới Nhiêu Tích Câu rồi, lại dọc theo vách núi bên cạnh Nhiêu Tích Câu đi hướng lên trên, chỉ chốc lát sau, la Mông liền ngửi thấy mùi cỏ cây bốc cháy cháy núi, Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên cũng ngửi thấy được. Chi chi chi, đứng ở trên vách núi cao, đàn khỉ nhìn hướng chiền núi cách đó không xa đang bốc cháy, mỗi con vẻ mặt ngưng trọng. La Mông nhìn về phương hướng đó, hình như là kề sát phạm vi của vương gia Trang, liền lấy ra di động gọi cho Vương Đại Thắng, nơi này tầm nhìn trống trải tín hiệu cũng không tệ, điện thoại vừa gọi liền kết nối rồi. Sao lại thế này, bị cháy có phải là khu vực của làng anh không? La Mông hỏi Vương Đại Thắng. Cháy Cháy gì? Vương Đại Thắng còn chưa biết gì đâu. Anh nhanh chóng gọi điện thoại tới trong làng hỏi một chút xem có phải trên núi của làng các anh bị cháy hay không. Tôi ở bên New câu nhìn thấy là phương hướng của làng các anh. Trên núi lân cận của Vương Gia Trang có thể có không ít người đang thả ong tới khi đó nhưng đừng làm ra mạng người. Ai, cảm ơn cậu em, anh liền gọi điện thoại hỏi một chút. Vương Đại Thắng nói xong, vô cùng lo lắng liền cúp điện thoại. La Mông và thiếu thụ lâm cùng đám khỉ này cùng nhau đứng ở trên vách núi, nhìn lửa bên kia núi càng cháy càng mạnh tâm tình đều có chút ngưng trọng, năm nay thời tiết khô hạn trên núi đều khô hạn hơn so với năm ngoái, nếu trận lửa này không khống chế tốt sẽ cháy tới đâu thật đúng là khó nói. Bên tứ hợp viện Trần Kiến Hoa cũng điện thoại cho La Mông, nói trên núi cháy rồi, hỏi bọn họ ở đâu, La Mông nói bọn họ cách xa lắm, không sao đâu, lại bảo gã ta mở máy bơm nước bơm nhiều nước lên, khó đảm bảo lát nữa có thể dùng tới hay không. Qua hơn 20 phút Vương Đại Thắng lại gọi lại một cú điện thoại cho La Mông. Sao rồi, là khu vực của làng các anh hả? La Mông hỏi gã ta. Ừ, một thằng nhóc thả ong ở trên núi hút thuốc kết quả liền đốt núi yên tâm đi, không cháy tới chỗ các cậu. Rất nhiều người làng anh đều lên núi dập lửa rồi. Đầu kia điện thoại Vương Đại Thắng nói. Cần giúp đỡ hay không? Xảy ra loại chuyện này tâm tình Vương Đại Thắng đoán chừng cũng không tốt. Bây giờ La Mông liền cũng không nói thêm gì khác. Không cần, cảm ơn, anh đã liên lạc xe cứu hỏa bên Vĩnh Thanh rồi. Trấn thủy như bọn họ là không có xe cứu hỏa. Vậy được rồi, cần giúp đỡ anh liền gọi điện thoại cho tôi. Lúc này giúp bọn họ chính là giúp chính mình. Ngày này, người của Vương gia Trang vẫn bận rộn tới lúc chập tối, mới rốt cục dập tắt trái núi, nhưng mà bị trận lửa lớn này vừa đốt như vậy, cây hoa quế xải trên núi Lân Cận của bọn họ đại khái bị chết cháy không ít, trực tiếp ảnh hưởng nguồn mật của mùa đông năm nay, vô cùng may mắn chính là không có xuất hiện thương vong. Là mông và thiếu thụ lâm chờ xác định trái núi bị dập tắt lúc này mới mang theo bé khỉ xuống núi, đám khỉ này rốt cục cũng an tâm rồi, trở lại khu đất thứ hồng, nhặt bắp mới nãy bỏ thiếu thụ lâm nướng được một nửa ăn, còn có rất nhiều bắp sống, la mông không mang về, liền đều để bọn nó hưởng lợi rồi. Trên đường xuống núi tiếu thụ lâm khiêng một bao lớn trái thứ hồng, la mông khiêng bé khỉ trong lòng hai người đều cực kỳ khó hiểu. Lúc chiều, bầu trời bay qua một đám chim, đàn khi còn chưa có phản ứng, bé khỉ liền biết trước nhất trên núi đã xảy ra chuyện này phải giải thích như thế nào. Chúng ta là nhặt được bảo vật rồi. La mông dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của bàn tay nhỏ ôm đầu của chính mình chọc tới bé khỉ phát ra tiếng cười hô hô. Tớ thấy hình như là vậy. Tiếu thụ lâm khiêng bao lớn trái thứ hồng, nhét miệng cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đằng trước. Lúc này, làng Đại Loan trong nhà bọn La Mông, ông La và thiếu Lão Đại đều đã có hơi uống nhiều rồi. Tôi nói thằng bé còn nhỏ đã lận đận sau này liền để nó sống tới thuận thuận lợi lợi tên duy nhất một chữ bình ông đồng ý hay không? thiếu Lão Đại ở một hơi rượu nói, đồng ý, ông La dùng một chiếc đũa gõ cái chén, nói họ của con tôi ở trước, họ của con ông ở sau, La Tiếu Bình tên này không tệ nha. Loại loại loại, tiếu lão đại xua xua tay, ông không thấy nó gần gũi với con tôi sao. Là tiếu bình gì, thật khó đọc, tiếu la bình, nếu ông chê từ phía trước chướng mắt, ông liền kêu nó tiếu bình là được. Vậy nếu ông chê họ phía trước chướng mắt, ông cũng có thể kêu nó là la bình. Ông la cũng không chịu yếu thế, thấy ông ông già này đáng thương như vậy, muốn cháu trai sắp muốn tới điên rồi ha. Bỏ đi, bỏ đi, la tiếu bình liền la tiếu bình, ông đây cho ông lần này. Tiếu lão đại dùng phép khích tướng, tôi muốn ông nhường, ông ông già này cho cười à. Tôi cháu gái đều có hai đứa tên đều ghi tại trên gia phản gia tộc bọn tôi, ha ha ông có sao. Ông là cũng không chúng chiêu, ngược lại thổi phòng nhà mình con cháu đầy nhà. Sao tôi không có chứ? Con gái đều có ba, đợi tới lúc bọn nó đều gả đi cũng không biết sinh bao nhiêu cháu trai cho tôi. Tiếu lão đại cũng không chịu thua kém chút nào. Được rồi, được rồi, hai người các ông rớt khoát bốc thăm đi. Cả một buổi chiều này tới tới lui lui liền mấy câu này, Lưu Xuân Lan đều sắp bị hai ông già này phiền chết rồi. Tôi thấy được đó, dì vân bưng lên ly rượu chạm ly một chút cùng Lưu Xuân Lan. Bốc tham, đây chính là cháu trai nhà chúng ta. Tiếu lão đại nhảy dựng lên, nhớ năm đó ông lăn lộn từ tiếu lão tam tới tiếu lão đại của cho tới hôm nay, cho tới bây giờ đều là tranh cùng trời, đấu cùng người, lúc nào tin qua số mệnh chứ. Liền bởi vì là cháu trai nên bây giờ mới phải bốc thăm đó Bằng không hai người các ông định làm sao đây Còn có thể xé thằng bé thành hai nửa chia đều Hai năm nay Lưu Xuân Lan cũng đã nhìn thoáng rất nhiều Bé khi này mặc kệ họ gì Dù sao đều là cháu trai ruột bà không chạy đi đâu được Phi, nói như bà mà cũng nói được hả Ông la che bà nói xui xẻo Phi Phi Phi, Lưu Xuân Lan vội vàng cũng phi theo mấy cái Vậy liền như vậy đi, bốc thăm Dì Vân rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi không bốc thăm, tiếu lão đại không đồng ý. Không bốc thăm thì làm sao đây? Chém ông là à. Dì Vân hỏi ông, tại trên chuyện này, hai người bọn họ tuyên bố đều là không muốn nhượng bộ ngoại trừ bốc thăm còn có thể có cách gì. Tôi đi lấy giấy, viết tới. Liêu Xuân Lan nói xong liền đi hướng sân trước tìm tập vờ của hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Thuể, lại dùng một cây cọ vẽ màu đỏ vẽ chữ O lên trên một thờ khác vẽ chữ X cầm về phòng cấp xong bỏ vào trong một cái ly, để hai ông già tự nhìn bốc. Ông trước, ông la hất hất cầm. Ông trước, yếu lão đại khẩn trương xoa xoa tay ở phía dưới cái bàn. Tôi trước liền tôi trước. Ông la dơ tay bốc tờ giấy từ trong cái ly, lúc ngón tay vừa muốn rời khỏi miệng ly ông đột nhiên thả tờ giấy đó xuống lại cầm tờ giấy khác lên. Một trận lặng im trôi qua ông la thở dài một hơi thật mạnh đối với tờ giấy vẽ dấu ích trong tay của chính mình Lưu Xuân Lan vội vàng rót một ly rượu cho ông, hai người thật lâu không nói gì Wa ha ha ha ha ha ha, ông trời ơi, ông cuối cùng cũng thiên vị tôi một lần rồi Tiếu lão đại nhìn chữ o tròn xe trên tờ giấy trong tay chính mình, đầu tiên là bật cười Sau đó nước mũi nước mắt liền cùng nhau chảy xuống Đây là sao, ông la và Lưu Xuân Lan đều bị ông ta dọa sợ uống say rồi, Di Vân cười cười, giơ tay vỗ nhẹ thiếu lão đại hai cái, lấy ra di động gọi điện thoại cho thiếu thụ Lâm, bảo gã tới đây đưa ba gã về nhà. Chương 172. Thiếu lão đại được cháu khỉ, vấn đề hộ khẩu linh tinh liền hoàn toàn không cần bọn La Mông quan tâm, ngày hôm sau vừa tỉnh rượu, ông liền vui vẻ đi Vĩnh Thanh tìm quan hệ. Lai lịch của bé khi tốt nhất là đừng để người khác biết cho nên cũng không nói là thằng bé là nhặt được ngược lại là trước đề hộ khẩu của bé tại trong một gia đình nông dân của một cái khe núi sau đó lại làm thủ tục nhận nuôi sửa họ lại thành tiếu hộ tịch chuyển tới dưới tên tiếu thụ lâm về phần tuổi liền dự tính ghi 3 tuổi. Ông là cũng không có dễ dàng từ bỏ sau này bé khỉ họ thiếu liền họ tiếu hiện tại bé còn không phải sống trên như vương trang ư sau này bé lớn lên thân với ai còn chưa chắc đâu. Vì thế ngày hôm sau ông và Lưu Xuân Lan cũng tới Vĩnh Thanh Lại đi mua cái lò nướng thuê một chiếc xe một đường Trở tới căn nhà nhỏ của hai người bọn La Mông và Thiếu Thụ Lâm Đặt lò nướng tại phòng bếp của bọn nó Sau này hai ông bà mỗi ngày ngay tại bên này làm bánh quy Đối với quyết định của cha mẹ, La Mông đương nhiên cũng là đồng ý, anh cũng nghe Lưu Xuân Lan nói qua chuyện bốc thăm chiều ngày đó, biết trong lòng ông La vẫn là có gút mắc nhưng mà nếu ông bà đã có kết luận về việc này rồi, anh liền không tốt lại xen vào, lại sen vào cũng sen không ra tới kết quả gì, chỉ sẽ đem chuyện càng làm càng loạn. Đối với ông La, La Mông vẫn là khá ái náy, trước đó chuyện hôn lễ cũng đã khiến ông nhẫn nhịn một hồi, lúc này chuyện cháu trai lại làm cho bên tiếu lão đại chiếm hời, trong lòng ông khẳng định sẽ rất khó chịu. Kỳ thật La Mông cũng biết, ông La chính là hy vọng anh có thể trở nên nổi bật con đàn cháu đống. Lúc trước anh đậu trường học nổi tiếng, ông La chính là rất đắc ý, mấy năm đó tươi cười trên mặt đặc biệt nhiều. Hai năm nay như vương trang của anh làm tới có tiếng có miếng, sống lưng của ông La lại thẳng tắp rất nhiều. Con đàn cháu đống La Mông là không có biện pháp hiện tại anh có thể làm chính là kinh doanh thật tốt sự nghiệp của chính mình, để ông La có thể kiêu ngạo vì anh đứa con này vui vui vẻ vẻ tuổi già sống tốt. Nếu thật sự muốn cháu trai, sau này lại xem xét nói không chừng còn có cơ hội, dù sao cũng là con trai nối rõi của chính mình, La Mông cũng không muốn qua loa quá, nhất định phải hợp mắt mới được. La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh đều đi học, giữa trưa liền cũng không về nhà ăn cơm, La Hồng Phượng không phải ở trong tiệm bận việc chính là ở Nghiêu Vương Trang bận việc, cũng rất ít về nhà, hai ông bà mỗi bữa trưa dứt khoát ăn ngay tại trên Nghiêu Vương Trang, từ bên tứ hợp viện lấy đồ ăn về cùng bọn tiếu thụ lâm, bé khỉ cùng nhau ăn. La Mông phải bận ruộn chuyện trấn trên và trên như vương trang Có đôi khi cùng bọn họ cùng nhau ăn Có đôi khi ăn một chút ngay tại bên tứ hợp viện Này ông chủ trước đừng có đi gấp Trưa nay La Mông trở về từ trấn trên Đậu xe tài nhỏ trong tứ hợp viện Chạy một chiếc xe ba bánh liền định quay về căn nhà nhỏ mình ăn cơm Kết quả xe mới vừa khởi động liền bị Trần Kiến Hoa gọi lại Chuyện gì vậy? La Mông hỏi gã ta Lát nữa cậu ăn cơm xong đừng lên núi Tới bên viện tử này tôi nói chuyện trên núi gần đây với cậu Trần Kiến Hoa nói, gần đây hai người La Mông và Thiếu Thụ Lâm đều là thần Long Kiến Thủ bất kiến vĩ, cả một người quản sự cũng không có thể mọi chuyện đều tự quyết định. Thần Long Kiến Thủ bất kiến vĩ, dùng thần thấy đầu không thấy đuôi chỉ hành tung bí ẩn, ở trong chuyện ý La Mông như vip ý khó gặp vô cùng. Được tôi biết rồi, La Mông thừa nhận gần đây bản thân quả thật là không để ý chuyện trên như vương trang. Về tới trong nhà, Liêu Xuân Lan đã dọn xong bàn ăn rồi, trong phòng còn bay một cỗ mùi bánh quy sữa nồng đậm, từ lúc cha mẹ làm bánh quy ở đây tới nay, La Mông và thiếu Thụ Lâm ngày đêm ngửi thấy liền đều là loại mùi này, bé khi còn giống như rất thích. Mấy ngày nay bé khi bị bọn La Mông càng tắm càng trắng nõn, tuy rằng so sánh cùng trẻ con bình thường vẫn là đen hơn chút. Mái tóc dài ngắn so le ban đầu cũng bị lưu xuân lan dùng kéo cắt trình tề, thoạt nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, hơn nữa ngũ quan của bé vốn liền đẹp, có thể là bởi vì khuôn mặt gầy không hề giống những đứa trẻ mập khác, phối với loại kiều tóc này, thật là có vài phần khí chất quý tộc. Con trai à, là mông vào nhà liền bế bé lên, hôn chụt một cá kêu ba ba. Hô. Bé khỉ rũi cánh tay mềm mềm vòng qua cổ của La mông, bé giống như rất thích được người ôm, hai ngày nay sau khi quen thuộc cùng Lưu Xuân Lan và ông La cũng cho ôm, lúc ông La làm việc bé còn có thể cùng sử dụng tay chân treo ở trên người ông, ông cũng không chê mệt liền vui tươi hớn hở khóng. Thụ Lâm ơi, mau xuống dưới ăn cơm. Liêu Xuân Lan gọi tiếu Thụ Lâm ở trên lầu. Tới ngay. Tiếu Thụ Lâm vội vàng xuống lầu, buổi sáng gã giao bé khỉ cho hai người Lưu Xuân Lan chăm sóc chính mình tới ruộng cua nhìn một cái, trở về mới vừa tắm rửa một cái, La Mông liền quay về rồi. Mới nãy Thụ Lâm bắt mấy con cua về, mẹ nướng rồi, mọi người đều ăn một chút xem. Lưu Xuân Lan vừa bới cơm cho mọi người, vừa nói. Mẹ còn biết nướng ạ La Mông cười nói, bàn từ dậy mẹ chính là vùi con cua trong muối thô, giữ lửa nhỏ nướng. Lưu Xuân Lan nói xong liền cười. Người miền núi bọn họ, tôm cá tươi hải sản đều rất ít ăn, trước đây ăn Tết lễ lộc thi thoảng mua mấy con cua đều là chiên ăn, thi thoảng cũng hấp lên, nhưng mà hấp đều khó tránh khỏi sẽ mang chút mùi, bọn họ ăn không quen mùi này nên không thích bàn tử nói dùng muối nướng liền tốt nguyên sắc nguyên vị, còn không thanh, lưu xuân liền thử một chút. Chớp mắt thời gian liền bước vào hạ tuần tháng 9, ấn âm lịch tính cũng sắp tới tháng 8 rồi, người của Lưu vực trường Giang nói 15 tháng 8 con cua tròn xoe, chính là tới lúc có thể ăn cua rồi, còn nói tháng 9 tròn tháng 10 gầy, nói đúng là tháng 9 ăn cua cái tháng 10 ăn cua được. Cua lớn của nhà La Mông ăn rất ngon, mấy tháng nay không biết cho ăn bao nhiêu cá trẻ gốc đồng, đương nhiên ăn được nên cũng nhanh lớn, con cua này đều sắp nặng 5-6 gram rồi. Lột ra vỏ cua của một con cua đực đại khái là bởi vì không đúng mùa, bây giờ còn chưa có bao nhiêu gạch cua, thịt cua nhưng thật ra không tồi, cắn một miếng, non ngọt non ngọt cực kỳ ngon. Mùa này cua cái còn chưa có trứng, liền không bắt cua cái. Tiếu thụ lâm giải thích, ăn cua được ngon, cua đực vốn chính là ăn cua thịt. Ông là gỡ một con cua thấy bé khỉ trừng mắt nhìn phía ông, liền đưa nửa con cua qua cho bé. Lột thịt cua chưa, Lưu Xuân Lân vội hỏi, nên lột đều lột rồi. Trước đây bé khỉ sinh hoạt tại trên núi, hẳn là chưa ăn qua con cua, mấy người lớn cũng không dám để bé ăn nhiều, liền cho ăn nửa con. Buổi chiều Lam Mông đi như vương trang, Trần Kiến Hoa quả nhiên cũng nhắc một chút chuyện con cua cùng anh, hỏi anh lúc chung thu bán hay không. Lam Mông suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chờ một chút nữa, đợi tới thời tiết lại lạnh một chút lúc gạch cua béo nhất lại bắt đi tiêu thụ. Còn có trái thứ hồng mấy ngày nay các cậu hái về, bán không được. Trần Kiến Hoa nói, bán không được. Là mông vẫn là lần đâu nghe nói đồ trên núi chính mình bán không được nhất thời bộ não có hơi chưa vận hành được sao còn có thể bán không được chứ. Suy nghĩ lặp đi lặp lại, thứ này là thuốc, vừa không có thể làm cơm ăn cũng không có thể làm ăn vặt ăn, bán không được cũng rất bình thường. Chuyện bánh trung thu đều bố trí xong rồi. Là mông suy nghĩ một chút lại hỏi Trần Kiến Hoa. Nhóm bánh trung thu đầu tiên đã làm xong rồi, đang quét dầu, nhân hạt sen và nhân hạt rẻ đều còn chưa làm. Trần Kiến Hoa trả lời. Nhân hạt sen và nhân hạt rẻ làm trước 1.000 ngàn cách đăng lên mạng bán hết liền không làm nữa Bên cực vị lâu tôi hỏi trước một chút tới khi đó lại cấp số lượng cho anh Hạt sen tươi, khô của nhà La mông đều bán rất chảy, nếu dùng để làm bánh trung thu thật đúng là rất xa xỉ Vậy tôi bố trí người chuẩn bị hạt rẻ và hạt sen trước Trần Kiến Hoa nói, ừ, hai ngày này tôi lại thu chút hạt rẻ từ bên ngoài tích trữ Nhớ kỹ để riêng ra cùng hạt rẻ của Nghiêu Vương Trang của chúng ta Năm ngoái bọn họ liền từ nhà người khác thu hạt rẻ, dùng làm nhân bánh trung thu cũng bán rất tốt la Mông định năm nay làm tiếp. Biết rồi, hiện tại trên núi bọn họ có đồ gì đều đặt ở đâu, số lượng tích chữ cụ thể trần kiến hoa còn dành hơn la mong. Cứ vậy đi tôi đi xem trái thứ hồng một chút. Trái thứ hồng này không thể không bán ra được. Là mông ngồi sổm bên cạnh phên trúc phơi nắng mớ trái thứ hồng trong tứ hợp viện, đám trái cây đã bị các người già lựa chọn qua, đã cắt bỏ cuống và đài hoa, là mông bốc lên một cái trái cây đỏ rực lột một nửa, bên trong có mấy cái hạt lông lá, đám hạt này không thể ăn, ăn vào cổ họng sẽ cực kỳ ngứa, sau khi phơi năng nguyên cả trái ngâm nước uống nhưng thật ra không vướng. Lão chu à, lần trước anh nói còn ếch đá với tôi á, lúc nào cho vậy? Sau khi hầu mập ăn cơm chưa xong ngủ một giấc thức dậy, phát hiện hôm nay là mông thế nhưng ở trải trong viện tử tóm chặt cơ hội liền bắt đầu đòi nở. Năm nay sợ là không đưa được, là mông loại hạt bên trong trái thứ hồng ra, bỏ thịt quả vào trong miệng chậm rãi nhai. Sao, hầu mập có hơi không tiếp thụ được sự thật tàn khốc này. Chu kỳ sinh trưởng của ếch đá ít nhất phải 2 năm tôi cũng là sau này mới biết. Là mông nhấm nhắp mùi vị chua ngọt, cười nói với hầu mập, lại nói tay mơ chính là tay mơ, trước đây anh cũng cho rằng năm nay có thể ăn được ếch đá rồi, kết quả là mừng hụt một hồi. Trên núi không phải vốn còn có ếch đá lớn sao? Lúc trước lâm khoát mua về đều là ếch lớn. Đám ếch đá này cũng trải qua một mùa đông rồi, không dễ dàng, năm nay lại qua một mùa đông nữa, tỷ lệ sống cũng rất cao, hiện tại ăn tiếc lắm, sang năm còn trông cậy vào chúng nó tiếp tục sinh sôi nảy nửa đó. Còn có nhiệm vụ bảo vệ ếch đá con, bọn nó còn phải tiếp tục gánh vác tiếp bây giờ la mông làm sao nỡ lòng giết chúng. Anh đây là nói không giữ lời nha. Vì một cặp ếch đá này, hầu mập chính là bắt đầu chờ từ năm ngoái. Vậy đi, lát nữa cậu đi bắt một con gà trống nhỏ, nấu rồi ăn cùng bạc sư phụ coi như là lợi tức Lúc này la mông hiếm khi dễ nói chuyện như vậy Thêm một dĩa cá bỗng nữa. Hầu mập đà xa tùy côn thượng, mấy tháng nay đám cá bỗng trong mấy kênh nước của nghiêu vương trang lớn tới không tệ, hầu mập đánh chú ý đối bọn nó cũng không phải một hai ngày, đáng tiếc lão chu chính là không chịu nhả ra, hôm nay nhưng coi như cho gã cơ hội rồi. Được các người tự bắt đi, nhưng mà không thể vượt qua một cân. Là mông cho gã cái định mức cao nhất rồi. Yên tâm đi, hầu mập sắn tay áo lên liền đinh đi bắt cá. Trở về trở về, gấp cái gì, mấy thứ đó dành tối lại ăn không tốt à. Một dĩa thịt gà, một dĩa cá, lại thêm hai món nhắm cùng bạc sư phụ uống mấy ly rượu nhỏ. La mông lại gọi gã ta quay lại. Còn cho rượu hả? Bàn tử nhớn mày, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, lão chu nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn. Hai cân rượu dương mai, không muốn lấy hả? La mông cơ cơ hai cái ngón tay đối với hầu mập. Muốn, biết rõ phía trước có cái hố, hầu mập vẫn là không biết sống chết muốn nhảy vào bên trong. Gã tổng cộng mới uống qua hai lần rượu dương mai của như Vương Trang, mùi vị đó. Đáng tiếc la mong giữ chặt chìa khóa của kho rượu. Nhưng mà bàn tử à, hiện tại anh em mình còn có một việc cần cậu hỗ trợ ra chút sức. Gà trống nhỏ cá bỗng, rượu dương mai của nhà lão Chu là dễ dàng có thể ăn vào miệng như vậy sao? Chuyện gì vậy? Vì mấy món ăn ngon đó, hầu mập đã làm tốt chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho ông chủ rồi. Chính là mớ trái cây này của chúng ta cậu xem có thể làm ra món gì hay không Là mông nói xong chỉ chỉ trái thứ hồng phơi nắng trên phên trúc Hài cái này hả Hầu mập gãi gãi đầu cũng là gặp khó khăn rồi Tôi từ nhỏ liền lớn lên ngay tại trong thành phố trước kia tôi cũng chưa thấy qua thứ này bao giờ cũng không thấy thầy tôi làm qua Cho nên nói hiện tại lúc thử thách của cậu tới rồi Là mông trịnh trọng bày tỏ sự vỗ vỗ bảo vai của hầu mập Không có việc gì thử thách cái gì chứ Vượt qua thử thách có yêu đãi gì? Hầu mập cũng không phải dễ lừa dối như vậy. Sao không yêu đãi chứ? Cậu có thấy con cua trong ruộng tôi không? Nếu cậu giúp tôi làm ra món gì ngon tới khi đó con cua trong ruộng cậu xem rồi tùy ý bắt hai cặp. Luyến tiếc đứa bé không bắt được sói, không ra chút vốn gốc, không kích lên được nhiệt tình của tên tham ăn này. Đây chính là anh nói đó. Tới khi đó để tôi tùy ý bắt. Hầu mập lập tức liền cảm xúc mạnh mẽ rồi. Khi nào tôi gạt cậu chưa? Vậy anh phải chuẩn bị nhiều chút thịt quả trước trên hạt của thứ này có lông, phải làm sạch mới có thể ăn. Mấy ngày bay bọn la mông hái về không ít trái thứ hồng, hầu mập nhân cơ hội đã sớm ăn qua rồi, mùi vị cũng không tệ lắm chính là thịt quả quá ít ăn tốn sức. Ngày mai liền có. La mông đúng lúc nhớ tới, lúc mùa đông người già không phải cũng không việc gì để làm sao, nếu hầu mập này có thể mở ra con đường chế biến trái thứ hồng, tới khi đó la mông liền chứa trái cây mỗi ngày hái về trong kho lạnh trước, chờ lúc mùa đông rãnh rỗi lại lấy ra cho người già chậm rãi thu thập. Hầu mập đi rồi, La Mông lấy di động ra gọi cho Tiếu Thụ Lâm, hỏi gã có thể bảo người của công ty vận chuyển bọn họ hỗ trợ thu hạt rẻ hay không, lúc thiếu Thụ Lâm nhận điện thoại ở trên núi, gã nói có thể, đợi lát nữa gã liền gọi điện thoại cho người bên công ty. Hôm nay buổi trưa mới vừa ăn cơm xong không bao lâu, Lưu Xuân Lan và ông La lại ở nhà nhỏ bọn họ nướng bánh quy, bé khi người được mùi bánh quy liền không muốn lên núi lắm, vì thế thiếu Thụ Lâm liền để bé ở lại trong nhà, bản thân một mình lên núi. Bởi vì trước đó bọn họ đều để dỗ không lại trên núi, đám khỉ lúc sẵn rỗi liền sẽ hái trái thứ hồng, hơn nữa sau núi lại gần, một mình gã lên núi nướng bắp thu trái thứ hồng, trước sau nhiều nhất cũng chính là chuyện hai tiếng đồng hồ. Lúc hai người ông La và Lưu Xuân Lan bận rộn đều phải ở tại phòng bếp nướng bánh quy, liền cầm mấy miếng bánh quy mới nướng xong cho bé khỉ và Kim Thử ngồi ở trên tấm thảm trong phòng khách vừa ăn vừa chơi. Sau đó, nha nha và con nó ngửi thấy mùi bánh quy cũng tới đây, hàng này sau khi vào nhà, nhìn nhìn phòng khách lúc này cũng không có người lớn, lại nhìn nhìn mấy miếng bánh quy bé khi cầm trong tay, lúc này liền làm ra bộ dáng chó giữ nhe răng nhách miệng xùa một tiếng hướng bé câu. Kinh nghiệm sinh hoạt trong giàn khỉ nói cho bé khỉ, lúc này một khi yếu thế, sau này liền sẽ luôn bị bắt nạt vì thế bé không hề nghĩ ngợi, một bàn tay liền vung qua. À ô ô ô, nha nha phát ra một chuỗi kêu thảm thiết. Đây là làm sao vậy? Lưu Xuân Lan nghe được tiếng động từ phòng bếp vội vàng nhô đầu ra nhìn tụt cùng là chuyện gì Kết quả liền nhìn thấy nha nha cục đuôi chạy ra ngoài từ cửa nhà Đại bảo tròn vo đi theo đằng sau nó cũng đi ra ngoài Bé khỉ và kim tử đang ngồi ở ở trên thảm bên cửa sổ ăn bánh quy Dưới ánh mặt trời cho kim mau xinh đẹp đưa bé xinh đẹp Một đầu tóc dài ngang vai hơi có vẻ khô vàng của bé bị mặt trời chiếu tới lấp lánh Bé con quay đầu cười một cái với Lưu Xuân Lan Nhất thời đẹp tới lòng của bà đều tan chảy rồi Trường 173, động lực của hai cặp cua lớn mang tới quả nhiên đủ mạnh mẽ, chiều cùng ngày tiếu thụ lâm chất hai bao tải lớn trái thứ hồng trong viện tử, sáng hôm sau Trần Kiến Hoa bố trí mấy người già thu thập một ít thịt quả ra, Hầu Mập lập tức bắt đầu nghiên cứu. Lão Chu, anh tới nếm chút này, lúc giữa trưa la mông mới trở về từ chấn trên, Hầu Mập liền gọi anh nghiệm thu thành quả lao động của chính mình. Gì đây, nước ép trái thứ hồng hả? Là mông nhận lấy nước ép hầu mập đưa qua, nước ép màu vỏ quyết đựng ở trong ly thủy tinh thật đúng là rất đẹp mắt Anh nếm một ngụm hương vị quả thật ngon, chính là thứ này thật sự rất mất thời gian Đừng nhìn liền một ly nước ép nhỏ này, mấy người già trong viện tử vì lấy thịt quả ép mớ nước này, đó chính là tốn không ít thời gian Sao nào hương vị được chứ? Hầu mập nịnh bỡ hỏi han Tạm làm thế nào trực tiếp ép nước hả? Là mông hỏi hầu mập Trực tiếp ép nước hơi đậm bỏ thêm viên đá vào cùng ép lại bỏ thêm chút nước mật ong Liền chút này thôi còn nữa không ở đây còn nè hợp mập vào phòng bếp đem ra non nửa bình nước trái cây còn lại Không tồi tiếp tục nỗ lực là mông mấy ngủ uống xong nước ép trong cái ly cầm lấy cái bình kia liền muốn đi rồi Tùy tiện ép một bình nước trái cây liền muốn kiếm hai cặp cua hả Nghĩ đẹp quá ha La Mông nhếch miệng cười cười, lái xe ba bánh đi rồi, bình nước ép này không tệ có thể mang về cho thiếu thụ lâm và bé khỉ uống một chút còn có cha mẹ anh. Buổi chiều La Mông lại chạy tới tứ hợp viện tìm bàn từ ép nước trái cây, bàn từ mặc kệ, lúc giữa trưa gã vừa không chú ý một cái, liền rể La Mông ôm đi cả bình nước ép rồi, chính gã còn chưa uống được mấy ngủ nữa. Không làm liền không làm, dù sao không phải là thêm viên đá và thịt quả cùng ép nước, xong rồi lại thêm một chút nước mật ong sao, la mông liền tự làm, anh còn bỏ thêm sữa nước vào bên trong, làm ra nước ép kêu một cái thơm đậm ngon miệng. Loại nước ép làm ra từ trái tứ hồng này hương vị cực kỳ đặc biệt trong chua ngọt lộ ra mùi trái dại, tiểu thụ lâm và bé khỉ đều rất thích. Liêu Xuân Lan và ông La cũng thích uống, nhưng mà hai ông bà chỉ cần vừa nghĩ tới mấy ông bà già trong viện từ bận rộn cả buổi như vậy, bọn họ mấy ngụm liền uống sạch trong lòng liền cảm thấy cực kỳ nghiệp chướng, sau khi uống một chút cũng không bằng lòng uống nhiều. Là mông đều tùy ý cha mẹ, dù sau 2 năm nay cha mẹ anh cũng ăn không ít nước linh tuyền, hơn nửa bé khi cũng là mới từ trên núi xuống. La mông lại mỗi ngày đều đổ đầy nước linh tuyền trong tháp nước của nhà mình, ăn uống dùng trong nhà toàn bộ đều là nước linh tuyền. Đương nhiên lúc làm bánh quy cũng là dùng nước đó, đợt này đám người mua bánh quy trên mạng của nhà anh liền may mắn rồi. La Mông ép xong nước trái cây, liền ôm tới tiệm La Hồng Phượng Thời gian này La Hồng Phượng làm ca tối Thời gian buổi chiều cô phần lớn cũng tại trong tiệm Lúc La Mông ôm một bình nước ép qua Phát hiện ngoại trừ nhân viên trong tiệm Còn có mấy hàng xóm đang ngồi trong tiệm Nhà bọn anh cùng mấy người La Hồng Phượng nói chuyện phiếm Cũng có ra tay trợ giúp Chà, nhiều người vậy La Mông dừng xe ba bánh ở cửa tiệm Liền xoay người xuống dưới Sao em tới đây vậy Lúc này La Hồng Phượng đang ngồi trước bàn bao bánh bao Quà đây xem một chút sao bây giờ còn bao bánh bao vậy La mông hỏi chị bây giờ bao xong hấp chín đông lạnh Ngày mai cũng có người chuyên môn muốn bánh bao đông lạnh mua về nhà hấp ăn La hồng phượng nói vậy ngày này các chị tới muộn công việc thật đúng là không ít La mông bình thường cũng không hay tới tiệm lắm Nhất là sau khi bên chính mình mở một tiệm bán rau bên này liền càng ít Quen rồi cũng không cảm thấy có cái gì Hoạt động nhiều thân thể tốt hơn nhiều so với trước kia La Hồng Phượng cười nói, không chỉ cháu, dì đều cảm thấy là mấy tháng trong tiệm các cháu thân thể là tốt hơn, người trong nhà dì đều nói là do uống sữa trâu, cháu xem, da dì nè, hai ngày trước tới Vĩnh Thanh mua quần áo, người ta còn hỏi dì dùng dưỡng da hiệu gì đó, ha ha. Lúc này một dì béo cũng nói, ai nha, lời chủ tiệm quần áo mà dì cũng tin. Người bên cạnh cũng hi hi ha ha nói giớn, chú ơi, cái trong tay chú là gì vậy ạ? Lúc này, một bé gái liền hỏi La Mong. Cái này hả, La Mông vỗ nhẹ nhẹ bình đồ uống trên tay anh cháu muốn uống chút không? Dạ, đây là cái gì? La Hồng Phượng một bên cầm mấy cái ly qua cho em trai, một bên cũng hỏi. Thưa tốt đó, La Mông cười nói, rót nửa ly nước trái cây cho cô bé thấy bé uống xong rồi, liếm liếm khóe miệng lại nhìn nhìn bình nước ép trong tay La Mông, La Mông liền hỏi bé thế nào uống ngon chứ? Uống ngon ạ, này là thật uống rất ngon nha. Uống ngon liền bảo mẹ cháu bỏ tiền mua nha. Là mông cười tới như con mèo chiêu tài. Đùng trêu con nít rót một chút để mọi người cũng uống một chút. Lúc này những người khác trong tiệm liền cười lên. Hôm nay mọi người nhưng có lộc ăn rồi. Là mông nói xong liền chia bình nước ép ra. Không nghĩ tới trong tiệm sẽ có nhiều người như vậy. Chia đều một chút mỗi người uống vào miệng liền không bao nhiêu. Cái này là gì vậy? Là hồng phượng uống một ngụm liền cảm thấy nước ép này khác bình thường. Nhất là cái mùi vị kia nồng đậm tự nhiên. Không giống bất cứ loại trái cây nào mà cô biết. Dùng thịt quả của trái hồng ép ra nước trái cây. La mông trả lời, trái thứ hồng, la hồng phượng vừa nghe cũng là lắp bắp kinh hãi, không phải thịt quả chỉ có nho nhỏ một chút vậy còn có thể ép nước. Đúng uống không tồi chính là đặc biệt tốn thời gian, chị xem tiệm nhà mình muốn bán hay không. La mông hỏi chị, bán, sao không bán? Chỉ cần em có thể làm ra chị liền có thể bán ra, đừng nhìn nhà chúng ta chính là một tiệm bán đồ ăn sáng, người chịu chi mua còn không ít đó. La Hồng Phượng nói, tại sao kêu trái thứ hồng? Những người đó trong tiệm liền hỏi, chính là trái cây của hoa thứ hồng, biết hoa hồng hoang dã chứ? La Mông nói, ái trà trà, hoa hồng còn kết trái nữa. Bọn họ là nghe nói qua hoa thứ hồng, lão trung y của Trấn Trên có đôi khi lúc khai đơn thuốc cho phụ nữ dùng, cũng sẽ khai vài đồng hoa hồng, nghe nói trên núi bọn La Mông năm nay liền trồng, cũng không biết thế nhưng còn có thể kết trái. Kết trái chứ, sao không kết trái? Chính là kết xuất tới trái cây cũng chỉ có lơn như đầu ngón út thôi, loại bỏ mấy cái hạt bên trong còn lại tới thịt quả liền nhỏ xíu xíu. La mông nói, ai nha, vậy một ly nước trái cây này phải bán bao nhiêu tiền nha? Tốt thì tốt nhưng mà các cô cũng không nhất định uống nổi. Nếu thuần thịt quả thêm phí nhân công, giá phí tổn của một cân thịt quả ít nhất phải 200 thêm đá viên, một cân thịt quả đại khái có thể làm ra hai cân nước gốc, sau đó liền xem phải trộn bao nhiêu nước mật ong. Nước mật ong nhà anh nhưng không rẻ. Vậy một ly nước ép nếu rót hai phần nước gốc, chỉ phí tổn này liền 20 tệ còn chưa tính tiền của đá viên nữa. Mọi người trong tiệm tính toán cũng hoảng sợ, không cần hai phần, tôi thấy một phần 2 liền sắp xỉ rồi. Bên cạnh lại có người nói, cho dù là rót 1 phần 2, thêm đá viên nước mật ong các loại, một ly còn không phải bán tới 20 tệ. Trấn thủy như bọn họ có mấy người có thể chịu chỉ uống một ly nước ép 20 tệ. Một ly 20 tệ nhưng không có lời. Là Hồng Phượng nói xong liền cười, phí tổn của thứ này, thêm phí tổn nhân công của tiệm chúng ta, đều sắp 20 tệ rồi. Vậy cô Đinh bán bao nhiêu tiền đây? Trong tiệm có mấy người trong bụng liền nghi hoặc mắc như vậy còn để người ta uống không đây? Các cô mới vừa uống qua một chút, đây chính là tham ăn rồi, sau này nếu bán mắc như vậy, uống không nổi làm sao đây? Tôi bán 12 tệ. Là Hồng Phượng cười khanh khách nói. Gì, cô say rượu hả? Dù sao phân lượng chỉ có một nửa của 20 tệ mấy người vừa nói, ly lớn uống không nổi, tôi chỉnh thành ly nhỏ được hay không? Tôi còn có thể kiếm thêm hai tệ đó. Được, này hay đó, 12 tệ tôi chi được. Dù sao tôi là không nỡ, chờ ngày sinh nhật, Hồng Phượng chị liền tặng em một ly coi như quà sinh nhật ha, em cũng được phúc lợi nhân viên trọn vẹn mà ha. Được tới khi đó cho em nguyên ly lớn. Buổi chiều La Hồng Phượng liền gọi điện thoại tới nhà buôn trước đây cô từng đặt chai sữa, bảo bọn họ trong ngày liền trò một đám chai 100ml tới đây. La Mông cũng bảo người già trong viện tử chế biến nhiều một chút trái thứ hồng, tranh thủ hôm sau có thể bán được nước ép này, xem thử hiệu quả chút. 100ml kỳ thật cũng chỉ có phân lượng lớn bằng chai nhỏ đồ uống probiotic trên thị trường hiện tại, một chai bán 12 tệ ở địa phương chấn Thủy Miu này mà nói, xác thực không rẻ. Probiotic là những vi khuẩn hoặc nấm men khi được đưa vào cơ thể sẽ có nhiều tác động tích cực không chỉ với hệ tiêu hóa. Tác dụng của probiotic trong hệ tiêu hóa ngăn chặn khả năng bám dính của tác nhân gây bệnh và giảm lượng chất độc của chúng trên biểu mô ruột. Probiotic có ở trong sữa chua, format. Tôi nghĩ trong chuyện chắc là nói tới mấy chai sữa chua uống 100ml ấy như chai này nè, chai này bự hơn nhá. Nhưng hiện giờ là thời đại tin tức nha. Hôm qua La Mông ở trong tiệm vừa nói trái thứ hồng một số người liền lên mạng cha rồi, đều nói thứ này đối thân thể đặc biệt tốt nhất là đối một ít bệnh người già, mỡ máu cao, huyết áp cao, đối người trẻ tuổi cũng tốt, phụ nữ uống có thể điều kinh, đàn ông uống có thể tráng dương, tóm lại cái gì đều tốt là sản phẩm bảo vệ sức khỏe đại chúng. Thứ này nếu coi như sản phẩm bảo vệ sức khỏe uống, 12 tệ một chai nhỏ hình như cũng không phải mắc quá. Vì thế, người của Trấn Thủy Nhiêu rất nhanh cũng liền nghĩ thông rồi, lúc có tiền uống một hồi, lúc không có tiền liền ngừng một hồi, dù sao cháo sữa trong tiệm nhà bọn họ cũng là rất bổ thân, hơn nữa tất cả mọi người còn ăn nổi. Hầu mập nghe nói Lamông để La Hồng Phượng ép nước trái cây bán ở Trấn Thủy Nhiêu tức giận tới suýt nữa khởi nghĩa vũ trang, tuy rằng nước trái cây này không có hàm lượng kỹ thuật gì, tốt xấu cũng là gã nghĩ ra đầu tiên nha. Bất đắc dĩ, mông đành phải lại cho gã thêm một cặp cua nữa, lúc này mới rốt cục yên tĩnh, lại vùi đầu khai phá mứt trái cây. Trước đó hầu mập đã làm một lần mứt của trái thứ hồng rồi, mông nếm một chút hương vị còn được lại dùng mứt này pha một ly nước trái cây, không ngon, pha nước mùi vị liền bất thường rồi, bảo cậu ta làm lại lần nữa. Công việc hái trái thứ hồng đã giao cho đám khỉ rồi, nhưng mà chế biến sau đó vẫn là khá rườm rà, thứ này còn không thể dùng máy móc, chỉ có thể dùng thủ công, bổ từng trái, từng trái trái cây ra, ngoi sạch hạt bên trong. Máy móc dù tốt khẳng định cũng không moi sạch bằng thủ công, hơn nữa cho tới bây giờ la mông còn không có nghe nói còn có loại máy móc này, bên trên hạt của trái thứ hồng có lông tơ, đoán chừng muốn thực hiện cơ giới hóa thật đúng là rất khó. Là mông bảo người già trong viện tử có thời gian liền làm, làm bao nhiêu bán bấy nhiêu, mỗi ngày trái cây hái về chế biến không hết liền chứa trong kho lạnh tích trữ chờ mùa đông lúc rảnh rỗi lại từ từ làm, cả mùa đông mấy tháng lận ngày dài liền trôi qua. Trần Kiến Hoa bảo người già trong viện tử lao động chân tay và tinh tế kết hợp làm, gần đây trong viện tử còn có không ít chuyện vặt phơi nắng đậu phơi nắng cầu kỳ linh tinh, còn có làm bánh trung thu cũng cần người hỗ trợ, ngoài ra giang hạt xưa phơi nắng khoai lang khô bí đỏ khô cũng cần nhân thủ. Những người già lao động chân tay làm mệt rồi, đi ra hành lang ngồi một chút, làm một chút trái thứ hồng này, nếu ngồi lâu cảm thấy mỏi cổ, liền lại ra bên ngoài đi lại một chút, vừa làm việc vừa tán gẫu lúc này thời gian một ngày trôi qua cũng thật sự nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này nho bên lò rèn đúng lúc cũng chín rồi, đám nho thiếu lão đại trống là giống nho Cabernet Sauvignon, thuộc loại giống chín khá muộn chủ yếu là muốn trồng dùng ở rượu nho. Mấy ngày nay hồ bằng cầu hữu từ trước của thiếu lão đại, liền suốt ngày ngâm mình ở lò rèn, một đám ông già xoa tay, nói phải ủ ra rượu nho cao cấp của thế giới, cũng may trong khoảng thời gian này mấy mẹ con gì vân cũng không bận rộn còn có thể trừ ra thời gian làm trợ thù cho bọn họ trong nhà còn chưa tới nỗi loạn thành một đoàn. Hồ bằng cầu hiểu, bạn bè xấu, bạn bè ăn chơi đàn đúng. Bé khỉ tới nhà ông nội ăn nho nha. Chập tối hôm nay, thiếu lão đại tranh thủ lúc rảnh rỗi lên như vương trang. Bé khi cầm một chùm nho tiếu lão đại mang tới cho bé, nhét từng trái từng trái vào miệng, thằng bé này bị lưu xuân lan dậy mấy ngày cũng bắt đầu có chút ra dáng khi ăn uống rồi. Tới, để ông nội ôm một cái. Chờ bé khi ăn nho xong, tiếu lão đại lấy cái khăn mặt lao lao tay cho bé, sau đó liền bế bé, bé lên, trái dụ phải dụ rốt cục rụ bé khi đồng ý đi ra ngoài cùng ông. Hai ngày nay tiếu lão đại giờ này mỗi ngày liền phải tới đây dẫn bé khi đi ra ngoài một lát mới đầu la mông và tiếu thụ lâm luôn luôn một người phải đi theo, giờ quen thuộc rồi, liền để hai người họ tự mình đi. Lại nói tiếp bé khi tới nhà bọn họ cũng có chút ngày rồi, hộ khẩu cũng làm xong rồi, lúc này để bé đi ra ngoài lộ diện, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa là mông và thiếu thụ lâm cũng cố tình để cho bé đi ra ngoài nhiều một chút, làm quen nơi đông người qua một thời gian nữa chờ lúc bọn anh dẫn bé đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bé mới sẽ không bị hoảng sợ quá. Ui, lão thiếu trẻ con nhà ai đấy? Tiếu lão đại cõng bé khỉ ông cháu hai người dọc theo đường đá cạnh con suối nhỏ đi tới, liền gặp phải mã đinh lương vừa mới trở về từ bên ngoài. Hôm nay ông cụ họ hạ dùng tiền mua một con gà trống nhỏ, nữ cân hạt rẻ từ chỗ La mông cầm về để người trong nhà nấu gà hầm hạt rẻ, mã đinh lương liền đi qua theo ăn ké một chút. Cơm nước xong ông lại quay về như vương trang, ông già này thích náo nhiệt chê bên lò rèn lạnh lẽo buồn bã quá. Cháu trai tôi, tiếu lão đại cười ha ha nói. Đây là cháu trai nhặt được từ đâu mà lớn vậy nha. Mã Đinh Lương cũng là người không thua khẩu đức, vì ông mới là nhặt được đó. Tiếu lão đại lười phản ứng ông ta cõng chó ngoan của ông liền đi rồi, bé khỉ vững vàng ngồi ở trên vai của ông nội bé. Bé con này lúc không nói không nhúc nhích, người bình thường thật cũng nhìn không ra tới cái gì thường gì, chính là đen ốm một chút. Ông cháu hai người một đường đi tới trên đường cái dọc theo quốc lộ trải nhựa đường chậm rãi lắc lư, lúc này mặt trời đã xuống núi rồi, trời còn chưa tối đen hẳn, đúng là thời điểm trong một ngày khiến người ta cảm thấy nhàn nhã thoải mái. Tin tin, tin, trên đường cái đằng sau đột nhiên chạy tới một chiếc xe, lái xe nhìn tới ven đường có hai người một lớn một nhỏ, không biết nghĩ như thế nào, liền nhấn mạnh còi xe mấy cái. Chi? Bé khỉ bị hoàng sợ dẫy mạnh một cái, đạp một chân ở trên vai tiếu lão đại, huyệt một cái liền lùi lên một cái cây lớn bên cạnh rồi, tiếu lão đại chỉ cảm thấy bảo vai chĩu một cái, chó ngoan của ông liền không thấy rồi, vội vàng ngẩn đầu đi tìm, chỉ thấy bé đang ngồi sổm trên nhánh cây cao vẻ mặt đề phòng nhìn xuống dưới. Tiếu lão đại trợn tròn mắt cây cao như vậy, ông cũng không thể trèo lên nha, vì thế đành phải ở bên dưới ngoác bé, mau xuống dưới nha. Bé khỉ không nhúc nhích, không sao, xe đều đi rồi. Tiếu lão đại lại dỗ dành, bé Khỉ vẫn là không nhúc nhích, dỗ tới dỗ đi dỗ nửa ngày, bé Khỉ chính là không chịu xuống khỏi cái cây, hết cách Tiếu lão đại đành phải lấy di động gọi cho tiếu thụ Lâm, "Thụ Lâm à, mau tới đây hỗ trợ." "Sao ạ?" tiếu thụ Lâm hỏi cha mình, "Bé Khỉ trèo lên cây rồi, cha với không tới." Chương 174. Buổi tối cùng ngày, Mã Đinh Lương liền nói chuyện chính mình chạm mặt Tiếu lão đại và cháu trai ông ta với mọi người. Mọi người cũng đều là lắp bắp kinh hãi, khó trách mấy ngày nay Lam Mông và thiếu thụ lâm thần thần bí bí vậy thì ra là không biết từ đâu ôm về một đứa bé. Hôm sau bọn họ liền đều bảo la Mông ôm đứa bé tới trong viện tử để mọi người đều nhìn một cái, Lam Mông không đồng ý trên đường tới một chiếc xe hơi, đều có thể dọa bé khi nhà bọn anh trèo lên cây rồi, một sân như lang như hổ này còn không dọa bé trở lại trên núi luôn sao. Hiện giờ la Mông cũng là có người có con rồi, không cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình đó là không được. Mấy ngày nay, tin tức đại thủy nghiêu nhũ phẩm tung ra một món nước ép của trái thứ hồng lan truyền bên Vĩnh Thanh, đều nói đặc biệt ngon, chính là rất khó mua được. Trần Sung Toàn ông chủ tivi rất nhanh liền tìm tới Nhiêu Vương Trang, muốn la mông cung hàng cho gã, la mông nghĩ lại trước đây lúc tiệm rau của nhà bọn anh vừa mới khai trương, đám người Trần Sung Toàn và Bao Đại Hoa làm không ít công tác tuyên truyền giúp anh, không để thời điểm bọn anh mới vừa khai trương tẻ ngắt, cảm thấy người này cũng rất có lòng, vì thế liền đồng ý rồi, mỗi ngày cung ứng 300 phần nước ép cho gã, giá cả liền ấn giá bán lẻ 12 tệ một chai. Tên Mã Từ Quân nghe được tin này, cũng lái xe tới Trấn Thủy Nhiêu, bảo La Mông phải cung ứng thịt quả cho gã, thậm chí không tiếc nâng giá ào ào, vốn mỗi cân thịt quả 2-300 tệ nâng giá tới 500 tệ, bảo La Mông mỗi ngày cung ứng 10 cân cho gã. La Mông vừa cung hàng cho Mã Từ Quân, số định mức trong tiệm liền ít đi, vốn 7-8 giờ sáng còn có thể mua được nước ép thứ hồng, bị anh làm như vậy, chưa tới 6 giờ rưỡi sáng liền hết sạch làm tới người của Trấn Thủy Nhiêu tiếng than khắp trời. Có người thảo tin, lập tức liền biết rồi, rất nhiều thịt quả thứ hồng của nhà bọn La Mông đều bị Mã Tư Quân mua đi rồi. Mã Tư Quân à ai nha? Chính là ông chủ đồng thành lần trước từ bên La Mông mua đi rất nhiều mận quý lăng đó kẻ thù trùng của đám quần chúng tham ăn của Trấn Thủy Nhiêu. Nước ép thứ hồng cung không đồ cầu, nhưng mà chế biến quá chậm phí tổn nhân công rất cao. La mông rất tự nhiên liền nghĩ tới giao ước trước đây của anh và Lâm Khoát. Trước đây hai người bọn họ không có nói tới điều khoản cụ thể, cũng không ký hợp đồng. Liền làm một cái giao ước miệng, hiện tại cũng là lúc bàn chuyện cụ thể rồi. Tối nay Lâm Khoát mới vừa cơm nước xong, liền bị lão chô kêu lên nói chuyện. Tôi vừa mới bao một cái như bối phong, anh có hứng thú trồng thảo dược trên núi đó hay không? La mông vòng vèo một chút. Có một số thảo dược nếu có thể trồng tới trong núi lớn đằng sau đó, khẳng định sẽ tốt hơn hiện tại. Thảo dược thứ này không thể so với hoa màu, không thể một cây cụ cải một cái hố chỉnh lý trồng một loạt muốn nâng cao dược tính tốt nhất vẫn là có thể bắt chước hoàn cảnh gieo trồng thuần hoang dài. Nếu anh cảm thấy được cũng có thể trồng hướng phía trên nữa, chỉ cần ở trong địa giới tôi nhận thầu, nói nào thích hợp trồng thì trồng nơi đó. La mông nói, hôm nay cậu gọi tôi tới là vì... Lầm khoát cũng không phải thanh niên không có đầu óc mới ra đời tự nhiên cũng có thể đoán được hôm nay la mông gọi gã tới chủ yếu không phải vì nói chuyện này. Trước đây chúng ta không phải cũng không bàn cụ thể điều khoản hợp tác mà, ngay cả hợp đồng cũng không ký tôi chính là muốn chứng thực chuyện này, hai ta bàn bạc chi tiết đỡ phải sau này nói không rõ. La mông nói ra ý tức của mình, có thể việc này quả thật là cần phải sớm một chút xác định. Lâm khoát cũng cảm thấy việc này tốt bằng không gã bằng chứng gì cũng không có, rơi mồ hôi tứ phía ngay tại trên núi của La Mông, cho dù La Mông không tới nỗi qua cầu rút ván lật mặt không nhận người, đứng ở góc độ của gã mà nói tóm lại là có phiêu lưu. Đây là mấy điều khoản chiều nay tôi nghĩ anh xem trước một chút cần phải có bổ sung gì và sửa chữa, lát nữa chúng ta lại bàn tỉ mỉ. La Mông nói xong liền đưa hai tờ giấy cho Lâm khoát. Tờ thứ nhất là điều khoản cụ thể kỳ thật cũng rất đơn giản, chủ yếu liền là nói rõ một chút trong phạm vi khu vực của Ngưu Vương Trang và Ngư Bối Phong, hễ là thảo dược cùng với chủng loại khác mà lâm khoát gieo trồng bồi dưỡng và thu hoạch về sau cùng tiền hàng sau khi tiêu thụ, la mông được 8 phần, lâm khoát được 2 phần. Ở giữa quá trình gieo trồng bồi dưỡng thảo dược cùng với thu thập, nếu lâm khoát cần nhân công hỗ trợ dưới 5 người có thể trực tiếp từ bên tứ hợp viện điều phái trên 5 người, liền cần cả hai bên gánh vác khoản tiền tiền lương thuê nhân viên. Còn có chính là trên núi trồng một ít thảo dược cụ thể gì đó, lầm khoát cũng phải thảo luận cùng la mông, chỉ cần la mông đồng ý tiền mua hạt giống trồng cây con liền do anh chi, nếu la mông không đồng ý, lầm khoát liền không thể trồng loại dược liệu chính mình muốn trồng trên núi của anh, đương nhiên, bình thường là sẽ không tồn tại loại tình huống phía sau này. Tờ thứ hai là bảng kê, bên trong có mấy mục nội dung cần điền, chủ yếu là trùng loại và phạm vi gieo trồng, cùng với thời gian gieo trồng. Sau này Lâm khoát liệt kê tất cả thảo dược gieo trồng bồi dưỡng do anh quản lý, đợi cho lúc thu hoạch bọn họ liền ấn tỷ lệ giao ước trước phân phối thành quả. Hế là thảo dược cùng với hết thảy sản xuất trên núi không ở trong bảng kê này toàn bộ thuộc về Lam Mông, Lâm khoát không tham dự phân phối. Chủng loại thảo dược trong bảng kê tùy thời gia tăng, một tờ bảng kê không đủ dùng có thể viết ở mặt sau rồi đóng dấu, chỉ cần ở mỗi một hạng mục gia tăng hoặc là lúc mấy hạng mục hai người cùng ở hợp đồng phụ của song phương viết rõ đồng thời ký tên có thể có hiệu lực. Hợp đồng có kỳ hạn hiệu lực chứ? Lâm khoát cầm lấy hợp đồng và bảng kê la mông đưa cho gãi nhìn một cái, cái khác cũng không có vấn đề gì, chính là vấn đề kỳ hạn không nhắc tới. Kỳ hạn hả? Là mong thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bị Lâm khoát nhắc tới anh cảm thấy thêm kỳ hạn cũng là rất cần thiết, vì thế liền nói, 68 năm, hợp đồng nhận thầu của Nghiêu Vương Trang tới hạn, hoặc là một người trong hai ta qua đời, hợp đồng này liền mất đi hiệu lực. Được, Lâm khoát suy nghĩ một chút cảm thấy là mong hẳn là không đoàn mệnh như vậy mới đúng, vì thế đồng ý. La Mông sở dĩ nói như vậy, cũng là vì đề phòng con cháu của Lâm Khoát tới khi đó cầm hợp đồng này dây dưa không rõ cùng anh, anh tin nhân phẩm của Lâm Khoát người nhà sau này của gã ta liền khó nói rồi. Vì thế hai người lại thêm một điều này, sau đó ký hợp đồng, mỗi người giữ hai bản, về phần bảng kê đằng sau, hai ngày này để Lâm Khoát sửa sang lại một chút trước qua mấy ngày La Mông kiểm tra đối chiếu lại ký tên có hiệu lực. Thảo dược trên núi của chúng ta trồng thế nào rồi? Sau khi ký hợp đồng xong, La Mông hỏi Lâm Khoát. Vẫn ổn, sang năm hẳn là có thể ra một hai cái bài thuốc trà lạnh Trồng dược theo bài thuốc nói thì dễ làm thì khó Chu kỳ sinh trưởng của một số thảo dược cũng không chỉ một năm Phải gom đủ một bài thuốc thật đúng là phải tốn không ít thời gian và công sức Tù từ, từ tới, hai năm nay anh liền kiếm tiền dựa vào trái hoa thứ hồng và ếch đá trước đi Là mông cười nói, chỉ là hai loại này, thu nhập của lâm khoát cũng không ít Trước mắt có thể có như vậy liền coi như rất không tệ rồi Lầm khoát cười cười, trước đó gã đều đã làm tốt chuẩn bị 2-3 năm đầu không kiếm được tiền rồi Không nghĩ tới lúc mùa hè nụ hoa thứ hồng vậy mà bán cũng không tệ lắm Cho dù chỉ có 20% thu vào, gã cũng kiếm được một chút Đúng rồi, gần đây trái thứ hồng trên núi của chúng ta tôi liền không thể ấn giá bán lẻ của thịt quả phân chia với anh Hai chế biến trái thứ hồng đều do bên tôi làm giá bán lẻ trái khô là 60 tệ Trái tươi liền ấn trọng lượng cả vỏ mỗi cân 30 tệ trích phần trăm cho anh được chứ Kỳ thật hôm nay tìm lâm khoát tới đây, là mong cũng là muốn nói chuyện này với gã ta. Được, một cân 30 tệ, 20% liền là 6 tệ, gã trồng mảnh hoa thứ hồng kia nhưng có không ít, tùy tùy tiện tiện liền có thể hái gần ngàn cân trái cây về, nói cách khác chỉ là một khoản trích phần trăm của trái thứ hồng này, gã có thể được chia mấy vạn tệ. Tính thu vào của bán nụ hoa lúc mùa hè, một năm nay lâm khoát kiếm tiền cũng không ít so với lúc đi làm, tuy rằng quả thật vất vả rất nhiều so với lúc đi làm, nhưng mà gã cảm thấy ngày trôi qua cực kỳ phong phú, trải qua thời gian hơn một năm học tập và mềm mò, gã có thêm một bước hiểu biết đối thảo dược sau này còn có thể càng lúc càng tiến bộ. Đương nhiên gã sợ dĩ có thể thuận lợi như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu cất bước liền không có cảm thấy quá gian khổ, cái này cũng có quan hệ rất lớn cùng La Mông không so đo lắm cùng gã. Mùa hè tổ chức đám học sinh còn có người thành phố lên núi hái nụ hoa thứ hồng, cùng với phơi nắng nụ hoa sau đó. Hiện tại trên mạng tiêu thụ trái thứ hồng khô công tác mắt hái phơi nắng sàng lọc tiền lương thức ăn đều là bên như vương trang chi. Ký kết một phần hợp đồng này, bên là mông coi như là làm sáng tỏ một chuyện rồi, giao chuyện trồng thảo dược trên núi cho lâm khoát, anh vẫn là rất yên tâm, một mảnh núi lớn như vậy, không trồng chút thảo dược ở bên trong thật đúng là có hơi lãng phí đát đai, chính anh là không có tinh lực đi quản cũng không có cái sức mạnh đi nghiên cứu. Sau này nếu anh Lâm thời này lòng tham, đương nhiên cũng có thể trồng chút dược liệu ở trên núi, tự anh làm, Lâm khoát liền sẽ không tham gia chia phần, hiện giờ chuyện này coi như là làm rõ rồi, dù sao cũng là chính mình nhận thầu được núi lớn mà, đừng làm tới cuối cùng ngay cả chính anh đều bị trói tay trói chân, vậy không có ý nghĩa. Nói gần đây nước ép thứ hồng thật đúng là bán chạy, chính là chế biến thịt quả thứ hồng rất phiền toái, trên như vương trang lại có vẻ có hơi không đủ nhân công, vì thế la mông suy nghĩ một chút đi tìm la văn phong. Gần đây con nít trường cháu đều đang bận rộn cái gì vậy? Hôm nay tại thời gian tan học la mong chờ ở cổng làng, một lát liền chờ tới con nít trong làng bọn anh ngồi xe về rồi, gần đây sữa Châu trong tiệm của la hồng phượng cung ứng số lượng lớn, con nít hái cầu kỳ trên như vương trang thật đúng là thiếu rất nhiều. Thi lên sơ Trung Á, la văn phong cười khổ nói, dù sao cháu lại thi không đậu trường huyện chúng ta, thì sợ gì thi cử chớ. Bây giờ sơ trung cũng không phải thi đấu mới cho học liền sơ trung đệ nhất chấn thủy miêu chúng ta ít nhiều đều có thể học mà 9 năm giáo dục bắt buộc liền sớm phổ biến rồi. La Mông nói lời hay vỗ vỗ bảo vai của La Văn Phong. Ba cháu nói thành tích giảm xuống liền trừ tiền tiêu vặt mỗi ngày của cháu, giảm một điểm trừ một tể. Gần đây La Văn Phong miễn bản đâu khổ bao nhiêu, vậy một ngày cháu có 100 tệ tiền tiêu vặt không? La Mông hỏi nó, không có. Là văn phong lắc đầu có 10 tệ liền tốt rồi, 100 đâu ra chớ. Vậy tới khi đó chắc sẽ không bị trừ thành số âm chứ. Là mông đồng tình nhìn thoáng qua thằng bé xui xẻo này. Chắc là chắc là không thể nào đâu. Là văn phong cũng không phải rất có tự tin. Ba cháu không phải đều đã nhìn thoáng rồi sao còn nói tương lai nếu cháu không đậu đại học để cháu đi ra ngoài làm thuê mấy năm được thêm kiến thức mở rộng tầm mắt. Là mông nhớ rõ lúc trước người lớn nhà nó hình như là nói như vậy. Trên miệng là nhìn thoáng rồi, kỳ thật trong lòng vẫn là không thông, nhất là thời gian trước họ phụ huynh, chủ nhiệm lớp bọn cháu nói với cha cháu, kỳ thật cháu vẫn là rất thông minh, chính là không để tâm vào bài học. Là văn phong nói xong có chút ngại ngùng sơ sơ đầu của chính mình. Chủ nhiệm lớp bọn cháu mắt bị gì hả? Là mông không hề nể mặt nói. Mắt chủ nhiệm lớp bọn cháu tốt mà. Là văn phong hách mũi, liền không muốn phản ứng la mông nữa ai còn định cuối tuần tìm các cháu lên như vương trăng náo nhiệt một chút xem ra là không được. La mông giả vờ giả vịt than thở nói. Náo nhiệt gì vậy ạ? Rất ít có con nít dưới 10 tuổi không thích góp vui, nhất là con nít hoang dại vùng núi bọn họ. Chú vốn định tổ chức một trận đấu lột trái thứ hồng. Lúc này la mông mới vẫy nuôi hồ ly. Trận đấu lột trái thứ hồng. La văn phong trợn tròn mắt còn có loại trận đấu này hả? Ừ, nếu chiến thắng còn có phần thưởng lấy. La Mông cười nói, thôi đi còn không phải muốn dụ người ta làm việc cho chú. La Văn Phong cũng rất không nể mặt hai ba cái liền vạch trần bàn tính nhỏ của La Mông. Vậy cháu tới hay không? La Mông cũng không sợ nó không cắn câu. Đều có chút phần thưởng gì vậy ạ? La Văn Phong hỏi La Mông. Phần thưởng khá nhiều đó, có bánh trông thu, có dưa hấu, còn có nước ép thứ hồng, sữa trâu, hạt rẻ ngào đường, thưởng cổ vũ là mỗi người hai quả trứng lục nước trà, mỗi người đều có phần. Lúc vừa nãy đang đợi thằng nhóc này, Lan Mông đã sớm nghĩ sẵn trong đầu xong rồi. Mấy giờ bắt đầu ạ? Là văn phong ý động, mặc kệ nói như thế nào, có thể kiếm được hai quả trứng lục nước trà cũng là có lời rồi. Trứng lục nước trà của nhà Lan Mông ăn ngon, năm nay lúc Du Xuân học sinh trường bọn nó ăn qua một lần, bây giờ còn có rất nhiều người vẫn nói về nó đó. Hơn nữa, nói không chừng tới khi đó nó có thể chiến thắng nha Coi như là hãnh diện một hồi ở trước mặt đám bạn học lớn như vậy Nó còn chưa nhận được giải thưởng đàng hoàng gì đâu Nếu không tính giải thưởng của cái quầy nhỏ trước cửa trường bọn nó 2 giờ chiều, La Mông nói Vậy ngày mai cháu đi học nói một chút cùng các bạn La Văn Phong như ông cụ non nói 2 giờ chiều thứ bầy, đừng nhớ nhầm đó Yên tâm đi, này còn có thể nhớ sai Sau khi sự việc xác định rồi, lúc này cũng không cần la mông lên mạng tuyên truyền còn có người trẻ tuổi làm việc trên Nhiêu Vương Trang lên diễn đàn đồng thành đăng bài nói chuyện này. Chiều thứ bảy này Nhiêu Vương Trang cử hành trận đấu lột trái thứ hồng, mọi người tới hay không nha? Trận đấu lột trái thứ hồng, vừa nhìn chính là bút tích của lão Chu, lại muốn dụ chúng ta làm việc cho anh ta, có đi hay không nha? Nghe nói thường cổ vũ là mỗi người hai quả trứng lục nước trà, trứng gà quê của Nhiêu Vương Trang sản xuất, hầu mập đặc biệt bí chế. Nếu 2 giờ chiều thứ 7, sáng sớm tôi ngủ thẳng tới 10 giờ lại đi ra ngoài cũng tới kịp nha. Đúng, tham gia xong trận đấu gì gì đó, chúng ta lại tới trấn thủy Nhưu ăn ở quầy ăn uống. Tối cùng ngày liền đừng quay về, hôm sau ăn sáng xong hãng về, lại tới tiệm nhà lão Chu bọn họ mua chút rau. Nếu có thể lại mua chút thịt heo của làng bọn họ liền tốt rồi. Buổi tối ở lại đâu nha? Tôi có số điện thoại của một khách sạn Trấn Thủy Nghiêu, mọi người muốn hay không? Tên mã tư quân này biết tin này. Hôm nay thứ bảy cũng lái xe tới Trấn Thủy Ngưu gã đương nhiên không phải đi tham gia trận đấu, mà là đi tham gia phân phối thành quả của trận đấu. Gần đây nước ép thứ hồng mỗi ngày cực vị lâu đều cung không đủ cầu, bây giờ gã thế nào cũng phải lấy nhiều chút thịt quả thứ hồng về tích trữ đóng gói chân không sau đó bỏ trong kho lạnh 8 10 ngày, đều không cần lo lắng sẽ hư mất. Xe chạy tới chấn Thủy Ngưu tại sắp tới mép đường cái vào chấn, dựng một tấm biển quảng cáo cao khoảng 2 mét, mặt trên in một hàng chữ lớn đỏ tươi, nhân dân chấn Thủy Nghiêu chào đón bạn. Mã thư quân đã sớm quen thuộc mấy chữ này rồi, mỗi lần gã tới chấn Thủy Nghiêu, đều phải đối mặt cùng bọn nó trước nhận một chút chào đón nhiệt tình của nhân dân chấn Thủy Nghiêu. Nhưng mà hôm nay hình như có chút khác biệt chỗ chỗ trống bên dưới, không biết bị ai lại viết lên thêm mấy chữ nhỏ, mã từ quân vốn không để tâm, ngay tại lúc xe của gã lướt sát qua tấm biển quảng cáo này, trong lúc vô tình gã liếc mắt một cái, phát hiện mấy chữ trong đó thế nhưng có hơi nhìn quen mắt như thế nào giống như tên của gã vậy. Vì thế hàng này đạp phanh lại, vòng xe lại, tập trung nhìn một cái, quả nhiên là ba chữ mã từ quân, còn chưa hiểu rõ tại sao tên của chính mình sẽ xuất hiện ở trong này, hai chữ đi theo đằng sau liền ánh vào tầm mắt ngoại trừ chương 175, ngoại trừ mã từ quân, ông chủ mã nhíu mày nhìn mấy chữ này thật lâu, mở cửa xe từ trên xe bước xuống, lại nhìn thật lâu, giữa tay lau một chút may mắn, chỉ dùng phấn viết mà không phải sơn, nhìn trái phải không ai, hàng này cởi áo khoác trên người, vài cái liền lau sạch sẽ mấy chữ đó, sau đó nhanh nhẹn leo lên xe chạy mất. Ngày này như vương trăng cực kỳ náo nhiệt tên lam bông này tùy tiện làm chút lợi nhỏ nhỏ xíu, liền dám dụ dỗ người khác đi làm lao động giá rẻ cho anh ta. Anh ở giữa tứ hợp viện dùng cái bàn dài to lớn, ở giữa cao 4 phía thấp, mỗi một tầng đều đặt một đám rổ dây dai màu sắc sặc sỡ, trong rổ chứa đầy các loại đặc sản của Ngư Vương Trang, trong đó chỗ cao nhất chỉ có 3 rổ, phần thưởng cho hạng nhất, chỗ thấp nhất có 50 cái rổ là phần thưởng cho loại 3, ngoài ra còn có 10 giải loại 1, loại 2, 20 dài. 3 rổ chỗ cao nhất xa xỉ nhất, đồ bên trong cũng phong phú nhất, đồ trong tất cả rổ bên dưới, nó đều có, đồ trong rổ bên dưới không có thì nó cũng có, mọi người trong viện tử nhìn chằm chằm nó, mỗi người đều muốn lấy cái giải thưởng lớn về. Quy tắc trận đấu là như vậy, tiêu chuẩn cho điểm chia làm hai điểm, điểm một là trọng lượng của thịt quả thứ hồng của từng thành viên dự thi chế biến xong, nặng 1-2 cân tính điểm một một điểm khác chính là chất lượng của thứ hồng bọn họ ra công ra, điểm bất đồng từ 0-10. Cuối cùng vẫn phải phân biệt là tích số của của hai điểm số đó, nói cách khác nếu ở trên chất lượng được không điểm, trọng lượng lớn như thế nào cuối cùng nhân với không vẫn là không điểm. Không thể không nói, quy tắc này vẫn khá khoa học hợp lý, chính là thời gian thi đấu có hơi dài có hơi lừa đảo nha, từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi tổng cộng 1 tiếng rưỡi. Lúc hơn một giờ chiều trên nghiêu vương trang liền tụ tập rất nhiều người, đám người la mông và la Chí phương, liễu như hoa cầm một hộp phấn viết chia chỗ bóng dâm trong viện từ thành từng ô vuông nhỏ, trên ô vuông nhỏ còn viết số thứ tự của từng vị trí. Sau đó ở trong từng vị trí để hai cái cái ghế đầu trong hai cái rổ có một cái trống không, dùng để chứa thịt quả thứ hồng, bên trong một cái rổ khác chứa đầy trái thứ hồng còn chưa chế biến. Ghế đầu càng là đủ các loại đều có, có ghế trúc, có ghế gỗ còn có ghế nhựa, sau đó thật sự hết rồi, tìm cái thùng sơn đặt xuống đất liền để cho người ta làm ghế ngồi. Trước gió lúc nghiêu vương trang làm trang hoàng, nhưng mua không ít thùng lớn của thanh thất. Một nhãn hiệu nước sơn của Trung Quốc, 2 giờ chiều, mọi người liền vào chỗ trận đấu bắt đầu rồi. Cả viện tử náo nhiệt trước đó trở nên im lặng thi thoảng có quen biết hoặc là một nhà mấy người liền ngồi cạnh nhau, khi thì thấp giọng nói mấy câu, phát ra từng đợt cười khẽ. Những người già trong viên từ lột trái thứ hồng quen rồi, cầm một trái cây ngắt bỏ cuống và đài hoa trước, sau đó dùng dao nhỏ nhẹ nhàng vạch một dao lên trên trái cây, bổ thành hai nửa, lại dùng mũi dao moi hạt ra, hai miếng thịt quả liền ra tới rồi. Những người tới từ thành phố vào cổ trấn trên hiển nhiên không có trình độ này, chỉ là một dao bổ trái thứ hồng liền khó xuống tay rồi, trái cây quá nhỏ. Không dùng sức được có một số người liền đặt trái cây ở trên ghế cắt chính mình hoặc là ngồi sổm, hoặc là dứt khoát ngồi trên đất lúc bắt đầu đều còn rất mới lạ, mò mẫm 10-20 tới 20 phút động tác trong tay mọi người liền thuần thuộc hơn. Số 226, đừng bỏ thịt quả vào trong rổ vợ anh nữa tôi đều thấy hết rồi. La Mông cầm cái loa phóng thanh ở trên hành lang lầu 2 duy trì trật thực cuộc thi, đảm bảo thi đấu công bằng. Vợ chồng son mấy người nhưng đừng làm bừa nha. Người bên cạnh liền hi hi ha ha tiếp lời của La Mông. Tình hiểu nghị đứng đầu thi đấu thứ hai, người anh em, không thì ông thả chút thịt quả vào chỗ tôi đi, lát nữa tôi lấy được cái giỏ lớn nhất bên trên, chia ông một chùm nho, ha ha thế nào. Lúc này trong phần thưởng còn có không ít nho chờ tới từ bên tiếu lão đại. Người ta đó là vợ chồng son, bằng gì cho ông chớ? Bọn tôi không phải vợ chồng son, chàng trai trẻ nhìn nhìn người nữ bên cạnh gã có chút ngựa ngùng giải thích nói. Ha ha ha ha. Trong đám người bộc phát ra một trận tiếng cười không phúc hậu. Trà còn không phải hả? Vậy tóm chặt nha, một chị gái bên cạnh gã liền nói, động tác lột trái thứ hồng trong tay cũng vô cùng lưu loát. Đúng nha, tóm chặt nha, những người này mồm năm miệng 10 vừa làm việc vừa chọc ghẹo hai người trẻ tuổi này. Lão Chu, khát nước cho chút đồ uống đi. Lúc này, dưới lầu lại có người hô một tiếng với hành lang lầu hai. Nói nhiều như vậy, có thể không khát nước sao? Đồ uống. Thứ này cũng không nằm trong kế hoạch của lão Chu, ai nha, khát nước ai nha, muốn trúng nắng rồi khát khô không làm được việc rồi. Tên nhóc này giống như hát hí khúc giọng nói kéo thật dài. Hôm nay còn chưa tới 30 độ, sao có thể trúng nắng chứ? Là mông không chịu mắc lừa, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao nhất là 34 độ đó, này bây giờ mọi người nóng hay không? Người này nói xong liền kích động quần chúng nóng, kháy hay không nha, khát. Muốn lão chu cung cấp đồ uống cho chúng ta không? Muốn bất kể nam nữ già trẻ trong viện tử đều phát ra tiếng hô cộng đồng Thanh âm kia lớn tới suýt nữa thổi bay nóc nhà tứ hợp viện Bàn tử, màu nấu hai nồi nước, mọi người đều khát nước sắp trúng nắng rồi Là mông dơ loa phóng thanh hô hướng phía tin Chúng tôi không uống nước, chúng tôi muốn uống đồ uống Tiếng hô của quần chúng là to rõ như cũ Ai nha, lão chu muốn bỏ chạy Lúc này có người phát hiện bóng dáng của la mông biến mất trên hành lang. Lão Chu, anh đi đâu vậy? Đồ uống còn chưa uống được mà, lúc này cũng không thể để anh ta trốn thoát. Lão Chu, đừng keo kiệt vậy chứ, nếu không có nước ép thứ hồng, chút sữa Châu cũng được nha. Nghĩ đẹp quá, tôi đi lấy mật ong, mấy người chờ đó. Lúc này la Mông liền từ đầu cầu thang bên hông viện tử đi ra, lấy ra cái chìa khóa mở ra cử lớn của một cái nhà kho Lúc mùa hè anh đặt một thùng ong mật trong rừng cây ăn trái bên cạnh con suối nhỏ Mấy ngày trước đi quay mật một lần cũng hơi có chút thu hoạch bởi vì số lượng ít bản thân mật ong lại để lâu được cho nên liền không có bán vội Ngao nước mật ong, một ít người hay tới Nhiêu Vương Trang đều biết nước mật ong của nhà lão Chu chính là đồ tốt Uống được nước mật ong thơm ngọt, nhiệt tình của mọi người lại càng dồi dào mới nãy ngay tại lúc những người này đang khen ngợi mật ong của Ngưu Vương Trang Quả Nhiên không phải vật phàm, lão Chu coi như nể mặt bọn họ, trong ba cái rổ kia lần lượt bỏ một chai mật ong vào kích thích tới trong mắt của quần chúng dự thi đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Mọi người có nhiệt tình, lão Chu cũng liền thoải mái, híp mắt đứng ở trên hành lang lầu 2 nhìn lao động sôi nổi trong viện từ dưới lầu, sâu sắc cảm thấy hôm nay đám nước mật ong này có giá trị ghê, nhiều người như vậy mà một buổi chiều hẳn là có thể lột ra bao nhiêu thịt quả thứ hồng cho anh. Nước mật ong đâu, cũng lấy cho tôi một ly Lúc này Mã Tư Quân không biết thoát ra từ đâu tới đây Tìm Hầu Tuấn lấy, mới nãy chia còn lại hơn phân nửa thùng nước mật ong Đều bị Hầu Tuấn sách về phòng bếp nhìn cậu ta như vậy Hình như là định một mình uống sạch La mông thật sự cảm thấy lo lắng thay cái bụng của cậu ta Nếu đầu bếp xảy ra chuyện gì, sau này ai phụ trách thức ăn của Ngưu Vương Trang Mã thư quân quả nhiên đi xuống lầu tìm hầu tuấn, chưa tới một lát, lại cầm một ly nước mật ong lên lầu 2, đứng ngay tại bên cạnh La Mông, một bộ bộ dáng tâm sự nặng nề. Sao, bị người đào góc tường La Mông liếc mắt nhìn gã ta. Tôi sao, mã thư quân bình tĩnh tự nhiên cười cười, nói, không phải loại chuyện này. Vậy anh vẻ mặt buồn giàu là tại sao? La Mông một bộ vẻ mặt chế diễu. Tôi chính là có hơi lo lắng nhân dân chấn thủy nghiêu. Mã tư quân vẻ mặt lo cho nước lo cho dân, yên tâm đi, nhân dân đều rất tốt, gã ta vẫn là lo lắng cho mình trước đi, cậu nói áp lực cuộc sống của bọn họ có phải có hơi quá hay không? Từ sau lúc anh đây trở lại cuộc sống của nhân dân chấn thủy nghiêu đạt được cái thiện to lớn an cư lạc nghiệp hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy còn có thiếu gì hay không? Mã tư quân lại hỏi, gì cũng không thiếu, thật sự không thiếu, sao khó có thể nào anh còn muốn vung chút tiền cho vùng chúng tôi à? Là mông cũng nghe ra sự bất thường rồi. Đạt tắc kiêm thể thiên hạ thôi, hiện giờ tôi nói như thế nào coi như là sự nghiệp hơi có chút thành tựu cũng không thể chỉ vào không ra có phải hay không. Từ sau khi xảy ra sự kiện bị ngoại trừ đó, mã tự quân liền gõ vang cảnh báo cho chính mình, suy nghĩ vì bình phong thể diện cùng với an toàn của người thân, ông chủ mã quyết định phải hao tài tiêu tai. Bỏ tiền trừ tai ương. Đạt tắc kiêm tề thiên hạ, đây là câu nói của mảnh tử, ý nghĩa của nó là thành đạt, giàu sang thì lo cho thiên hạ, nghèo khó thì chỉ cần lo cho bản thân được thanh cao. Vậy anh muốn làm ra chút động tĩnh gì ở vùng bọn tôi? La mông hỏi gã ta, trải đường xây cầu chẳng hạn cậu thấy sao? Mã thư quân thật đúng là không có loại kinh nghiệm này, hàng này trước đây chỉ có kiếm tiền, tuy rằng lúc dùng tiền cũng không ít nhưng phần lớn đều là tốn ở trên người chính mình, lúc này cũng chỉ đành hỏi ý kiến của La mông. Chuyện này thật ra không tệ, nhưng mà phụ cận Trấn Thủy Như bọn tôi, mấy năm nay kiến thiết cũng ổn rồi, nên xây đều xây rồi, nếu anh tới đây sớm 8 năm 10 năm, nói không chừng còn có thể đuổi kịp loại chuyện này. Lúc này cho dù có chuyện này, 8 phần cũng đã sớm bị đám người Hồ Đàn Phong, Vương Đại thắng chiếm mất rồi, đám người đó nghiêm túc kiếm tiền, kiếm danh tiếng cũng nghiêm túc như vậy. Vậy cậu nói còn có chỗ nào khác có thể ra sức không? Mã Tư Quân lại hỏi, dù sao Trấn Thủy Như vẫn là La Mông quen thuộc hơn. Anh định dùng bao nhiêu tiền? Là mông hỏi gã ta. Tầm tầm 2 30 vạn. Kỳ thật mã tư quân chủ yếu chính là muốn làm cái công trình hình tượng tốt nhất là có thể ở chỗ không có cầu xây một cây cầu. Sau này mỗi khi người trấn thủy miêu đi qua đó, đều có thể nhớ cái cầu này là mã tư quân gã dùng tiền xây cho bọn họ. Vậy mục đích của gã liền coi như đạt tới rồi. Tới chỗ nào mát mẻ ngu người đi? Là mông lười nói chuyện cùng gian thương này. Hai 30 vạn. Mỗi ngày doanh số buôn bán của cực vị lâu gã ta đều có bao nhiêu? Quăng 2 30 vạn vào trấn trên bọn anh liền muốn kiếm danh tiếng. Vậy cậu nói phải bao nhiêu? Bây giờ đều bị ngoại trừ rồi, ông chủ Mã không gấp không được nha. Làm cái 1 200 vạn, mở một hồ bơi trong nhà ở trấn trên chúng tôi, về phần danh tiếng có thể kiếm tới bao nhiêu, liền xem anh định tính vé vào cửa thấp bao nhiêu chuyện này laông vốn là định giữ lại chờ chính mình sau này có tiền lại làm nhưng mà bây giờ nếu mã từ quân muốn bỏ tiền liền giao chuyện này cho gã ta trước thị trấn các cậu mới bao lớn chứ muốn hồ bơi tốt như vậy một 200 vạn đủ làm cái không tệ rồi đừng coi thường trấn Thủy như chúng tôi bây giờ anh không ra 180 vạn không mua được một mảnh đất của hồ bơi đâu Người làm ăn đều rất tinh, hai năm thay đổi tốt của Trấn Thủy Nhiêu nhiều người đều xem ở trong mắt lúc này giá nhà cửa sớm đều tăng rồi, đất còn có thể dễ mua như vậy. Míu nhỏ thích gió lớn, ông chủ mã đau lòng số tiền một vạn của gã. Míu nhỏ thích gió lớn, nghèo mà thích chơi trội, chỗ bé xíu mà thích xây dựng hoành tráng. Làm hay không làm tự anh nhìn mà làm đi, là mông cũng không cầu gã ta. Chờ hai ngày nữa tôi nghe ngóng một chút trước, xem có thể mua được đất hay không. Mã thư quân khẽ cắn môi định chảy máu nhiều rồi, người làm ăn mà tầm mắt vẫn phải nhìn xa một chút. Hơn nữa ông cụ nhà bọn gã còn đang ở tại mảnh đất này mà vẫn không thể khiến ông ấy sống không thoải mái. Đúng, việc này gã có thể bàn bạc một chút cùng mấy ông già trong nhà, để bọn họ cũng cùng nhau trích chút máu đi tiền của cực vị lâu kiếm còn có một phần của bọn họ mà vẫn không thể để một mình gã chịu tiếng xấu thay cho người khác. chương 176 Trọng tài sau cùng của trận đấu lột trái Thứ Hồng chính là bản thân La Mông, trận đấu vừa chấm dứt, Trần Kiến Hoa liền bố trí người đi cân trọng lượng của thịt quả Thứ Hồng lột ra cho các tuyển thủ dự thi, La Mông liền phụ trách chấm điểm chất lượng cho bọn nó, phía sau còn đi theo mấy người, chuyên môn phụ trách tính toán tổng điểm và thống kê. Cặp mắt la mông tinh tường vô cùng, mới bắt đầu còn có mấy người được điểm thấp đưa ra dị nghị, không mấy lần liền bị la mông lấy ra sản phẩm không hợp quy từ trong dù bọn họ khiến họ mẹn lời, cuối cùng mọi người liền đều thành thật rồi, lão chu nói mấy điểm liền mấy điểm, không có kè mặc cả nữa. Chờ kết quả cuối cùng thống kê ra, đây là là phần cao trào của trận đấu, lão chu đứng ở trên bàn, đọc tên từng người từng người, người được đọc tên liền đi lên nhận một cái giỏ lớn, đứng ở trên bàn vừa là chụp hình lại là bầy bâu, này kêu một cái hang hái hang hở Trong đó còn có một nữ sinh tiểu học 5-6 trong trung tâm Trấn thủy nghiêu Bởi vì tốc độ nhanh chất lượng tốt thế nhưng chiến thắng mấy trăm cô chú cầm một cái giỏ chỗ cao nhất trở về đám nhóc tham ăn của lớp cô bé gào khóc không phải nói thứ 7 tuần sau còn tới nữa sao Đáp lại yêu cầu mãnh liệt của đồng đảo quần chúng nhân dân Là mông quyết định sau này mỗi chiều thứ 7 đều tổ chức một hồi trận đấu như vậy Ngay cả 3 ngày lễ quốc khánh, thời gian trận đấu ngày mùng 1-2-3 của tháng 10 2 giờ chiều tới 3 giờ rưỡi của 3 ngày này Mọi người đều cảm thấy trận đấu như vậy rất thú vị, đặc biệt người của chấn trên tới đây lột trái cây một tiếng rưỡi đồng hồ cũng không vất vả lắm, cho dù là cuối tuần dẫn con theo ra ngoài giải khuây cũng không mệt hơn nữa làm tốt còn có thể kiếm một giỏ đồ ngon về mà. Về phần thành quả lao động sau trận đấu này của mọi người, chất lượng tốt tự nhiên là trực tiếp qua cửa, một phần bán cho mã thư quân, một phần đóng gói giữ lại trong kho lạnh của Ngư Vương Trang, để 3 năm ngày một tuần cũng không sợ hư mất. Chất lượng không được tốt để những người già trong viện từ lại lựa chọn chế biến một chút cũng nhanh một chút so với lột từng trái từng trái thứ hồng, còn có số ít còn lại chất lượng thật sự kém cũng chỉ đành cho gà ăn. Cuối cùng, lão chua tính một chút tổng chi ra và thu vào, vẫn là kiếm lời không lỗ, nhất là giải quyết nan để thịt quả thứ hồng cung không đồ cầu ông chủ mã cao hứng, trần sung toàn bên vĩnh thanh cũng cao hứng, người trấn thủy như mỗi ngày có thể uống được nước ép thứ hồng cũng nhiều thật là mọi người đều vui. Bởi vì thứ hồng thứ này thật sự rất có triển vọng, mùa xuân có thể bán nụ hoa, mùa hè có thể hút mật hoa, cánh hoa còn có thể hái xuống tinh luyện tinh dầu, mùa thu còn có thể hái trái thứ hồng bán nước trái cây, la mông quyết định năm nay phải trồng một dài rừng thứ hồng thật dài trên mảnh núi lớn đằng sau. Hắc còn nói tới đám khỉ trên núi cũng là thứ tốt, sau này việc hái trái cây, la mông không biết có thể bớt được bao nhiêu phí nhân công đó, chính là sang năm cây bắc trên như vương trang phải trồng nhiều là được nếu đám khỉ chịu làm việc thật tốt, la mông cũng là không ngại thi thoảng thêm cơm cho bọn nó. An lập quân kéo vali hành lý thật lớn đi ở trên ngã tư đường quen thuộc, cô đã có 3 năm không về rồi, nhớ rõ lúc một hồi rời đi cũng là mùa thu, đồng dạng không khí khô giáo nhẹ nhàng khoan khoái, đồng dạng không trung vừa cao lại xanh. An Lập Quân là con gái của một gia đình bình thường ở Trấn Thủy Nhiêu, bình bình thường thường lớn lên, học một trường đại học bình bình thường thương, sau khi tốt nghiệp mới vừa đi làm mấy năm cũng là thường thường về nhà, nhất là mỗi lúc Tết lễ hội. Nhưng mà hai chữ bình thường này cũng không luôn đại biểu cho bình thản và ấm áp, thứ khác biệt này hoàn toàn là cái gia đình bình thường kia không thể cho cô bởi vì bên dưới còn có một em trai, cha mẹ chọng nam khinh nữ, đãi ngộ khác biệt khắp trốn, thời gian lâu dài tấm lòng son dù hừng hực cũng đều lạnh rồi. Mỗi lần cô đều hy vọng đầy cõi lòng trở về, sau đó lại nản lòng thoái chí rời đi, khoảng cách thời gian lần này lâu dài hơn so với lần kia. Lần này cô vừa ở bên ngoài chính là 3 năm, người khác đều nói cô quật cường giận dỗi, vừa đi chính là mấy năm không trở về nhà. Kỳ thật không ai biết, cô đều muốn về nhà so với bất cứ ai, chính là trong lòng chính cô hiểu rõ, cái nhà đó cũng không phải bến đỗ của cô, cũng không thể trở thành bến cảng tránh gió cho cô. Lúc còn nhỏ, đối mặt bất công của cha mẹ cô cũng từng nghĩ tới sau này lớn lên phải vĩnh viễn rời đi nơi này. Ở đất trời bên ngoài trấn Thủy Nghiu tìm một bến đỗ nho nhỏ thuộc về chính mình. Nhưng mà sau khi cô trưởng thành mới biết được cái gì tên là quê hương khó bỏ cô sinh ở nơi này lớn lên ở nơi này. Mảnh đất này đã để lại ấn ký không thể xóa nhòa trong linh hồn cô rồi. Tin tin, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh có đi Vĩnh Thanh hay không? nho bao nhiêu tiền một cân vậy? Mẹ ơi, con muốn ăn đại Thủy Ngưu Bây giờ sớm hết rồi. A con muốn ăn đại thủy Ngưu Buổi sáng lúc gọi con tại sao không chịu thức dậy. À, con muốn ăn đại thủy miêu. Lại quẩy kêu cha con đánh con bây giờ. Băng qua ngã tư đường ồn ảo náo độc an lập quân quen thuộc đi vào một cái ngò tắt nhỏ. Không bao lâu, bước đi tới phía trước một căn nhà gạch ba tầng lầu trong sân có mấy người phụ nữ đang đan rổ trong đó còn có mẹ cô. Ôi, mau nhìn, con gái bà về rồi kìa. Một người phụ nữ trong đó liền nói với mẹ cô. Về rồi, mẹ cô cưới tươi giói với cô trong mắt cũng có thể nhìn ra một ít vui sướng thật lòng. giả An Lập Quân chào hỏi cùng người trong sân, kéo va ly ảnh lý to lớn liền vào nhà. Nhà cũ có hơi âm u, ánh sáng cũng không phải đặc biệt tốt lại cực kỳ khiến người ta cảm thấy kiên định đáng tiếc căn nhà này tới chết đều không có khả năng trở thành nhà của cô. Mấy năm trước em trai cô cũng đã bắt đầu đề phòng sau này cô sẽ chia tài sản cùng nó. Cô đương nhiên không có dự định này. Căn nhà là lúc cha mẹ tuổi trẻ cực cực khổ khổ xây nên cuối cùng muốn để lại cho ai. Bọn họ đương nhiên là có có quyền làm quyết định. Tại trên chuyện này cô rất có tự mình biết mình cũng cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời quá. Ba con cùng người ta đi như vương trăng góp vui rồi. Hôm nay đơn vị lập minh nghỉ cùng bạn đi Vĩnh Thanh chơi rồi. Ngoài nhà mẹ cô nói với cô. Dạ con biết rồi. An lập quân cao giọng đáp một câu, con ăn cơm chưa, trong tử lạnh có tôm viên, con tự nấu tô mì ăn đi, con nấu ngon hơn mẹ nấu. Con đi ra ngoài ăn chút vậy, nếu là an lập quân của trước đây, mấy năm quay về nhà một chuyến lại nghe tới mẹ nói như vậy với cô, khẳng định lại phải đau lòng phẫn nộ một phen, hiện giờ thật cũng có thể bình thản đối đáp lần này trở về cô vốn chính là có sự định khác, không định ở lại lâu dài trong nhà. Ai, lập quân à tới quầy ăn uống mới mở ở đầu cầu chúng ta ăn đi, hiện tại chấn trên chúng ta náo nhiệt quầy ăn uống nhà họ giữa trưa liền bày quầy rồi, cháu tới nhà họ ăn một tô canh khoai lang bún gạo đi, mùi vị ngon đó. Một gì làm việc cùng mẹ cô trong sân liền nói, hàng xóm quen mười mấy năm rồi, chút chuyện của các nhà còn có cái gì không biết, chẳng qua nhiều lời ích còn không bằng hòa hòa thuận thuận. Dạ, lát nữa cháu đi ăn một chút, an lập quân cười đáp lời, tới cái quầy đông đông người đó biết không? Ông chủ đó kêu la cảnh lượng, vợ cậu ta kêu trần tái lệ, lát nữa cháu đi qua, vừa nhìn liền biết. Đừng mang ít tiền, đồ nhà họ cũng không rẻ. Mấy gì trong sân tranh nhau nói nhắc nhờ cô An Lập Quân rửa sạch mặt đi ra chào hỏi các gì, lại đi ra ngoài. Mấy năm không trở về, chấn thủy như quả nhiên náo nhiệt rất nhiều so với trước kia chỉ là xe trên ngã tư đường liền nhiều hơn biết bao nhiêu rồi. Còn có đám người ruộn ràng nhốn nháo này, trong đó đồ người trẻ thử trẻ trung xinh đẹp, cho dù là ở tai ngày lễ lớn mùng 1 tháng 10, trước kia cũng là rất ít gặp. Bên quầy ăn uống đầu cầu quả nhiên rất đông người, từ xa An Lập Quân đã ngửi thấy một mùi canh khoai lang rồi, loại canh khoai lang nấu bún gạo này ở bên ngoài rất ít thấy, trước đây chấn thủy như cực kỳ hẻo lánh, núi cao đường xa giao thông bất tiện, sản phẩm của miền núi ngoại chứa lúa nước chính là khoai lang nhiều nhất, vì thế người của nơi này liền thay đổi cách ăn, ngọn khoai lang xào bún gạo, canh khoai lang nấu bún gạo, vân vân Lúc này chính là hơn 3 giờ chiều cũng không phải giờ cơm buôn bán của hai quầy ăn uống lại đều rất không tệ Một quầy trong đó thậm chí đã ngồi đầy người rồi Bên bờ con suối nhỏ cũng đậu không ít đồ kiểu đủ loại xe gộ An lập quân kêu một tô canh khoai lang nấu bún gạo tìm chỗ trống ngồi xuống Không có bàn trống đành phải ngồi ghép cùng người khác Loại tình huống này ở bên ngoài rất bình thường Nhưng mà ở Trấn Thủy Nhiêu vẫn là lần đầu gặp phải Hiện giờ bọn La Cảnh Lượng ngay cả người làm thuê đều mời rồi, trên đất trống bên cạnh có một người phụ nữ đang gọt vỏ khoai lang, bên kia còn có một người rửa rau trần tái lệ vợ của La Cảnh Lượng đeo một cái túi tiền lớn, vừa trợ thủ cho La Cảnh Lượng vừa tiếp đón và tính tiền cho khách. Gọt vỏ, rửa khoai lang cắt thành sợi thô như ngón út trong nồi dầu thả một chút hành tây cắt vụn đảo một chút thả khoai lang xuống xào dậy mùi, lại thêm nước nấu cho tới khi nấu khoai lang nguyễn nhừ, lúc này mới bỏ bún gạo gia vị vào chờ nấu chín múc vào trong tô thả một nắm hành băng lên trên, một chút tiêu say thơm nước. Một nồi này là cảnh lượng có thể nấu 4-5 tô theo lý thuyết hiệu suốt coi như là cao, lại như cũ bị các khách hàng thúc sụp liên tục chủ yếu là cái mùi đó rất thèm ăn, phần mình chưa được bưng lên, nếu chỉ nhìn người khác ăn, thật đúng là rất khó chịu. Ai, bốn gạo của em này, ước chừng sau khi đợi hơn 20 phút, rốt cục tới lượt An Lập Quân. Ai, dạ, An Lập Quân cười cười, giơ tay lấy đôi đũa, mới nãy cô cũng bị mùi trên bàn người khác thổi qua thèm ăn cực kỳ, đã sớm chờ không nổi rồi. Canh khoai lang nấu bú gạo của quầy hàng này, bán cũng không có gì đặc sắc, hương vị lại thật là tuyệt hảo, đầu tiên khoai lang này ngon, nấu ra canh mang theo hương khoai lang nồng đậm, sau khi thả thêm bún gạo vào nấu lại xen lẫn mùi gạo nhàn nhạt, nhạt, bún gạo này cũng vô cùng ngon, mềm mà không nát, không chỉ có ngon miệng, còn mang theo một cỗ mùi gạo tự nhiên. Ăn canh bún gạo mỹ vị ngon miệng. Bóng ma nhàn nhạt trong lòng An Lập Quân cũng như là bị mặt trời ban chưa chiếu tan vậy Cả tâm tình đều nhẹ nhàng lên quả nhiên Đồ ăn ngon chính là dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc Trước đây chưa thấy qua em nha Mới từ bên ngoài trở về hả Đội tình nhân đối diện An Lập Quân đi rồi Trần Tái Lệ liền cầm một bó hành lá Ngồi ở chỗ ngồi bọn họ vừa mới ngồi Đấm hai cái sau thắt lưng của chính mình Sau đó vừa lột hành lá vừa nói chuyện cùng An Lập Quân Dạ mới vừa về tới Em đi làm ở đâu Rất xa hả, nếu gần, bình thường cuối tuần liền về rồi chị vẫn là lần đầu thấy em đó. Không đi làm tự làm buôn bán nhỏ ạ ai nha em cũng là tự làm buôn bán nha. Ha ha, thật là nhìn không ra đó, chị thấy em nhã nhã nhặn nhặn vậy còn tưởng em ngồi văn phòng chớ. Theo chị, buôn bán tự do hơn so với đi làm chính là mệt nha ái trà trà, như hai ngày nay vậy, người ta đều nghỉ lễ lớn, chị còn phải liều mạng ra làm việc này. Nhà chị buôn bán thật tốt nha, tạm ổn, ha ha. Bún gạo này cũng ăn ngon lắm, thì nguyên liệu ngon, muốn không ngon cũng đều khó. Ủi chào em ngược lại nhanh tay lên chút đi, lúc này còn trốn việc hả. Bên kia la cảnh lượng bẩn không ngơi tay thúc sục vợ gã. Em xem, này lại bắt đầu đòi mạng rồi. Trần tái lệ trêu ghẹo một câu cùng an lập quân, vội vàng đáp hai câu tới đây, tới đây với hướng bên kia, sau đó để hành lá lột sạch dưới vòi nước dừa một chút cắt thành hành băng cung ứng cho bên la cảnh lượng. Đồ của quầy ăn uống nhà này ăn ngon là ăn ngon, chính là rất mắc một tô canh khoai lang nấu bún gạo, không có một chút thịt thà tô cũng không lớn, liền 10 tể, giữa bữa ăn nghe được không ít người oán giận, bà chủ nói bún gạo nhà họ mua một cân hơn 10 tể, khoai lang một cân còn 3 tệ rưỡi đó, sản phẩm chính thông của Ngư Vương Trang. Nghe được ba chữ Nhiêu Vương Trang này, An Lập Quân cũng cảm thấy có chút tò mò tuy rằng mấy năm nay cô vẫn ở bên ngoài, nhưng mà cũng chú ý không ít topic trên diễn đàn của bản địa bọn họ thường thường nhìn tới có người nhắc tới Nhiêu Vương Trang, giống như rất khác biệt lần này cô định thuê phòng ở bên lò rèn nghe nói chủ nhà chính là ông chủ Lamông của Nhiêu Vương Trang. An lập quân lấp no bụng rồi, cũng không gấp gáp, liền dọc theo đường cách chậm rãi đi hướng trên núi, trên đường còn chạm mặt mấy tốt người từ trên núi xuống dưới, có lái xe, cũng có nam nữ già trẻ kết bạn đi, phần lớn trong tay học đều cầm một hai quả trứng lục nước trà, cũng có một số người sách cái giỏ. Không được hôm nay nhiều người lắm, muốn giật giải quá khó. Ngày mai còn tới nữa không? Tới, sao lại không tới? Dù sao ở nhà rãnh rỗi cũng là rãnh rỗi, nói không chừng còn có thể thắng cái giỏ trở về đó. Wow! Mới nãy mấy ông có nhìn thấy cái giỏ lớn của dài nhất không vậy? Bên trong còn có một bình rượu sơn trà đó, nghe nói chỉ là cái bình rượu đó đều mấy trăm tệ rồi. Mấy trăm tệ còn mua không được thời gian trước có người nghe nói lúc vương đại thắng bọn họ uống rượu, đều muốn tìm Lam Mông mua rượu sơn trà, rượu dương mai gì đó của Lam Mông anh ta chính là không chịu bán. Rượu sơn trà, rượu dương mai tính gì chứ? Nghe nói qua rượu cầu kỳ chưa? Rượu cầu kỳ có gì hay chớ, nhà tôi cũng ngâm, chính là cầu kỳ khô mua trong tiệm của bọn La Mông đó. Thôi đi, người ta không phải dùng cầu kỳ khô ngâm, là dùng cầu kỳ tươi ủ, ông lão cách vách nhà tôi chính là phơi nắng cầu kỳ cho La Mông, nghe nói năm nay đám cầu kỳ hái về đầu tiên, anh ta liền không phơi nắng bán ra toàn bộ ủ rượu cầu kỳ, liền chôn ở dưới đất của Ngư Vương Trang. chôn ở đâu vậy? Hỏi thăm cái này có ích lợi gì? Không nghe nói qua lần trước chuyện trộm khỉ hả mấy tên săn trộm đó chính là bị bọn họ truy đuổi tới ngay cả giày đều rớt, đó vẫn là ở trên núi đó, dưới chân núi ông dám đi trộm một cái thử xem. Ai nói muốn trộm chứ tôi chính là hỏi một chút. Này, ông không ăn quả trứng đó hả? Cho tôi đi, nghĩ đẹp quá trừ cho em gái tôi. Ủi, thật không hỗ là ông anh nhị thập tư hiếu. Hôm nay sợ đông người nên không mang nó tới, khóc tới giọng đều khan rồi. Mấy ông nói có phải la mông hơi keo kiệt hay không, làm việc một tiếng dưỡi dùm anh ta, mới cho hai quả trứng. Người ta đồng dạng cũng là làm việc một tiếng rưỡi còn được một giò bảo bối đó. ai tay chậm chính là hết cách, không sao tôi ở gần mà, sau này tới nhiều luyện tập một chút, trình độ chậm rãi liền cao rồi. Nghe nói sau này mỗi cuối tuần anh ta đều làm trận đấu này, mỗi cuối tuần chúng ta đều tới. Tới, sao không tới chứ? Lúc An lập quân tới lò rèn, thời gian đã hơn 5 giờ chiều rồi, mấy người nuôi bồ câu tại sân sau chăm sóc bồ câu. Hai vợ chồng Tôn Lâm mộc tới trấn trên bầy quầy bán khoai nướng rồi, chưa tới 10 giờ tối là sẽ chưa về. Hôm nay tiểu lão đại mang theo dì Vân và ba cô con gái nhà họ đều tới Nhiêu Vương Trang, buổi tối bác Lâm và ông cụ Mã đang ngồi ở trong sân, ông cụ ngại Nhiêu Vương Trang cử hành trận đấu rất ẩm ý, liền không đi qua. Hai ông lão này đang nói chuyện thấy trong dân đi vào một cô gái nhã nhặt nói muốn thuê phong ở lò rèn ông cụ mã lập tức lấy di động gọi cho Lam Mông tính tính thời gian lúc này trận đấu bên kia sớm đã xong rồi. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ Lam Mông và thiếu thụ Lâm mang theo bé khi còn có một nhà tiếu lão đại liền cùng nhau lại đây. Tuy rằng nhìn bé khi nhìn kỹ vẫn là có điểm khác với con nít bình thường, nhưng mà La Mông và thiếu thụ lâm vẫn là nguyện ý để bé tiếp xúc nhiều cùng người ngoài. Ngộ nhỡ nếu lời đồn loạn thất bát tao truyền ra cùng lắm thì chết không thừa nhận là được dù sao hộ khẩu đều làm xong rồi, bé còn đã là của nhà bọn anh rồi, người khác còn có thể quản được rỗng như vậy. Ai muốn thuê phòng vậy? La Mông vào sân liền hỏi. Chính là cô gái này, người của Trấn thủy như chúng ta, đừng thấy cô ấy một cô gái chính là một thợ bạc đó. Lúc này bác Lâm và ông Cụ Mã cũng đã nói chuyện không ít cùng An Lập Quân rồi. Xin chào, An Lập Quân đứng lên chào hỏi cùng La Mông. Xin chào, cô là người cổ trấn trên chúng ta. La Mông hỏi cô ta. Đúng, làm sao chính mình một mình ra ngoài thuê phong ở vậy? Tuổi lớn rồi, hơn nữa em trai trong nhà cũng tới lúc kết hôn rồi. An Lập Quân cười cười, nói. À, nghe cô ta nói như vậy mông liền hiểu rồi, ở miền núi bọn họ này, chỏng khenh nữ là hiện tượng phổ biến, hiện tại cha mẹ trẻ tuổi còn đỡ một chút nếu người thế hệ trước loại tình huống này liền tương đối khá nghiêm trọng. Kế tiếp La Mông liền mở mấy cái phòng chống còn lại cho cô ta tự chọn. An Lập Quân vốn chọn một phòng đằng sau có cây hồng. Nhưng mà ông lão thôi lại thương lượng cùng cô nói một người bạn nuôi bồ câu của mình qua một thời gian nữa sẽ dọn tới đây. Sân sau có cây đối bọn họ nuôi bồ câu mà nói càng thích hợp hỏi cô có thể chọn một phòng khác hay không. An Lập Quân rất sảng khoái đồng ý tìm một phòng nhỏ khác. Sau đó chính là trả tiền thuê ký hợp đồng. La Mông cũng không phải lần đầu cho thuê phòng. Những việc này làm tới kêu thuận buồm xuôi gió. Tiếu thụ Lâm ôm bé khi tới sân sau xem bồ câu nhà người ta, bé con này còn nhìn chăm chú. danh danh lúc đang đăng ký số chúng minh nhân dân, di động trong túi quần la mông vang lên. À lô chuyện gì vậy? Gì, đất, ở đâu, thượng du con suối nhỏ à tôi biết chỗ đó có một mảnh đất hoang. Muốn sao không muốn, bao nhiêu tiền, được anh mua nó giúp tôi tới khi đó cho anh 200 cân rượu dương mai. Rượu cầu kỳ. Này không được tôi tổng cộng cũng không làm bao nhiêu. Được rồi, 200 cân rượu dương mai, ngoài ra cho anh hai bình rượu cầu kỳ. Bao nhiêu tiền anh chi trước, sau đó tôi trả lại cho anh. Chuyện gì vậy, lúc này tiếu lão đại bưng một thố nho rửa sạch rồi liền ra tới rồi, gọi mọi người ăn nho. Mã thư quân nói muốn mua giúp con một mảnh đất. La mông cúc máy, nói. Vị trí ở đâu vậy? Tiếu lão đại hỏi La mông. Đi xuống từ chỗ này, vừa tới mếp đường của Trấn Thủy Nhiêu cũng là bên cạnh con suối nhỏ, trước đây lúc con đi học mọi người đều đồ vật liệu xây dựng ở chỗ đó, bây giờ liền trống không, mọc lên rất nhiều cỏ dài. La Mông vừa đăng ký tin tức chứng minh nhân dân của An Lập Quân vừa nói với Tiếu Lão Đại. Ta biết mảnh đất đó, vốn còn muốn ra sức toán lấy nó, nếu con muốn, liền bỏ qua vậy. Tiếu Lão Đại vừa ăn nho vừa nói chuyện, nếu cha muốn thì cứ lấy ạ, con cũng không nhất định, không thể không lấy. Là mong nói xong đưa một bản hợp đồng tiền thế chấp và chứng minh nhân dân đưa cho An Lập Quân thủ tục thuê phòng liền coi như làm xong rồi. Ta cũng không nhất định liền không thể không lấy con nói chút coi, mua mảnh đất này định làm gì. Xây nhà, là mông nói xong dựa vào trên lưng ghế cũng cầm nho ăn, một bên còn gọi An Lập Quân cũng ăn. Muốn xây cách kiểu gì? yếu lão đại hỏi la mong, liền làm cái chung cư diện tích nhỏ. Kỳ thật là mong sơm có ý tưởng này rồi, nhưng mà trước đây tiền trong tay anh vẫn khá căng, gần đây anh kiếm tiền kiếm tới rất thuận lợi, đúng lúc mã tư quân lại nói có mảnh đất thích hợp với anh, vì thế anh liền suy nghĩ làm chuyện này. Diện tích nhỏ, ở chỗ chúng ta đoán chừng khó bán lắm. Nếu trong thành phố, số lượng nam nữ độc thân nhiều, hơn nữa cũng khá có cơ sở kinh tế, chung cư diện tích nhỏ liền tiêu thụ tốt khá tốt, ở trấn thủy như này, người bình thường mua nhà đều là phải ở cả gia đình, nếu diện tích nhỏ liền không thích hợp lắm. Không bán con cho thuê trước. La mông nói. Từng tháng thua tiền thuê con không thấy phiền hà Yếu lão đại nói. Không phiền ạ tâm tình thật sự vui sướng. La mông cười ha ha ha ha. Nói với mấy người lão thôi. Hôm nay đúng lúc ngày mùng một lát nữa. Các người bắt bồ câu tháng này cho tôi đi. Ta thấy cái diện tích nhỏ của con. Vẫn là không thể thực hiện được. Yếu lão đại nghĩ như thế nào. Đều cảm thấy kế hoạch này của la mông không dùng được. Cha tới khi đó lại nhìn. Làm mông một bộ bộ dáng thực tin tràn đầy. Còn có hậu chiêu gì con nói ta nghe chút đi. Yếu lão đại không kiên nhẫn. Tiền thuê từng tháng hơn 1.000 tệ thuê đủ 20 năm căn phòng đó liền đưa cho bọn họ. Ý gì, cái này có gì khác với trả tiền theo kỳ chứ. Còn không cần thanh toán trước hơn nữa chỉ ký hợp đồng cùng người không có bất động sản. Chủ yếu là hướng tới người trẻ tuổi không có bao nhiêu tiền tiết kiệm thuê phòng không ở được nhất loạt hủy hợp đồng. Vậy chung cư đó khi nào có thể xây xong? An Lập Quân bên cạnh nhìn không được liền hỏi. Chờ mua được mảnh đất đó liền khởi công, nếu thuận lợi, năm sau cô có thể dọn vào ở rồi. La mông cười nói, được, đôi mắt của An Lập Quân sáng ngời trước nay chưa từng có, có được một tổ ấm nhỏ thuộc về chính mình, một cái nguyện vọng đơn giản mộc mạc như vậy, tại thời đại bây giờ cũng đã thành rất nhiều giấc mộng xa xỉ xa không thể thành của người trẻ tuổi. chương 177 Lúc này Lam Mông sở dĩ muốn làm chuyện tòa nhà, đương nhiên không phải vì kiếm tiền Nếu anh thật muốn kiếm tiền, vậy nhiều chút nước linh tuyền là được Cần gì muốn làm tòa chung cư phiền toái như vậy Mấy năm tiếp theo Trấn Thủy Nghiêu có phát triển là tất nhiên Giá nhà tăng cũng là tất nhiên Giống An Lập Quân hôm nay tới chỗ anh thuê phòng ở Hiện tại nếu không mua nhà nổi, sau này còn muốn mua nhà Này lại khó càng thêm khó Bởi vì tốc độ kiếm tiền của những người trẻ tuổi kia thật sự rất khó vượt qua tốc độ tăng giá của nhà cửa Trước đây là mông độc thân một mình ở bên ngoài phấn đấu nhiều năm cũng là chưa hề đạt được hiện giờ chính anh được chiếu cố tự nhiên cũng không thể quên những người còn chưa thoát khỏi biển khổ này, một tòa nhà anh xây cũng liền xây tóm lại vẫn là chuyện ở trong vòng phạm vi năng lực của anh. Tên Mã Tư Quân này cũng giỏi giang, bên này mới vừa nói muốn xây hồ bơi, bên kia liền móc nối luồn cúi các kiểu lấy được mảnh đất vào tay rồi, lực lượng của chính gã không quá đủ, còn mượn một chút quan hệ của cha gã, người đương nhiệm nhà họ Mã vừa ra tay, hai mảnh đất lập tức thu phục. Trong đó một mảnh đường vào đẹp nhưng mà diện tích không lớn lắm, muốn xây hồ bơi vẫn là hẹp một chút, vì thế liền bị Mã Tư Quân làm cái thuận nước xong thuyền bán lại cho Lam Mong. Một mảnh khác đường đi tương đối kém một ít Phía dưới một cái núi nhỏ phía bắc chấn thủy nghiêu Chính là cái phương hướng đỗ quốc đống nhận thầu đập nước Bên cạnh có cái khu dân cư cũng là mấy năm nay mới vừa khai phá ra Bởi vì là quy hoạch mới Đường cũng khá rộng rãi Mã tự quân một hơi tóm lấy một mảnh đất cũng đủ lớn Ngoại trừ hồ bơi còn có thể xây một cái bãi đậu xe không nhỏ Lực lượng của boss đương nhiệm nhà họ mã không cho phép khinh thường, hai mảnh đất này nghe nói sớm liền có người nhìn trong chọc rồi, đã hoạt động một đoạn thời gian ở chấn trên trong huyện rồi, kết quả bị mã hồng quân cha mã từ quân cắm ngang một gậy, cố gắng trước đó liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Trước đây Mã Hồng Quân rất ít giao thiệp với ngành bất động sản, lúc này sở dĩ chịu ra mặt thay thằng con không học vấn không nghề nghiệp hơn nữa động tác lưu loát sớt khoát như thế, trong đó ngoại trừ áp lực từ ông cụ nhà họ Mã chính là động lực của hai bình rượu cầu kỳ nhà La Mông mang tới. Nghe nói thời gian trước ông cụ Mã tới chỗ thiếu lão đại uống ké một ly rượu cầu kỳ, sau khi trở về liền ăn uống không thấy vị gì cả cứng rắn bắt Mã Tư Quân cũng tới chỗ La Mông lấy một bình cho ông, Mã Tư Quân tới hỏi, La Mông nói không cho. Sau đó ngày hôm sau, lúc ấy hai cô con dâu ở trên Nhiêu Vương Trang chăm sóc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ông cụ liền gọi điện thoại về nhà nói với chồng mình, ông cụ bởi vì không uống được rượu cầu kỳ của Nhiêu Vương Trang nên không chịu ăn cơm, bảo người trong nhà gọi điện thoại tới đây khuyên nhủ. Sau đó rượu cầu cầu kỳ của nhà Lam Mông liền thành bảo bối trong nhận thức chung của người nhà họ Mã rồi, lần này Mã Tự Quân đáp ứng cha gã, nói Lam Mông cho gã hai bình rượu cầu kỳ, một bình cho ông nội gã, một bình liền cho cha gã. Boss đương nhiệm nhà họ mã vẫn là rất tin phục đối cha ông, nhất là ở phương diện ăn, nếu như ông cụ nói ngon, này khẳng định không sai được. Thằng nhóc cậu không tệ nha, im im im im liền mua được một mảnh đất rồi. Bên vương đại thắng rất nhanh cũng nhận được tin rồi. Sao, anh cũng cảm thấy hứng thú hả? La mông hỏi gã ta. Hiện tại giá cả thị trường của Trấn thủy nhiều chúng ta tăng, ai còn sẽ chê nhiều đất chính là chuyện mua được hay không mua được thôi. Anh mua được rồi. Một mảnh nhỏ, ngay tại bên cạnh nhà ga, định mở cái khách sạn ở bên đó. Lão Hồ liền oai phong tồi, ngay tại trên chúng ta đi Vĩnh Thanh mua được một mảnh đất không nhỏ, định xây một cái tiểu khu. trấn trên chúng ta có người mua sao? Là mông cười cười, nếu không sao lại nói người làm ăn khôn khéo chứ, những người này thật đúng là nhìn chuẩn liền dám bỏ sức lớn đi làm. Hắc cậu nhưng đừng coi thường trấn thủy như chúng ta, hiện tại liền không nói người ở tại chấn trên còn có người những năm trước dọn tới trong thành phố, hiện tại nghe nói trấn trên chúng ta phát triển tốt cũng có người muốn trở về tới khi đó giữa bọn họ còn có không ít người muốn mua nhà. Còn có bên Vĩnh Thanh, Đồng Thành, rất nhiều người đều muốn mua nhà ở trấn trên chúng ta, lúc mùa hè tới đây nghỉ mát. năm cái chứng nhận đó anh tổng cộng lo được mấy cái rồi. Mảnh đất mã từ quân tự mình mua là định dùng xây hồ bơi. Không đề cập vấn đề quyền tài sản cho nên mua lại phải đơn giản chút so với bên La Mông. Vì không để tương lai chính mình xây lên tòa nhà trở thành quyền tài sản nhỏ không được pháp luật bảo vệ, năm chứng nhận là không thiếu được La Mông đang đau đầu vì việc này đây. Còn rất sớm, chỉ cần mua được mảnh đất, anh liền vừa xây dựng vừa lo việc này, không xảy ra chuyện rắc rối gì, anh chính là xây một cái khách sạn không phiền phức như bọn cậu. Ở loại địa phương nhỏ bọn họ chỉ cần có phương pháp muốn làm chút chuyện gì đều rất thuận tiện tới tới lui lui, liền mấy người kia quan hệ cũng không phức tạp như thành phố lớn. Vậy anh liền nói một tiếng cùng lão hồ, hôm nào lúc chạy quan hệ bảo chú ấy gọi tôi một tiếng, tới khi đó tôi nên ra tiền liền ra tiền, nên ra sức liền ra sức tuyệt không ẩm ở. Việc tiếp theo là mong liền không định lại làm phiền mã tư quân, hơn nữa anh muốn phát triển tại Trấn thủy như có chút quan hệ nên lôi kéo vẫn phải lôi kéo. Hác, được thôi. Nếu Lam Mông chịu lấy chút đồ tốt ra từ nghiêu vương trang của cậu ta, vậy làm việc khẳng định là làm chơi ăn thật nha. Đúng rồi, trước đó không phải bị cháy sao. Hiện tại làng các anh sao rồi. Gần đây vì chăm sóc bé khỉ, mỗi sáng tiếu thụ lâm cũng không tới trong tiệm, khiến cho Lam Mông một người bận rộn tới giống như con quay, cũng rất liền rất ít mài răng thám nhàng cùng bọn vương đại thắng. Cháy một ngọn núi nhỏ. Không ít cây hoa quế dại đều gặp họa, nguồn mật của mùa đông năm nay liền ít đi hai phần, lúc này thật sự là bị thằng nhãi đó hại thảm rồi. Vừa nói tới chuyện này, vương đại thắn liền thẳng muốn chửi móa nó. Người không sao liền tốt rồi. Là mông đánh giá chàng trai gặp sắc rối đó lúc này đoán chừng cũng rất thảm. Người nhưng thật ra đều không sao, cái thằng nhãi đó đều đốt trụi thùng nuôi ong của nhà mình luôn, khóc tới như đứa con nít 3 tuổi. Vương Đại Thắng lắc đầu, nói anh đây đành phải lại cho nó mượn 3 vạn tệ để nó nhanh chóng nuôi lại đàn ông Năm nay là không kịp rồi, làm tốt mùa xuân sang năm còn có thể có chút thu hoạch Cây hoa quế dại bị đốt cháy cũng để chính nó chậm rãi trồng, không trồng đủ khắp ngọn núi đó, việc này cũng không coi như xong xuôi Ha ha, là mông cười gượng hai tiếng, chuyện trong làng người ta anh cũng không tốt sen miệng Hai ngày trước anh nghe nói ông cụ mã được một bình rượu cầu kỳ từ chỗ cầu Vương Đại Thắng đột nhiên thay đổi đề tài, tin tức còn rất linh hoạt, cũng cho ông anh đây nguyên một bình được không? Nghe nói thứ này đối giản ông tốt nhất, không được tổng cộng cũng không bao nhiêu, để dành tự mình uống. Ai, đừng không thương lượng như vậy chứ, không được, hai ta đều giao tình thân quen thế này rồi, liền một chút. Không được. Gần đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nơi nơi đều có người tìm anh muốn rượu cầu cầu kỳ, la mông đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền bị người ta lấy đi, mà dao tốt phải dừng ở trên lưỡi dao tùy tiện như vậy bị người nói mấy câu liền có thể lấy đồ tốt ra ngoài sao. Buổi sáng bận việc nửa ngày ở trong tiệm, giữa trưa như cũ quay về căn nhà nhỏ của mình ăn cơm, lúc đi qua rừng cây ăn trái, la mông tìm một chút hái được một trái quýt vỏ hơi hơi vàng. Một đám cây quyết này của giáo sư Kim Quả Nhiên Phi thường kết xuất tới trái quyết lớn vỏ mỏng, vị ngon ngọt thuần túy, bản thân La Mông chỉ nỡ ăn hai muối còn lại đều đốt cho bé khỉ nhà anh. Gần đây bé khỉ sống rất hạnh phúc, mỗi ngày ba bữa có ăn có uống, La Mông và thiếu thụ lâm còn có thể khiêm bé đi khắp nơi xem náo nhiệt, mỗi ngày còn có thể có ông nội bà nội đi nhà bé nướng thiệt nhiều thiệt nhiều bánh quy thơm ngào ngạt bé và Kim Thừ có thể vừa ăn bánh quy vừa uống sữa thật tốt đẹp. Giữa trưa la mông lại mang về một trái cây ăn đặc biệt ngon cho bé, trước đo bé và đám khỉ lật tung khắp núi lớn, đều không có ăn qua trái cây ăn ngon như vậy. Ăn uống no đủ muốn ngủ liền ngủ, còn không cần lo lắng sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, sống ở trong căn nhà nhỏ này vẫn là cực kỳ an toàn. Ô, chính là mỗi tối đều có hai tên quái dị sẽ tới chỗ bọn bé ôi không, đêm nay lại tới nữa rồi. Chi chi. Một con trồn ra lông bóng loáng dẫn đầu gõ cửa sổ nhà bọn họ tuy rằng còn cách một lớp thủy tinh, nhưng mà bé khỉ và kim tử trong nhà đều đã cảnh giác lên rồi. T. Một cái đầu rắn thái hoa vừa tròn lại lớn cũng lấm la lấm lét sông ra, nhìn nhìn chung quanh thấy la mông vắng mặt lúc này mới yên lòng tới gần cái dĩa trên cửa sổ. Trước đây bọn nó còn có thể nơi nơi truy đuổi đi tìm Lam Mông, hiện tại sẽ không rồi, hàng này vừa xuất hiện chắc chắn không chuyện tốt, không cẩn thận một cái sẽ bị trừ nước linh tuyền, vẫn là không chạm mặt liền tốt. Bé khi cuộn trong ổ của chính mình im hơi lặng tiếng nhìn Hoàng Đại Tiên và 2.000 rưỡi ngoài cửa sổ. Ô, tim ử liếc mắt nhìn một cái hướng ngoài cửa sổ, lại nhanh chóng lùi về trong ổ. Chi, Hoàng Đại Tiên nhách nhách miệng như hướng trong phòng đe dọa. Chi. Bé khỉ không khách khí nhe răng hướng nó. Chi chi chi, hoàng đại tiên kiêu ngạo nhảy lại nhảy ở trên cửa sổ kiểu ta đây không thèm để ngươi vào mắt biết mỗi ngày con chuột chết ở dưới hàm răng của ta có bao nhiêu không. Hô, bé khỉ nhìn chằm chằm con trồn kia chậm rãi đi ra từ trong ổ, sơ tay sơ sờ trên bàn trà ở bên cạnh tóm được cái gạt tàn sứ của thiếu thụ lâm, một bộ bầy tư thế sẵn sàng đón quân địch. Gầu gâu gâu Kim từ cũng nhẫn nhịn sự sợ hãi đi ra từ trong ổ chó của chính mình. Gâu gâu, gâu gâu gâu, lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng chó sổ hung ác ý vì cảnh cáo 10 phần trong thanh âm. Tê tê, rưỡi vội vàng uống xong nước linh tuyền, vội vội vàng vàng liền lùi vào trong bụi cỏ biến mất rồi, nó biết cái con chó đó thật sự lợi hại chiến đấu cùng nó nhưng liền phiền phức rồi. Chi chi. Lúc trước hoàng đại tiên nhưng từng chịu thiệt bởi bọn lão đại, lúc ấy đông tây, nam, bắc còn đều là chó con, hiện giờ đều lớn hơn rất nhiều rồi, giờ nếu gặp phải tuyệt đối không tốt, vì thế không hề nghĩ ngợi cũng đi theo phía sau 2000 rưỡi, đầu chui vào bụi cỏ. Bé khi thấy bọn nó đi rồi, Lúc này mới ngắp một cái thả gạt tàn lại trên bàn trà, nhìn nhìn trên mặt bàn vừa mới bị bé làm văng mấy tàn thuốc, suy nghĩ một chút, lại nhặt hết bọn nó lên, thả lại vào trong gạt tàn, lúc này mới về trong ổ của chính mình ngủ, ổ của bé vừa mềm mại vừa thoải mái. Hơn 4 giờ sáng, tiếu thụ lâm liền phải đi chấn trên luyện võ, gần đây Lam Mông và bé khỉ đều phải cùng đi theo, lúc này chấn trên ít người, cho dù người bên quảng trường văn hóa rất nhiều, bởi vì ánh sáng tối mờ, một ít biểu hiện dị thường của bé khỉ cũng sẽ không khiến người ta chú ý lắm. Người một nhà đồng thời tính cả kim tử, sau khi lái xe tới chấn trên, tiếu thụ lâm tìm chỗ đậu xe, liền tự mình đi luyện võ, Lam Mông cõng bé khỉ dẫn theo kim tử ở bên cạnh quảng trường xem, gần đó còn có rất nhiều phụ huynh tới cùng con mình. Bé khi ngồi ở trên vai La Mông, không khí sáng sớm có hơi lạnh, mới nãy trước lúc ra khỏi nhà, La Mông mặc cho bé cái áo nỉ trắng, cái áo không lớn, mặc ở trên người bé lại vẫn là rộng thùng thình Hay, a cả trai lẫn gái so le không đồng đều khoa tay múa chân ra chiêu trên quảng trường, trong miệng hồ lên thanh âm nhưng thật ra còn rất trình tề, dẫn tới cư dân chung quanh ngủ không được đều mở cửa sổ hoặc là rước khoát đứng ở trên ban công, vừa ngáp vừa nhìn người bên dưới luyện võ Hay, à Theo khẩu hiệu ngay ngắn trình tề, tiếu thụ lâm triển khai tư thế tại vị trí phía trước đám người, cả người tĩnh tâm trầm lặng một chiêu một thức đánh tới vừa vững lại đẹp. Tại trên truyện luyện võ này, dù sao La-mông là tay mơ, ngoại trừ đẹp anh cũng là không nhìn ra môn đạo gì khác. Hay, hay, bé khỉ cũng nhìn chằm chằm tiếu thụ lâm trong sân, hai mắt trợt lué trợt lué, miệng hé ra hợp lại, nhìn cực kỳ tập trung. Hai người bọn họ đứng ở cạnh quảng trường khoảng một tiếng đồng hồ trời dần dần dần dần sáng lên, La Mông liền mang bé khỉ và Kim Thử tới tiệm La Hồng Phượng ăn sáng, ăn xong rồi lại tới bên quảng trường xem một lát, chờ Tiếu Thụ Lâm luyện xong rồi, cả nhà lại cùng nhau về nhà, sau đó La Mông liền giao bé khỉ cho Tiếu Thụ Lâm trông chừng bản thân tới chấn trên trông tiệm. Tiếu Thụ Lâm trực tiếp quay về căn nhà nhỏ của mình liền có cơm ăn rồi, lát sau Liêu Xuân và ông La sẽ mang lại đây cho gã. Sau khi hai cha con về nhà liền lên lầu cho mấy con bồ câu ăn, sau đó mấy con bồ câu này hoặc là bay lên xuống ở phụ cận thác nước, hoặc là ngay tại hồ giặt quần áo bên cạnh đều tự tắm rửa một cái, sau đó liền vỗ vỗ cánh bay đi. Mấy con bồ câu này là tiền thuê đất đầu tháng này Là mông thu về từ bên lò rèn Sau khi trải qua lần thứ hai đào thải Bọn họ để lại một nhóm bồ câu tuổi trẻ tư chất cũng ổn Liền nuôi ở trên sân phơi trên lầu 2 của nhà mình Ở gần kề thác nước dựng một cái chuồng bồ câu Tùy tiện nhốt nhóm bồ câu này 2 ngày Liền đều thả ra Lúc mới đầu cũng có không ít bồ câu bay trở về bên lò rèn, nhưng mà la mông đều buộc một sợi len xanh lên chân của bồ câu nhà mình, rất dễ phân biệt cho dù bọn nó bay trở về, cũng sẽ bị la mông tối đó liền từ bên lò rèn mang về nhà, sau khi lặp lại mấy lần, nhóm bồ câu này dần dần bắt đầu chấp nhận nhà mới. Đương nhiên, mặt ngầm la mông vẫn là đút nhóm bồ câu này uống qua một ít nước linh tuyền Chủ yếu là ở mỗi ngày lúc chạng vãng bồ câu về tổ, ngoại trừ hạt đậu, bắp và rau xanh La mông còn có thể đút bọn nó uống một chút nước linh tuyền Có lẽ là công lao của nước linh tuyền, nhóm bồ câu này xây nhà còn rất thuận lợi Lúc này đã bước vào tháng 8 âm lịch rồi, qua 2 ngày nữa chính là Tết Trung thu rồi Hạt rẻ trên như vương trang đều sắp thu hoạch xong rồi, óc chó cũng dần dần chín rồi Sáng ngày này tiếu thụ lâm khiêng bé khỉ nhà bọn họ tuần ta một lần ruộng cua, lại dẫn bé đi rừng cây óc chó một chuyến. Hái được mấy trái óc chó xanh luột vỏ lại đập hạt lấy ra thịt quả chính mình ăn một miếng, lại cho bé khỉ ăn một miếng. Bé khỉ nhìn nhìn cây óc chó trên sườn núi, lại nhìn nhìn thịt óc chó trong tay, bỏ vào miệng nhai nhai, nhất thời liền trừng lớn mắt. Hô hô, bé khỉ khoa tay múa chân chỉ hướng trên núi. Sao? Sau khi trải qua sự kiện cháy núi kia tiếu thụ lâm cũng không dám coi thường bé con này, không biết lúc này bé lại là có ý thứ gì, đành phải mặc bé dẫn đi, hai người một trước một sau liền lên núi. Hô hô, bé khỉ vào núi, giống như là như cá gặp nước, hai cái chân gầy nhỏ chạy tới bay nhanh, khi thì có người xuống, dùng cánh tay chống mặt đất hoặc là túng cây cối và cỏ dại trên sườn núi, liền lao đi tốc độ một chút cũng không chậm so với đám khỉ. Tiếu thụ lâm một đường đi theo bé lên sườn núi, càng đi càng xa, rất nhanh liền đi hướng trong rừng sâu thẳng đi tới miêu tích câu mới thả chậm tốc độ. Hô hô, bé khỉ chỉ vào một gốc cây lờ tê lớn trong miêu tích câu bảo tiếu thụ lâm nhìn. Thì ra là cái này à, tiếu thụ lâm đi tới dưới tàng cây nhìn nhìn, hình như là cây óc chó hoang dại, xuất hiện tại trong này cũng khá bình thường, dù sao vùng bọn họ liền cực kỳ thích hợp cây óc chó sinh trường. a bé khỉ vài cái leo lên trên cây. Hái được một trái óc chó xanh xuống dưới đưa cho tiếu thụ lâm Tiếu thụ lâm giơ tay cầm, lột ra vỏ trái óc chó nhìn một chút Lúc này gã không có trực tiếp đập vỡ vỏ óc khô săn thịt quả Mà là đi tới đám đá lộn xộn bên cạnh hái từng trái từng trái óc chó xuống Chi chi, đàn khỉ ở tại trên vách núi đều đi ra xem náo nhiệt Không biết bọn họ hái loại trái cây này về dùng để làm chi Hiển nhiên, đàn khỉ này còn chưa có học được ăn trái óc chó Chi Một con khỉ cầm một cái rổ lại cho bọn họ trước đó la mông và thiếu thụ lâm bởi vì ngại phiền toái, ngay tại trên núi tùy tiện dựng một cái lán cỏ chứa rổ, đỡ phải mỗi ngày dọn tới dọn lui phiền toái như vậy, không nghĩ tới còn có không ít con khỉ cầm rổ của nhà bọn anh về ổ của chính mình sử dụng. Chi chi chi. Đám khỉ gãi gãi ngực lại dã gãi đầu, dù sao lúc này rãnh rỗi, bọn nó cũng thích góp vui, không ít con khỉ đều tới đây hái trái óc chó giúp bọn họ ở trên cây nhảy nhót, chưa được một lát liền hái được một rổ óc chó xanh, sau đó lại có con khỉ cầm rổ lại đây. Lúc tiếu thụ lâm xuống núi, trong tay cầm theo hai cái rổ trái óc chó trên vai khiêng bé khỉ, trong lòng bé khỉ còn ôm một rổ trái óc chó, đáy rổ liền để ở trên đỉnh đầu tiếu thụ lâm. Sao giờ mới về vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe. Lúc này Lưu Xuân Lan sớm đều chuẩn bị tốt cơm chưa rồi, Lam ông cũng đã trở lại từ chấn trên rồi. Không tay, Tiếu thụ lâm nói xong thả hai cái rổ trái óc chó xuống bàn trà chức, sau đó một bàn tay cầm cái rổ trên đỉnh đầu tay kia liền nhấc bé khỉ xuống. Đi hài óc chó hả? Ông La nói xong cầm lấy một trái óc chó liền muốn lột vỏ. Ông đeo cái bao tay, lát nữa tay đen thui giờ. Lưu Xuân Lan nói ông chồng, làm nông dân cả đời còn chú ý cái này. Ông là không cho là đúng, vùng bọn họ trồng rất nhiều cây óc chó bán óc chó, lúc sớm nhất liền bao tay cũng không nỡ mua còn không phải trực tiếp dùng tay lột sao. Này không giống như là óc chó của chúng ta trồng. Là mông mắt sắc nhìn kỹ liền nhìn ra đám óc chó bọn tiếu thụ lâm hái về có chút khác. Hái trong miêu tích câu, tiếu thụ lâm rửa sạch tay chuẩn bị ăn cơm, mới nãy gã lột mấy trái óc chó, lúc này hai tay đều đen đen trong thời gian ngắn là rửa không sạch được. Ải, cha, đừng đập vội, thứ này nói không chừng còn có thể giá trị chút tiền đó. Thấy ông la lột vỏ xong liền muốn đập bầy ăn thịt quả la mông vội và ngăn ông lại. Thứ này có thể giá trị mấy đồng. Bao nhiêu năm không ăn óc chó trên núi giỏi, ông la liền muốn nếm thử chút mùi vị. Này nhưng khó nói, la mông cũng không hiểu thứ này lắm, vì thế anh liền hỏi tiếu thụ lâm cậu hiểu cái này không vậy? Tớ cũng không hiểu lắm, trước đây thấy cha tớ chơi qua, nhưng mà ông ấy ngoại trừ đối ăn, cái khác đều là nóng được 3 phút thôi. Trước đây tiếu lão đại xem phim xã hội đen, cảm thấy trong tay những đại ca này trà sát hai trái óc chó rất có phong cách, ông cũng học theo một hồi, đáng tiếc không kiên nhẫn, chưa tới nửa tháng một đôi óc chó kia liền không biết bị ông ném đi đâu rồi. Sau đó có một buổi tối tiếu thụ lâm ngủ tới nửa đêm liền đói bụng, lục loại ngăn tù trong nhà cũng không tìm cái gì ăn cuối cùng nhưng thật ra ở trong ngăn kéo lục ra hai hạt óc chó đó, hương vị không ra sao thật cũng có thể miễn cưỡng chống đói một chút. Lát nữa chúng ta tìm ông cụ mã lại đây nhìn một cái. Văn hóa chơi thứ óc chó này thật đúng là khó mà nói, nếu gặp phải cái tốt tuy tuy tiện tiện một đôi liền mấy chục vạn tiền tới rất nhanh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 14 tới đây là hết.